chương hai trăm tám mươi ba thăm dò thần điện quan trọng vũ nhi đứng tại trung tâm trận pháp mềm mại khuôn mặt nhỏ nhữ chặt tựa hồ tại cực lực nhẫn mại bóp ra thiên phú mang tới thống khổ dưới chân k ỳ dị p h ù văn lấp lóe tia nước nhỏ phun trào giang triệt nhắm mắt lại lần nữa thích thứng nàng thôn p h ệ thiên phú không biết qua bao lâu trận pháp dần dần ảm đạm vũ nhi khí tức càng yếu ớt bất lực sủi lơ trên mặt đất không c h u n g cái k i a một giọt máu hợp thời dung nhập nàng tàn hồn bên trong hào hào khôi phục giang triệt mở mắt ra nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng liền nhìn về phía vây tụ tàn hồn x i ề n xích từ bốn phương tám hướng vẫn ra phóng không đến nửa khắp đồng hồ trong điện tàn hồn toàn bộ biến mất nhưng mà giang triệt bước chân cũng không có ngừng mấy vạn con hồ điệp bay múa bắt đầu tìm kiếm còn sót lại thần hồn mỗi lằm phát hiện một đạo tàn hồn một cái hồ điệp liền sẽ tiêu tán đem tàn hồn đánh lên tiêu ký chờ đợi giang triệt săn giết vũ nhi từ trong tu luyện thức tỉnh đối t ự thân tình huống cảm thấy trước nay chưa có kinh hỷ mặc dù thần hồn chi lực ngã xuống đạo cung cảnh có thể nàng đã không còn là một đạo tàn hồn chỉ đợi tái tạo n h ụ thân ta liền có thể lần nữa đạp vào con đường tu hành ta liền có thể lần nữa à thánh dược chất thương vũ nhi phát ra thật d cũng không có trả lời đúng ngươi hẳn là cần muốn cái này a vũ nhi từ trên cổ gỡ xuống một chuỗi dây chuyền đạo nó có thể giúp ngươi ước chế thôn vệ năng lực không đến mức để ngươi lâm vào điên cuồng mình cầm dùng đi ta tạm thời còn không cần những tàn hồn đó không đủ gây sợ nói xong giang triệt cũng không có ở chú ý vũ nhi ngược lại bắt đầu tìm kiếm quỷ tiên điệp tiêu ký tàn hồn nhìn xem giang triệt bóng lưng vũ nhi sững sờ thất thần cười nhẹ đem dây chuyền một lần nữa treo ở trên cổ đi theo cước bộ của hắn tại giang triệt bắt đầu đ ố i trong thần điện tàn hồn triển khai đổ sát thời khắc yêu vệ chật vật bước vào thần điện những cái kia thổ dân có bệnh chúng ta lại không đắc tội bọn hắn làm gì bắt lấy chúng ta không thả đế yêu yêu liếc nhìn không dám bước vào t h ầ n điện đám tia thổ dân hùng hùng hổ hồ, hồ mở miệng yêu vệ đồng dạng nghi hoặc thật sự là hắn giết mấy triệu thổ dân có thể những n à y thổ dân bên trong mạnh nhất cũng mới hóa hư cảnh mình cũng không có để lại bất cứ dấu vết gì cách xa vạn giảm xa mấy trăm vị sinh tử cảnh vì sao muốn đuổi giết bọn hắn thậm chí có thể nói là không chết không thôi trước đ ừ n g đi quản bọn họ đi thăm dò thần điện quan trọng cổ thân điện thế nhưng là ngàn lang bí cảnh quý báu nhất tại phú chỉ cần một phần mười tại phú cũng đủ để đem thôn vệ điểm toàn bộ kiếm về bị đuổi giết đã nhiều năm đ ế yêu yêu hiện tại cùng không có thăm dò tâm tình có thể nhìn vẻ mặt hưng phấn yêu phệ nhẹ nhàng gật đầu đi theo hướng bí cảnh chỗ sâu tiến vào có thể khi thấy bí cảnh cơ quan bị toàn bộ phá hư lúc hai người đ ấ y lòng lập tức dâng lên một cỗ thất bại vẫn là tới chậm một bước sao hắn có lấy địa đồ mới có thể nhanh như vậy giang triệt bọn hắn đến cùng vì sao đối ngàn lang bí cảnh rõ như lòng bàn tay yêu phệ phẫn nộ mà vừa bất đắc dĩ liếc mắt trên bản đồ tiêu ký điểm đỏ yêu p ệ cắn răng nói những bảo vật khác từ bỏ trực tiếp đi cổ thần chủ điện cổ thần điện sáu thành bảo vật đều tại trong chủ điện nơi này hoàn cảnh phức tạp còn có vô số cơ quan hắn cũng không、tin. giang triệt có thể nhanh hơn bọn họ tại hai người sau khi rời đi cùng thân điện hòa làm một thể hồ điệp tiêu tán giang triệt cũng tại thời khắc này có cảm ứng mỹ môi m cười một tiếng tới có chút chấm a tại sao dừng lại cùng sau lưng giang triệt vũ nhi nhìn xem bỏ chạy tàn hồn nghi ngờ nói giật đồ thời điểm đến giang triệt không khỏi nói một câu như vậy sau đó thẳng tắp hướng phía chủ điện xuất phát m ị tiên nhan hai người sớm đã tại trong chủ điện có thể cho dù có được địa đồ thậm chí biết mở ra phương pháp lại cũng chỉ có thể nhìn chủ điện phía trước nhất tượng thần không thể làm gì cái tiểu hôn đản làm sao còn không có đến hắn khẳng định bị cái gì cho chậm trễ chúng ta đợi thêm nhất đảng a tầng thứ năm bị cảnh cố nhấn mạnh có thể đó là t i ể u triệt tuyệt đối không khả năng ngoài ý muốn nổi lên hắn có thể bị sự tình gì trì hoãn khẳng định là còn không có ý định tới đây mỹ tiên nhan rất có oán nghiệm nói có kế hoạch liền nói sớm đi nàng nửa đường thế nhưng là nhìn thấy không thiếu mất thất nếu là không sợ giang triệt sốt u ruột trở, nàng làm sao lại tới sớm như thế ai các ngươi tới nhanh như vậy sao giang triệt đi vào thân điện nhìn thấy hai người tựa hồ tại nơi này chờ đợi có một đoạn thời gian không khỏi kinh ngạc không phải nói tại chủ điện tập hợp ạ ngươi đi chết ở đâu rồi Mị t i ê nguyệt c hồn hẻn liền đứng tại chỗ cười yếu đớt nhìn xem đùa dỡn hai người có thể làm chú ý tới giang triệt sau lưng vũ nhi lúc tiếu dung chỉ trệ theo bản năng nắm chặt thiên hành kiếm ngươi tại sao lại ở chỗ này không phải tại tầng thứ sáu hà tại sao lại xuất hiện ở chỗ này ngươi tựa hồ rất không thích ta ngập nước mắt to chớp vũ nhi thanh nhâm bên trong tràn ngập tò mò chắc chắn a thôn vệ sinh linh quái vật ai sẽ thích ngươi gia hỏa này năm đó thế nhưng là lâm vũ thủ hạ đắc lực nhất lâm vũ đối thư của nàng lại có thể nói vượt qua bất luận kẻ nào năng lực của nàng trong tay ta ngươi có phải hay không cũng muốn nói ta một câu quái vật giang triệt bảo hộ ở vũ nhi trước người ngữ khí không vui ngươi không giống nhau coi như ngươi có được thôn vệ năng lực có thể tuyệt đối sẽ không mê thất bàn tâm thanh nguyệt cực lực giải thích sau đó lại vì mình vô lễ hướng vũ nhi xin lỗi thật vất vả mới cùng tiệu triệt có chỗ hỏa hoãn tuyệt đối không có thể bởi vì vũ nhi để cho hai người quan hệ hàng trí băng điểm vũ nhi hít mắt liếc nhìn hai người trong lòng cười một tiếng có ý tứ thời đại này tu sĩ đều như thế ưa thích thần bí à, nói lời nàng một câu cũng nghe không hiểu không cần để vào trong lòng nàng đối ngươi có chút hiểu lầm vũ nhi có chút khoác tay chút chuyện nhỏ này đều có thể để ở trong lòng vậy cái này mấy vạn năm quả thực là sống vô dụng rồi muốn mở ra chủ điện ngoại trừ có một viên không có thể dung t r u y ề n đạo tâm còn cần vô địch cùng cảnh giới cường đại khí vận mọi người ở đây chỉ sợ cũng chỉ có người mới có thể mở ra thần điện ta không được chờ cái người a hắn có năng lực mở ra nhưng có câu lời nói được tốt bọ ngựa bắt ve hoàng t ứ tại hậu hắn cũng không muốn tại bị trộm người không được thời đại này điên cùng như vậy hả liền giang triệt hiện ra thực lực tại nàng thời đại tuyệt đối là sườn đ ố i thức đệ nhất nhân lại có còn mạnh hơn hắn người thật dễ nói chuyện vũ nhi ngần người mí môi cười một tiếng không được thì không được thôi quay đầu luyện thật giỏi chính là im miệng a ngươi t r ừ n g mắt nhìn vũ nhi giang triệt lập tức đi đến góc tường chào hỏi mấy người tới làm mấy người đều đứng ở bên cạnh hắn về sau hôn độn chi lực đem tất cả mọi người b a o khỏa cùng mặt tường hòa làm một thể không bao lâu yêu vệ hiện thân hóa hư đình phong căn cơ coi như vững chắc có thể cùng ngươi so với đến trả thì kém rất nhiều ngươi xác định hắn có thể thành công vũ nhi nhãn lực bất p h ẳ m hắn thấy yêu phệ nhiều lắm là chính là nàng thời đại kia thứ nhất danh sách vẫn là có không thiếu thiên t i ê u có thể thất mô phỏng không hiểu liền buồn b ự c kém hắn rất nhiều hắn chỉ là trở về mà thôi kiếp trước tại thời gian này điểm hắn nhưng là bị yêu phệ vung ra một mạng lớn nếu không phải hắn còn có chút dùng chết sớm trong tay yêu phệ vũ nhi xứng sở quay đầu nhìn về phía yêu phệ nàng ngược lại muốn xem xem tiểu gia hỏa này đến cùng có chỗ đặc biệt nào chương hai trăm tám mươi bốn p ệ thiên yêu xem ra là chúng ta sớm hơn một bước nhìn xem trống rông chủ điện yêu phệ âm thầm nhẹ nhàng thở ra cười đáp ý kỳ hai vị tạo hóa còn có một cái không biết cụ thể cảnh giới lấy tốc độ của bọn hắn không nên sớm tới rồi sao trên đường đi cơ quan đều không phải là vấn đề nan giải gì a vượt qua về sau mới phát giác được đơn giản ngươi suy nghĩ một chút nếu là không có địa đồ chúng ta có thể đến nơi đ â y sao không nói đến những cái kia vô hình cầu thang cần tìm khắp nơi chìa khóa liền những tạo hóa cảnh đó tàn hồn cũng không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc lại thêm động một chút thì là một cái ảo cảnh nửa canh giờ liền xuất hiện ở đây ngoại trừ hắn không ai có thể làm được để yêu, yêu nhớ lại một phen cảm thấy có lý liền cũng không có đang chăm chú cái đề tài này đạo đ ã dạng này vậy chúng ta nhanh cầm bảo vật chạy trốn a cái kêu ba bại hoại thực lực đều là thâm bất khả chắc nàng không muốn lại bị đe dọa yêu vệ nhẹ nhàng gật đầu đi đến trước t ư ợ n g thần đồng thời điều động linh lực thần hồn chi lực t ư ợ n g thần hình như có cảm ứng bám vào bên ngoài tầng nham thạch c h ố c ra lộ ra kim quang lóng lánh trăm trượng thân thể xích kim sắc con ngươi liếc nhìn yêu vệ xem kỹ một phen về sau cự kiếm cắm vào đại địa sáu mươi bốn vị hóa hư cảnh định phong t ừ lòng đất vất ra thí luyện cửa thứ nhất lục thân c h i lực một nén nhang bất tử tức là tháng cảm giác được linh lực bị phong ấn yêu vệ rút ra bên hông b ộ i kiếm xông vào đám người phản p h ấ t không phải hắn bị vây quanh mà là cái này sáu mươi bốn vị hóa hư cảnh trở thành vật trong túi của hắn đ ế yêu yêu tránh chiến trường bên ngoài đôi mắt đẹp lấp lóe lảng lạng thưởng thức trận này hoa lệ chiến đấu yêu vệ từng đón lấy long di một kiếm khi đó hắn mới đ ộ ách cảnh mặc dù long di chỉ vận dụng chút hứa lực lượng nhưng mà yêu vệ nhục thân lại tại một kiếm kia hạ đạt được n h i ệ m chứng vô địch cùng cảnh giới nhìn xem chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngăn cản những cái kia tượng đã yêu vệ vũ nhi lần thứ nhất cảm thấy mình tính sai tiểu gia hỏa này nhục thân xa so với nàng nghĩ còn mạnh hơn chính khi nàng suy tư thời khắc yêu phệ đột nhiên huyễn hóa ra bản thể một đầu ngàn mét d a o long chỉ gặp hắn mở ra huyết bùn đại khẩu gần như một nửa tượng đá bị nuốt vào trong bụng long ngâm t h é t dài tựa hồ đã đang nên tiếp thắng lợi tiểu t ử n à y có gì đó quái lạ long cường đại bắt nguồn từ nhục thân cứng rắn lân giáp cực kỳ trọng yếu bảo hộ thủ đoạn tràng đạo tương đối mà nói liền phải yếu hơn mấy chục lần tượng đá lực lượng còn không có tổn thất ba thành tuyệt đối có thể làm được từ nội bộ mở ngược một bụng vì sao hắn một chút sự tỉnh đều không có vũ nhi không hiểu nhìn về phía giang triệt trong cơ thể hắn có đặc thù tiểu thế giới sao c ư ờ n g đại tu sĩ cũng sẽ ở trong cơ thể mở một vùng không gian dùng để chữ vật yêu vệ đã là hóa hư cảnh mở không gian không khó ngoại trừ đặc thù vật chất cường hóa tiểu thế giới vây khốn tượng đá nàng thực sự nghĩ không ra yêu vệ vì sao có thể như không có chuyện gì xảy ra chiến đấu suy nghĩ nhiều thể nội không gian coi như lại thế nào kiên cố có thể có quy tắc hoàn chỉnh thế giới kiên cố yêu vệ thực lực cũng không phải viễn siêu những ngày tượng đá cái kia là chuyện gì xảy ra vũ nhi c h ú c đ ộ n g nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy cổ quái như vậy tu sĩ hắn cũng có thể thôn vệ với lại năng lực thắng n g ư n ngàn vật lần những n à y bị ăn hết tượng đá nhưng thật ra là trực tiếp bị hắn chuyển hóa làm năng lượng chuyện này vũ nhi sớm muộn cũng sẽ phát hiện bây giờ nói ra đến cũng không sao n u ậ t thôn vệ không có khả năng ta đều không có đạo lữ làm sao lại xuất hiện thôn vệ huyết mạch vũ nhi đột nhiên trở nên kích động căn bản không tin tưởng giang triệt nói vệ thiên yêu nhất tộc sớm tại mấy vạn năm trước liền bị đ ổ diệt ngoại trừ nàng tuyệt đối không có cái khác người sống sót có phải hay không vệ thiên yêu chính ngươi phán đoán giang triệt bình tĩnh nói hắn sẽ không can thiệp vũ nhi quyết đoán nếu nàng vẫn như cũ lựa chọn bảo hộ yếu p ệ lần này có thể liền không phải lỗi của hắn làm sao ngươi biết vệ thiên yêu lại là thế nào có thể xác định đầu này giao long cũng sẽ có được thôn vệ năng lực vũ nhi mắt đỏ chất vấn đến cô nàng này lại muốn nổi điên mau nói a làm sao ngươi biết có loại đồ vật gọi truyền thừa càng có một loại đồ vật gọi là thư tịch giang triệt bất đắc dĩ liếc nhìn thanh nguyệt liên quan tới vệ thiên yêu ghi chép ngươi hẳn phải bê ta thanh nguyệt gật đầu vệ thiên yêu đến từ thiên ngoại không có cố định hình thái sẽ căn cứ bị thôn vệ người mới hình tượng ủng có thân phận khác nhau sự xuất hiện của bọn hắn để vô số sinh linh vô cớ biến mất kinh khủng thôn phệ năng lực để tất cả tu sĩ cảm thấy e ngại vì người nọ yêu ma tam tộc hợp tác đối vệ thiên yêu nhất tộc triển khai một trận thanh t ẩ y tử tiêu kiếm tông tham dự năm đó vây quét t h ư các bên trong còn có k ỹ càng ghi chép nàng đến bây giờ còn nhớ kỹ trong sách căn dặn phàm gặp được vệ thiên yêu giết chết bất luận tội bất luận cái gì che chở người thiên vị người đồng đều xem vì nhân tộc chi địch mấy câu nói đó đủ để tỏ rõ lao tổ tông đối vệ thiên yêu e ngại vũ nhi xứng sở thất thần nhìn về phía thanh nguyện ánh mắt tràn đầy sát ý ngươi lại là tử tiêu kiếm tông người cha mẹ, ca ca tỉ tỉ. có bảy thành tộc nhân đều chết tại tử tiêu kiếm tông trong tay còn lại ba thành cũng là bọn hắn chỉ huy chém giết tử tiêu kiếm tông cùng nàng sớm đã là không chết không thôi phải thì như thế nào chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết ta thanh nguyệt lạnh giọng nhữ mày các ngươi vệ thiên yêu nhất tộc phạm tội nghiệt dùng có thể nói tội lôi chống chất chết đều tính tiện nghi bọn hắn vũ nhi năm năm đấm con ngươi màu xanh lam nhiễm lên một tầng huyết hồng có thể các ngươi liền muốn đuổi tận giết người ta không phải tất cả vệ thiên yêu đều ưa thích t h ô vệ ai có thể cam đoan các ngươi sẽ không báo thù thanh nguyệt cảm thấy lao tổ tông quyết định rất chính xác liền một cái vũ nhi trong tương lai liền đem đại lục quay đến trời lật địa phúc nếu là lưu lại càng nhiều p h ệ thiên yêu không dám tưởng tượng thiên vân đại lục sẽ là cỡ nào thảm thiết vạn tộc đem sẽ trở thành bọn hắn nuôi nuốt đồ ăn đồ ăn thanh nguyệt hoảng sợ nhìn về phía tiểu triệt lâm vũ là nàng thế nhưng là nhớ kỹ vũ nhi một mực thể sống chết thủ hộ lâm vũ nhiều lần đều kém chút dựng vào mệnh của nàng nàng là giang triệt cứu ra, lấy tính cách của nàng tuyệt đối không khả năng đối ân nhân xuất thủ chỉ có khả năng này mới có thể nói sôi được duy nhất tộc nhân có thể không cứu sao lâm vũ là ai hắn là không phải là tộc nhân của ta giang triệt đã không muốn nói thanh n g u y ệ t chỉ muốn hỏi một câu cái này đầu ó c có thể hay không c h ị trị có vấn đề có thể ngày sau hay nói à ngay trước mặt vũ nhi hỏi ra vấn đề này hắn trả lời thế nào đều là vô dụng ta không biết chính ngươi đi xem lâm vũ không phải nói yêu p h ệ yêu p h ệ trong cơ thể có được vô số kể huyết mạch chi lực mà p h ệ thiên yêu huyết mạch cũng không thuộc về giới này vốn nghĩ để nàng một chút xíu thấy rõ chân tướng hiện tại mà đoán chừng cùng kiếp trước cũng bởi vì thôn phệ năng lực sẽ nghĩa vô phản cố đứng ở lâm vũ sau lưng vô tận h chí. tuyến phệ nguyện i ước vạn thiên tiêu ngươi vẫn là thứ nhất lấy hóa hư cảnh gặp mặt bổn quân người có thể mượn trợ ngoại lực cuối cùng không phải bổn quân chỗ tìm kiếm người lui ra đi nơi này truyền thừa không thích hợp ngươi ta đã đến nơi này há có phí công nhọc sức đạo lý yêu vệ chân thân cùng cổ thần ý chí bình đẳng đối mặt trong mắt tràn ngập nồng đậm chiến ý truyền thừa hắn quyết định được có đúng không một bộ nhẹ phiêu phiêu chất vấn nếu như b ú a tạ đánh tới hướng yêu vệ chỉ nghe thấy một tiếng x ư ơ n g vỡ vụn thanh âm yêu vệ trùng điệp té ngã trên đất bằng thẳng thân thể thật giống như bị đá lăn nghiền ép một lần lại một lần cổ thần ý chí cũng không có diệt trừ yêu vệ ánh mắt rời về phía giang triệt đám người ẩn nút vị trí đạo tiểu hữu nhiều năm không thấy cũng không tới nhìn một chút một quân giang triệt một người tại mấy người ánh mắt nghi hoặc bên trong đi ra hướng phía cổ thần ý chí xoay người thi lễ lại nên như vậy a cổ thần cười cười truy vấn ngươi đã không có gông cùng xiềng xích lần này có thể bái ta vi sư lực lượng của hắn tại thiên đạo nghịch chuyển giới này lúc đạt được không nhỏ bổ sung chỉ cần tiểu từ này nguyện ý bái hắn vi sư không được bao lâu hắn liền có thể hoạt động giang triệt cười khổ nào có a dễ dàng ngoại lực dễ tán bản tâm k h ó chuyện ta nói chính là trong lòng ngươi g ô n g xiềng cổ thần chỉ vào giang triệt trái tim có thể dùng sức lượng giải quyết sự tình đối với hắn mà nói căn bản không phải vấn đề giang triệt xưng sở dư quang liếc nhìn một bên t i ê n a n nhẹ nhàng lắc đầu có một số việc kết thúc có thể có chút tiếp đ ố i còn không có để mù cổ thần n g à người n dường như bất đắc dĩ lại cảm thấy đương nhiên nếu là quyết định của ngươi cái kêu bản quân cũng chỉ có thể biểu thị t i ế n lối đang khi nói chuyện một sợi lục ánh á n h quang cầu xuất hiện tại cổ thần trong tay theo hắn nhẹ nhàng đ ẩ y hướng c h ạ y giang triệt dung nhập trong cơ thể hắn cái này sợi sinh mệnh c h i t ứ c có lẽ đối ngươi có trợ giúp giang triệt cũng không biết cái gì là sinh mệnh c h i t ứ c hắn chỉ cảm thấy cái này sợi lực lượng tan nhập thể nội về sau thân thể của hắn trở nên rất nhẹ thoải mái vô cùng đa tạ tiền bối không cần đây cũng là trả ngươi nhân quả hắn năm đó cùng thiên đạo đạt thành kế ước nay bảo vật tận về lâm vũ tất cả nếu không, không cần nghịch c h u y ể n thời không tiểu tử này cũng thắng nói cho cùng giang triệt cũng coi là bị hắn tiểu tiểu hố một thanh cái này nếu là còn nhân quả tiền bội kia giang triệt liếc nhìn vòng xoáy c h ỗ sâu thăm dò tính hỏi thăm cầm đi đi cầm đi đi vậy liền ta liền từ chối thì bất kính giang triệt vui mừng quá đỗi xông vào vòng xoáy bên trong một lát sau cầm ba kiện bảo vật đi ra đem kim cương sử đưa cho tiên nhan kim cương sử phối hợp tòa này cổ thần điện thế nhưng là thỏa thỏa thiên khí tiên nhan nói thần điện là nơi này thổ dân dùng nham kim dựng thần điện muốn mang đi cũng là nham kim thần điện hắn cũng là như thế đã cổ thần cho phép vậy hắn đương nhiên sẽ không không nguyện ý bung tha tiểu tử này biến hóa vẫn còn lớn bất quá không tuân theo quy củ với hắn mà nói cũng là chuyện tốt cổ thần ngươi đến cùng đang làm gì không phải đã nói đ ổ vật cho khí vận chi từ sao vì sao để giang triệt đem tất cả bảo vật đều lấy đi thiên đạo nổi giận ngươi bại khế ư ớ ứ c sớm đã hoàn thành hiện tại là một khởi đầu mới hắn vì sao còn muốn tuân thủ bại bởi ai không thành công tấn thăng tiên vực vẫn là ngươi không phải đoán được sao không có khả năng tiểu tử này một mực đang ta trong không chế ta như thế nào sẽ bại bởi hắn thiên đạo căn bản không tin có thể cổ thần lạnh lùng mà bình tĩnh ánh mắt để hắn không thể không tin tưởng mình bại thua ở lâm vũ trên thân có thể là mình tại sao lại bại giang triệt sau lưng có một cái thế giới khác thiên đạo chi lực thua với hắn còn có thể có thể lâm vũ từ chuyển thế lên liền trong lòng bàn tay của hắn thân người yêu thân chỉ cần dùng hệ thống lực lượng mặc kệ là một trăm lần hoặc là một lần liền đã chú định hắn sẽ bại đến cùng là vì cái gì thiên đạo mờ mị không hiểu có thể khi hắn muốn còn muốn hỏi lúc cổ thần sớm đã rời đi chỉ có một tòa hành vi tượng thần đứng sừng sững ở đó m ị tiên nhan chiếu vào giang triệt phương pháp thôi động kim cương sử cổ thần điện lập tức kịch liệt lắc lư khối lớn khối lớn nham kim c h ố c ra tựa thân đổ sụp đánh tới hướng m ặ t đất chỉ trong chốc lát thần điện rực rỡ hẳn lên tràn đầy kim loại cảm nhận thậm chí có thể ở chỗ này nhìn đến tình huống ngoại giới m ị tiên nhan một quyền nện ở trên vách tưởng một quyền này vận dụng nàng toàn bộ lực lượng có thể thần điện không hề động một chút nào bộ dạng phục tùng mắt nhìn nằm đấm xương sở thất thần lực lượng toàn bộ hấp thu thử cầm lấy kim cương sử rót vào linh lực thần điện nhẹ nhàng lắc lư một cái mà ngoại giới kinh khủng sóng xung kích trong nhá nếu không bảo vật này vẫn là ngươi cầm đi ta cảm giác có chút không yên lòng thôi động kim cương sử cần cực kỳ lực lượng khổng lồ lấy nàng cảnh giới bây giờ căn bản chi không cần h điện là á phải nói tuyệt đối sẽ tìm nàng đòi hỏi nghiên cứu n g ư ơ i cầm ta mới yên tâm giang triệt thiện thiện nói một câu cũng không hề để ý mị tiên nhan đỏ bừng mặt quay đầu nhìn về phía đế yêu yêu đạo là cho các ngươi chừa chút mặt mũi vẫn là ta mời các ngươi đi để cho ta đi theo các ngươi một đoạn thời gian a đế yêu yêu ôm sắp chết yêu phệ rơi lệ khẩn cầu tầng thứ năm có không thiếu sinh tử cảnh nơi này ánh nắng cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn hiện tại yêu phệ trọng thương lấy nàng hiện hữu lực lượng rất khó còn sống rời đi giang triệt nhữ mày lại từng bước một đi đến yêu phệ trước người huyền diệu linh lực không ngừng tại dưới chân hội tụ sau đó một cất dấm hướng yêu p ệ đầu lâu không được không thể vũ nhi đế yêu yêu đồng thời lên tiếng kinh、hồ. đế yêu yêu càng là trực tiếp dùng thân thể bảo vệ yêu p h ệ giang triệt cũng không có sinh lòng đồng tình một c ư ớ c này trùng điệp rơi xuống tại phá vỡ một lớp bình phong sắp dẫm tại đế yêu yêu trên thân lúc yêu p h ệ đột nhiên mở mắt lôi kéo đế yêu yêu hỏa tốc t h o á t đi tốc độ kia liền ngay cả mị tiên nhan đều khó có khả năng đổi kịp vẫn là như vậy yêu chứa giang triệt đ ầ u đen rau muốn một câu liếc nhìn vũ nhi nàng chỉ sợ đã cho rằng yêu p h ệ là vũ nhi nàng chỉ sợ chết của ngươi cùng ta liền không quan hệ rồi nói xong giang triệt liền bắt đầu thu thập chóc da nhang kim lại để cho tiên nhan thu nhỏ thần điện đem tất cả tản hồn cùng nhau làm xong đây hết thảy lập tức xuất phát t ầ n g thứ sáu chương hai trăm tám mươi sáu ngươi cũng muốn vui vẻ giang triệt tổng cộng thu được ba kiện tiên khí ngoại trừ kim cương sử mà khác hai kiện theo thứ tự là thời gian tri luân cổ thần tri tâm bước vào thời gian tri luân thời gian tu luyện liền sẽ gia tăng gấp mười lần làm tu luyện kết thúc liền cần khoảng cách ba n g h n năm mới có thể lần nữa sử dụng nói cách khác giang triệt chỉ có một lần cơ hội cổ thần tri tâm cũng không phải là cổ thần trái tim mà là hắn tu luyện kết tinh ẩn chứa hắn đối đạo pháp càng nộ đối với hắn cũng có được tác dụng to lớn ba kiện bảo vật chỉ có thể mang đi một kiện kiếp trước lâm vũ liền đem kim cương sử lưu lại đến rất phù hợp hắn sợ chết tính cách mà không thể mang đi hai kiện bảo vật đều bị hắn nuốt c h ừ n g lấy thanh nguyệt cũng không rõ ràng mặt khác hai kiện bảo vật diệu dụng có thể nàng cũng không có hỏi tới chỉ là l ặ n g lặng cùng sau l ư n g tiệu triệt càng đến gần tầng thứ sáu càng b ă n g hoàng tầng thứ sáu là nàng thống khổ hồi ức chi đ ị a cũng là nàng không thể không trở thành lâm vũ đạo lữ địa phương từ rời đi thần điện về sau giang triệt vẫn nhìn chăm chú lên thanh nguyện thấy được nàng đáy mắt lùi bước lắc đầu cười nhạo thống khổ có thể nhất thấy rõ một người diện mạo không phải đã chuẩn bị s người đáy mắt lùi bức là chuyện gì xảy ra thanh n g u y ệ t ngập ngừng nói không nói lời nào ai đều có nghĩ lại mà kinh ký ức n g ư ơ i thiếu nói vài lời a m ị tiên nhan đứng ở chính giữa điều giải nói mấy năm này ở chung nàng phát hiện thanh nguyện xuẩn là ngốc một chút thật là tại phát ra từ phế phủ ăn năn nàng không có tư cách thay thế tiểu triệt tha thứ nàng nhưng là bây giờ t ạ m mà lại còn là minh hữu a gặp tiên nhan thay thanh n g u y ệ t nói chuyện giang triệt cũng không nói gì nữa t ầ n g thứ sáu bí cảnh non xanh nước biết không có năm vị trí đầu tầng như vậy ác liệt hoàn cảnh các loại sinh linh hòa thuận chung sống huyện nhược tiên cảnh có thể giang triệt biết bình tính phía dưới mạch nước ngầm trí mạng nhất thiên thương mặc dù không thể rời đi nhưng tại tầng thứ sáu bí cảnh lại có thể tùy ý đi lại muốn tìm được phi thường khó khăn nhưng có một cái biện pháp lại có thể làm cho hắn hiện t h â n hắn năm đó bị kiếm quyết của ngươi dẫn tới không cần đến ta nhiều lời a thanh nguyệt gật đầu thiên hành kiếm ra khỏi vỏ ở không trung vung vậy tử tiêu kiếm quyết kiếm quyết cùng chia chính thức tiềm lòng tại uyên du lòng xuất hải kiếm phá cựu tiêu một chiêu một thức ở giữa bầu trời nổi lên trận trận hào quang mà một chỗ hang động một vị dâu ria lôi thôi hoặc hồ ly chỉnh lý tóc lao giả chất phác nhìn hướng lên bầu trời trong đôi mắt đục ngầu tựa hồ tại ngưng tụ cái gì sau đó lao giả ng nhảy lên trong trượng đ ẩ y đến d ư ơ n g cánh hùng ư n g trên thân n ắ m chặt nó lấp vũ trong cổ họng phát ra cổ quái thanh âm sau đó hùng ư n g thẳng tắp hướng phía hảo quang c h i điệu lao xuống tới giang triệt hình như có cảm ứng lấy ra một bộ p h ụ c sức ngay tại hùng ư n g xuất hiện chốc lát trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ làm lúc xuất hiện lần nữa đã ngồi ở hùng ư n g bên trên không nói hai lời liền cho thiên thương mặc quần áo thiên thương mặc dù đã mất đi ký ức trở thành t ê n đ i ê n có thể bản năng vẫn còn giang triệt cho hắn bộ quần áo tưởng rằng tại cùng hắn chơi đùa lập tức liền xoay đánh nhau không thể không nói thiên thương không hổ là tử tiêu kiếm tông đã thế mà cùng hiện tại giang triệt tương xứng c h ọ n vẹn phế đi giang triệt nửa canh giờ mới khiến cho hắn mặc xong quần áo không thoải mái thoát t ẩ y xuống thiên thương hết m ấ y trăm năm tựa như chưa hề mặc qua y phục m i ê u sủng lần đầu tiên mặc quần áo lúc dãy r u ộ n làm sao có thể thích ứng coi như mặc vào cũng muốn tốn sức lốp b ú p t ẩ y xuống quần áo trên người có thể giang triệt sao lại để hắn toàn g u y ệ n trực tiếp phong tỏa hắn trọng yếu huệ vị đừng làm rộn đợi lát nữa cho ngươi ăn ăn ngon ăn ngon thiên thương đục ngầu con ngươi sáng lên tinh quang dãy ruộao cũng nhỏ rất nhiều hai cái bồ tắc sống từ trên người nó rời đi hùng ngưng lập tức dương cánh giang triệt hai người rơi trên mặt đất m ị tiên nhan hiếu kỳ tiến lên d ò xét thiên thương b ề ngoài đại khái tại phạm nhân hơn bảy mươi tuổi bất quá dâu tóc quản lý rất tốt coi nhẹ kéo lây giang triệt tóc tay còn có cái k i a một mặt cười ngây ngô hiển nhiên hiền lành lao ra ra đây chính là thiên thương a làm sao giả nhiều như vậy năm đó linh lực của hắn bị duy nhất một lần toàn bộ rút khô có thể sống lâu như thế hay là bởi vì nơi này linh lực dư giả chỉ là giàn mua mấy tuổi mà thôi nên thỏa mãn m ị tiên nhan một trận t h ư n thức sau đó liếc nhìn cách đó không xa trầm mặc không nói gác gao nắm thiên hành kiếm thanh nguyện không phải muốn gặp ngươi sư nhà làm sao không đến nghe được mỹ tiên nhan kêu gọi thanh nguyệt giống như là đi hướng thâm uyên bước chân bước rất nhỏ rất nặng đột nhiên ở giữa một cơn gió mạnh vất qua chỉ gặp thiên thương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở thanh n g u y ệ t phía sau cầm thiên thương kiếm hiếu kỳ v u người v ù v ù ba đạo kiếm khí vung ra tại trước mặt hắn mấy chục tòa sân phòng chặn ngang chặn đ ứ t mỹ tiên nhan hơi h í p mắt lại trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng tạo hóa, hóa đình phòng gia hỏa này như thế yêu người ta tính toán đâu ra đấy hắn mới một n g h n năm trăm tuổi ai chơi vui chơi vui thiên thương cười khúc khích lung tung huy kiếm mà tại cái này lộn xộn kiếm chiêu bên trong giang triệt nhưng nhìn ra mấy phần tử tiêu kiếm quyết cái bóng tựa hồ chơi mệt rồi thiên thương ôm kiếm q u a y đầu nhìn về phía thanh nguyệt thấy được nàng rơi lệ chạy chậm đến tiến lên dùng tay háo lung tung lau nước mắt ngự a khí trước nay chưa có ôn n u nói không khóc không khóc vui vẻ tâm thanh nguyệt nín khóc mỉm cười thế sư minh l a o đi hăn chính mình cũng không biết khi nào mới lưu lại nước mắt người cũng muốn vui vẻ ân vui vẻ tâm cùng nhau chơi đùa thiên thương lộ ra ngây thơ chân thành tiểu dung trọng trọng bật đầu lôi kéo thanh n g u y ệ t cùng một chỗ phóng hướng thiên không tại bọn hắn bay qua địa phương buồn cười bạch vân đồ án làm cho người bật cười có chút không hài hòa nhưng lại như vậy hoà n mỹ thanh n g u y ệ t dung mạo cũng liền hai tám tiếu dung thuần túy lộ ra thanh xuân hoà bát có thể thiên thương giờ phút này liền là cái lao già hậm hẹm tuy nói già cũng soái có thể cùng thanh n g u y ệ t cùng một chỗ bay luôn cảm giác giống như là ông cháu nhưng từ trên tình cảm hai người giờ phút này tâm vô tạp niệm chỉ có vui sướng tại cồn hoan đây là mỹ tiên nhan cảm giác qua thuần túy nhất một loại vui sướng di vẽ ra ra dáng đồ án trên bầu trời trùng trùng điệp đệ núi một núi, che lại một núi. mà tại cuối cùng chỗ sâu một tòa cao ngất sơn phong làm người khác chú ý ngọn núi này không hướng mặt t r ư ớ c như vậy viết ngoái b u ồ n c ư ờ i càng thêm kỹ càng phảng phất một thanh rơi xuống nhân gian tiên kiếm mà tại sơn phong chỗ cao nhất thanh nguyện hai người đứng s n g vai tựa như đứng ở trôi kiếm trôi kiếm thử tiêu phong giang triệt một lần nữa xem kỹ những cái kia viết ngoái đồ án chú kiếm này cung hạ tên mặc dù đồ hình rất viết ngoái có thể giang triệt vẫn là đưa chúng nó đều nhận ra được cái này không phải liền là hoàn chỉnh từ tiêu kiếm tông địa đồ sao giờ khác này giang triệt không hiểu có chút rung động thân thức bị hủy ký ức tán loạn nhưng hắn vẫn là bằng vào bản năng vẽ ra t ử tiêu kiếm tông bộ dáng dạng này chấp nghiệm đến cùng sâu bao nhiêu a thế nào m ị tiên nhan n g h i hoặc đừng đi q u ấ y dày bọn hắn để thiên thương thông thống, thống khoái khoái thật cao hứng chơi một đoạn thời gian a giống đứa bé chương hai trăm tám mươi bảy con tưởng rằng hệ thống trao đổi đây này hắn đ ố i thanh n g u y ệ t thật đúng là yêu thương dù cho quên đã t ư ở n g có thể thấy được nàng vẫn như cũ sẽ vươn tay vô điều kiện tin tưởng từng cái chỗ v ế t đá m ị tiên nhan dựa vào cây đại thụ hâm mộ nhìn về phía dòng suối bên cạnh chơi của hai người thiên thương hiện tại toàn bằng bản năng làm việc có thể trong mắt hắn mỹ tiên nhan nhìn không đến bất luận cái gì cảnh giác chỉ có một đôi tỏa sáng con mắt giang triệt dựa vào đại thụ một bên khác trong tay bưng lấy một bầu rượu nhỏ giọng lẩm bẩm nếu ta có một ngày mất ký ức mất đi thần hồn trở thành một cái mới tinh sinh mệnh ngươi có thể hay không giống như hắn lần đầu tiên liền nhận ra ta ngươi ngươi cái này trò cười cũng không tốt cười giang triệt thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều thậm chí ngay cả hắn chân chính át chủ bài đều chưa từng thấy qua tuyệt đối không khả năng phát sinh loại tình huống này húng chi mới tinh sinh mệnh mang ý nghĩa đoạn lại chỗ có nhân quả thần hồn khí tức cũng phát sinh tài biến cái này ai có thể nhận ra hoàn toàn chính xác không một người giang triệt thấp giọng thì thảo nhẹ nhàng lắc đầu tiểu triệt sư h i n h muốn muốn gặp ngươi lúc này thanh n g u y ệ t lôi kéo thiên thương đi vào vách núi chỗ ngự a khí k h ẩ n thiết kiếp trước hai người này tuy chỉ là giải rác vài lần có thể ngoại trừ trước khi đi một lần cối mỗi một lần đều là sinh tử chi chiến nàng sợ sư h i n h cùng tiểu triệt treo lên đến hiện tại sư h i n h căn bản không phải là đối thủ của tiểu triệt ngươi nói với hắn kiếp trước hắn cùng lâm vũ đ ấ u p h á p lúc thiên thương thế nhưng là ở một bên nhìn thoáng được tâm có thể thẳng đến thanh nguyện xuất hiện thẳng đến nàng bảo hộ lâm vũ gia hỏa này mới lựa chọn xuất thủ hướng sau lưng của hắn hung hăng tới một trường đối với thiên thương mà nói thanh nguyệt ưa thích liền là hắn ưa thích thanh nguyệt chán ghét liền là hắn chán ghét hiện tại hai người không có nhau khẳng định là thanh nguyệt nói thứ gì nếu không vì sao muốn gặp hắn thanh nguyệt nắm góc áo giữ im lặng sư huynh tựa như ca ca của nàng vui vẻ khổ sở bất cứ chuyện gì nàng đều ưa thích cùng sư huynh nói bầu không khí lập tức trở nên cứng ngắc ai cũng không có mở miệng lúc này thiên thương lôi kéo thanh nguyệt đi đến giang triệt bên người quăng ra gia giang triệt trong tay rượu dùng sức lắc đầu không t ố t uống đau bầu rượu trên mặt đất l á lộn rượu một chút xíuẩy xuống giang triệt trên mặt nhiễm lên vẻ tức giận nhưng nhìn l ấ y thiên thương gáy mắt tinh khiết tức giận không còn sót lại chút gì c h ầ mặc m đứng dậy đem rượu ấm nhạt lên lười nhác cùng giống như kẻ ngu kiến thức đã ôn chuyện kết thúc vậy chúng ta liền rời đi bí cảnh a tầng thứ sáu là bí cảnh chân chính bắt đầu lại hướng lên không phải bọn hắn hiện tại có tư cách thăm dò vừa lúc tầng này có rời đi bí cảnh cửa ra vào nhìn xem tiểu triệt cũng không quay đầu lại bóng lưng thanh n g u y ệ t trên tay cường độ không tự g ắ á c tăng thêm mấy phần mang theo vài phần cân cầu có thể hay không tối nay ta còn không có chuẩn bị kỹ càng giang triệt bước chân dừng lại nhẹ nhàng gật đầu ai chờ ta một、chút. gặp giang triệt rời đi m ị tiên nhan cấp tốc đứng dậy đuổi theo phía tây tà dương tối sầm đỏ lên một trước một sau hai bóng người dần dần biến mất tại lúc rỗi dãi đỏ v u bên trong bay đầu nhấp n h ì n cùng thanh n g u y ệ t dần dần từng bước đi đến tựa như cách không có thể chữa trị thật dài cổ đạo sư minh ta thật tốt ngủ thiên thương cũng có thể hiểu được thanh n g u y ệ t lời nói nhưng hắn cảm thấy thanh n g u y ệ t đ ấ y lòng bi thương như cái hiền hòa đại ca ca sở lấy thanh n g u y ệ t tóc trắng không ngủ tiểu nguyện nhi thông minh nhất mà nêm bung xuống dưới bóng cây bên cạnh bấm lửa giang triệt đem từng chuỗi thịt nướng đưa cho thiên thương thiên thương tay trái thị tay phải mì sợi ăn đến miệng đầy chảy mỡ hắn không biết những thức ăn này có khác biệt gì chỉ cảm thấy ăn ngon so với hắn nếm qua tất cả mọi thứ đều muốn ngon hơn nơi này hẳn là cũng ăn đồ chín a nhìn xem thiên thương lang thôn hổ hết bộ dáng mỹ tiên nhan nhịn không được hỏi thăm liền một tô mì mấy sâu đồ nướng mà thôi muốn hay không khoa trương như vậy không ai cùng hắn ăn thanh n g u y ệ t thanh ấm x a sút ngữ khí ấ y n ấ y thiên thương liền là cái không có khống chế phiền phức máy móc không có sức mạnh mà vô thần trí nơi đây sinh linh đều e ngại hắn không dám cùng chi kết giao mấy trăm năm qua hắn ăn đều là rau quả hoa quả Cũng、chi những ngày thịt mặt c h ứ n g đều là đến từ ngoại giới còn biết d u n g đũa l i ề n đã rất khá cái kia không được điên a nghe được không người bồi thiên thương ăn cơm bị tiên nhan lập tức trở nên có chút kinh ngạc cô độc là một kiện phi thường khó chịu sự tình lúc tu luyện còn không có cảm giác gì chỉ khi nào trong tay không có việc gì làm loại kia cô độc thống khổ ai đều chịu không được hắn vốn chính là người điên giang triệt liếc mắt đột nhiên cảm thấy tiên nhan cũng biến thành có chút ngu xuẩn cái này có thể giống nhau sao thiên thương chỉ là điên rồi có thể tối thiểu còn có năm sáu tuổi khoảng trừng trí tuệ để một cái năm tuổi khoảng trừng tiểu gia hỏa cô độc đợi mấy trăm năm thế mà còn có thể nét mặt tươi c ư ờ i thường mở không có nửa điểm hung ác nhám hiểm đây cơ hồ là chuyện không thể nào giang triệt một trận lập tức minh bạch nàng ý tứ phức tạp mắt nhìn thiên thương có lẽ là t ử tiêu kiếm tông tôn chỉ bị hắn khắc ở đáy lòng a kiếm trong tay chỉ vì thủ hộ ra khỏi vỏ thanh nguyệt cúi đầu không dám nhìn hướng tiểu triệt câm nước no nê về sau giang triệt tùy tiện tìm chạc cây ngã đầu ngủ say thiên thương nhiều lần chạy đến trước mặt hắn t r e o c ậ n đều bị hắn một trường b ú bay thanh nguyệt nhìn nâm nớp lo sợ cho đến tiên minh tầng thứ sáu bảo vật rất nhiều đã thanh nguyện còn không có ý định rời đi giang triệt liền quyết định lục soát một chút đem ý nghĩ của mình nói ra về sau thanh nguyệt cũng không dám dị nghị mà thiên thương nghe được là chơi cho tìm lập tức hoa tay múa chân ta cũng muốn chơi ta cũng muốn chơi nói xong liền dẫn đầu giang triệt mấy người tiến về hắn tiểu b ả o kho nơi đó là hắn những năm này tìm tới b ả o bối đẹp mắt t h ạ c h đầu kỳ dị đoá hoa không có phẩm chất cao thấp bị hắn có quy luật bày ra trình tề những n à y bảo bối phần lớn đối bọn hắn đều vô dụng giang triệt liếc mấy cái đem coi như vào mắt đồ vật lấy đi mà thanh nguyệt thì là đem tất cả mọi thứ đóng gói thu nhập nạp giới mặc kệ có hay không đây đều là sư huynh một chút xíu thu thập lên. nhìn xem đồ vật của mình bị cướp đi thiên thương ủy khuất muốn muốn cướp về đến có thể thanh nguyệt một ánh mắt trong nháy mắt để hắn không dám nút đ í c h nước mắt tại trong mắt đào quanh cuối cùng thực sự không nín được trực tiếp ngồi dưới đất gào khóc ta đưa ta đưa ta nhìn thấy sư huynh bộ dạng này thanh nguyệt lập tức có chút bất đắc dĩ chỉ có thể ôn tồn giải thích có muốn hay không cùng chúng ta cùng rời đi có muốn hay không nhận biết thật nhiều thật nhiều bằng hưu có muốn hay không ăn được tốt bao nhiêu ăn nhiều liên tiếp vấn đề này mới khiến thiên thương đình chỉ thúc thít biết những bảo bối này sẽ trả lại hắn mình cũng muốn rời đi nơi này thiên thương lại lôi kéo thanh nguyện chạy thật nhiều địa phương hai trăm tám mươi tám hắn h u ố n giết mặt thân điện đem tất cả bảo vật cất vào nạp giới g i a hỏa này đ ồ vật thật nhiều một cái nạp giới không sai biệt lắm hai mươi ngàn lập phương những này bảo vật sợ là đổ đầy mười cái nạp giới đi giang triệt đồng ý gật đầu khó trách các nàng đột nhiên nhiều nhiều như vậy t i ê n khí nguyên lai、like、đều là từ thiên thương nơi này đạt được năm kiện t i ê n khí trong đó có ba kiện đều từng gặp tổ tông truyền thừa xuống ha ha lý do này thật là tốt hắn còn tưởng rằng lâm vũ trao đổi lấy này sau đó giang triệt lại tốn thời gian mấy năm đem bí cảnh bảo vật bỏ vào trong túi trong lúc đó cũng đã gặp qua y ê u p h ệ cũng biết hắn sớm đi đến cổ thần điện có thể giang triệt cũng không xuất ruột bảo vật đều tới tay hiện tại có thể rời đi a quanh đi còn lại vẫn như cũ trốn không thoát vấn đề này có thể thanh n g u y ệ t không thể không gật đầu cổ thần điện tại mật cảnh nhất phía nam mà theo càng đi nam xuất phát thiên thương cảnh giới cũng tại dần dần rơi xuống đến cổ thần điện lúc đã cần thanh n g u y ệ t q u ă n g đi về phía trước chuyện gì xảy ra cảnh giới của hắn mỹ tiên nhan nhịn không được hỏi thăm tiến vào thần điện ngươi sẽ biết thần điện trung banh có một tầng lực lượng vô danh bao khỏa làm bước vào thần điện chốc lát phi cầm đ ầ thú sông núi hồ nước thấy qua chưa thấy qua đều tại đáy mắt h i ể n hiện tại bọn hắn không thấy địa phương ngọn tháp lấp lóe số đạo cổ sáng xông vào chân trời hóa thành nước mưa vẩy xuống đại điện phát giác được thần hồn bị thứ gì khóa lại mỹ tiên nhan vô ý thức nhìn về phía giang triệt gặp hắn tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa cũng không có hỏi nhiều bắt đầu liếc nhìn thần điện nội bộ ân không có gì đẹp mắt đều là một đám dây leo yêu tại dương nhanh múa vớt giải quyết bọn này dây leo yêu ba người tiếp tục tiến lên có thể vẹn vẹn đi thời gian một n h n nhang mỹ tiên nhan liền cảm nhận được áp lực nơi này yêu vật làm sao cảm giới liền sẽ tăng lên một điểm lực lượng thần điện bắt nguồn từ bí cảnh sinh vật chỉ cần thần điện xuất hiện dị dạng bí cảnh sinh vật sẽ liên tục không ngừng hấp thu lực lượng giết càng nhiều thần điện yêu vật lực lượng càng mạnh ta còn tưởng rằng đây là b ả y cửa hải đâu giờ phút này m ị tiên nhan phi thường hối hận xuất thủ đều tại ngươi làm sao không nói sớm a chịu một quyền giang triệt bị đau cười khe chúng ta có thể tiếp nhận nhưng có người liền không nhất định có thể thừa nhận được a a a cứu mạng a một trận giọng nghẹn nào từ chỗ sâu chuyển đến tại mấy người trong tầm mắt chỉ gặp đế yêu yêu trên vai khiêng yêu phệ một cái tay bốc lên lửa cháy gừng n ự c đột nhiên xung ra sau lưng theo đuổi không bỏ yêu vật chỉ khi khi hỏa diễm liền như là giỏi trong xương đem bọn hắn gặm ăn hầu như không còn đế yêu yêu mặc dù sợ giang triệt có thể giờ phút này thấy được nàng nhóm tựa như nhìn thấy cứu tinh giống như vung trượt trốn đến phía sau hắn đại ca mau cứu ta mấy người đều là bị cái này buồn cười một màn trọc cười bị tiên nhan xuất thủ giải quyết bọn này yêu vật phít đầu cười nói đường đường yêu hoàng còn sợ sinh tử cảnh yêu vật nếu là một hai cái sinh tử cảnh liên tốt bên trong trọn vẹn mấy trăm sinh tử cảnh với lại cảnh giới còn tại không ngừng tăng lên đế yêu yêu ủy khuất giải thích đột nhiên từ hóa hư tăng lên đến sinh tử cảnh còn là một đám đồng thời đột phá cái này ai không sợ a đều như thế sợ. ngươi còn khiêng một bộ tử thi chạy trốn đây cũng không phải là tử thi đây là yêu vệ lột ra một lớp da đ ế yêu yêu gắt gao ôm lấy yêu vệ sợ giang triệt vật đi yêu vệ chặn lại tất cả yêu vật thay nàng trừ lại chạy trốn không gian nàng biết mình lưu lại chỉ sẽ ảnh hưởng nàng căn bản không dám dừng lại với lại chỉ cần tầng da này vẫn còn yêu vệ coi như b ỏ mình nàng cũng có năm chắc để hắn biết bản nhi lầm mỹ tiên nhan chỉ là hoài nghi một cái trước mắt sau đó liền mười phần kiên quyết khẳng định tuyệt đối không có nhi lầm đây chính là một cỗ thi thể huyết thể đây là huyết thể quân q u n h ở giang triệt trên tay vũ nhi đột nhiên phát ra kích động thanh âm có được thôn vệ năng lực lại sẽ phệ thiên yêu nhất tộc đặc biệt có thần thông nàng hiện tại có thể khẳng định yêu phệ tuyệt đối là tộc nhân của nàng phệ thiên yêu không có cố định hình thái chỉ phải bị khó mà trị liệu thương thế ý thức liền sẽ thoát ly thân thể một lần nữa thôn vệ sinh linh cụ hiện mới thân thể còn chưa m ị tiên nhan nghi hoặc đặt câu hỏi giang triệt liền làm ra giải thích m ị tiên nhan khẽ gật đầu nàng ngược lại là không có cảm giác gì chẳng qua là cảm thấy có chút mới lạ có thể đ ế yêu yêu lại căn bản không tin tưởng những này nói nhảm cái gì huế thể ta căn bản không nghe qua ngươi thiếu cho ta châm mọi lý g á n p ệ thiên yêu sớm đã chết cả rồi p h ệ thiên yêu thế nhưng là thiên vân đại lục công địch cái này nếu như bị vu hãm thành công yêu p h ệ tuyệt đối không có đường sống giang triệt không có phản ứng đế yêu yêu tiếp tục tiến lên đi thôi đến phía trước ngươi liền biết đây là già vẫn là thi thể thanh n g u y ệ t không nghĩ nàng tiếp tục hãm sâu vững bùn nhỏ giọng nhắc nhở ha ha mạnh hơn điểm mạnh hơn điểm yêu p h ệ đã sớm giết đỏ cả mắt dưới chân huyền liên diệu kỳ dị tư thái tranh né dây leo yêu thế công mà bị chém xuống dây leo cũng bị hắn cấp tốc thốn vệ cũng chỉ là mấy ngày thời gian hắn liền thu được vài tỷ thôn phệ điểm á chỗ nào bỏ không được rời đi phiến khu vực này hệ thống tăng lên cảnh giới tiêu hai tỷ thôn phệ điểm tăng lên đến sinh tử t ă n g cảnh tiêu hao tháng hai năm một năm ước thôn phệ điểm tăng lên đến k e n chúc mừng ký chủ đạt thành chục tỷ thành cựu ban thưởng liên tiếp thanh â m nhắc nhở vang lên yêu vệ trong nháy mắt tăng lên tới sinh tử t ă n g cảnh mà trong tay hắn lại tăng thêm một thanh cực phẩm thanh kiếm thực lực tăng vọt phía dưới yêu vệ đôi mắt dần dần màu đỏ tươi hắn muốn giết mặt thần điện thật là cái quái vật tốc độ tăng lên thế mà tháng qua kiếp trước gấp trăm lần chỗ đậu khẩu nhìn thấy yêu vệ hiện hữu cảnh giới thanh nguyện hít sâu một hơi t r o n năm thời gian sinh tử tam cảnh Trước hắn hắn kiếp trước h ắ ngoại đều k h ô n có làm đ ế trừ trong truyền thuyết vệ thiên yêu hoàng nàng nghĩ không ra còn có ai làm đến d t hắn đi tốc độ này căn bản không phải ta nhóm có thể đội kịp bị tiên nhan cảm nhận được sợ hãi thật sâu địch nhân như vậy căn bản không phải ma tộc chỗ có thể chống đỡ bây giờ còn có cơ hội giết hắn tiếp qua một hai trăm năm sợ là các tộc lao tổ đều có phải là đối thủ của hắn hay không hiện tại giết không được giang triệt nhẹ nhàng lắc đầu không thử một chút làm sao biết giang triệt nói g o nhìn nhìn thấy tiên nhan đấy m ắ t sợ hãi suy tư một lát lập tức để tiên nhan đem đả thần tiên hóa thành một cây cung lại đem hỗn độn c h i lực ngưng tụ thành một mũi tên hỗn độn tri lực t ự c phẩm tiên khí lại thêm ta chỗ có phân thân lực lượng xuất kỳ bất ý giới tiến này đã có thể c h ẳ n tiên có thể đối với yêu vệ nói đến chỗ này giang triệt cũng không nhiều lời mà là kéo cung c ả i tên ngưng thế chỉ gặp khí thế của hắn cấp tốc kéo lên vẹn vẹn không đến một cái hô hấp liền có loại thiên nhân hợp nhất đ ạ o vợn dường như đạt đến q uy nhất cảnh mũi tên pha không biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt làm lúc xuất hiện lần nữa đã xuyên qua yêu vệ đầu lâu phá vỡ hết thể trở ngại hướng phía chỗ càng sâu vào tới sau đó chỉ nghe thấy một tiếng bạo t ạ c yêu vệ thân thể hóa thành nồng đấm huyết vụ chết không thể chết lại chứ hai trăm tám mươi chín người gà ta đã chết rồi sao mỹ tiên nhan ngừng thở Thật ở m ạ sống lại cái này cái này ngoại trừ giang triệt tất cả mọi người đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị mũi tên kia thế nhưng là để hắn thần hồn câu gì ta đây rốt cuộc là làm sao phục sinh giang triệt ra đi yêu phệ ngắm nhìn một phía cũng không có bị giết chết thống khổ phẫn nộ có chỉ là kinh ngạc tránh thoát hệ thống do xét ngươi thật đúng là làm cho người sợ hãi hệ thống cái gì hệ thống đám người nghi hoặc nhìn về phía giang triệt nhưng mà giang triệt giờ phút này lại là một mặt bình tĩnh đi ra bại lộ mạnh nhất át chủ bài ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào nhìn thấy giang triệt như thế lạnh nhạt đối hệ thống sự t ì n h cũng không xa lạ gì yêu phệ đáy lòng cuối cùng một tia bỏ đi bị triệt để bỏ đi cười lạnh xuống núi thời điểm hoa hạ thi t ử không hiểu thấu hiện thế mà ngươi lại không hiểu thấu tìm tới ngắn ngùi trăm năm cảnh giới không biết càng đối thiên vân đại lục sự tỉnh rõ như lòng bàn tay nếu không có cùng ta là một loại người ta quả thực n g h ĩ không ra ngươi đến cùng như thế nào trưởng thành ha ha đừng cao xem chính ngươi cùng tiểu triệt là một loại người ngươi xứng s a o thanh nguyệt l ệ n h giọng quát lớn câu nói này quả thực là đối tiểu triệt lớn nhất vũ đủ. nghe được thanh nguyệt là giang triệt giải thích yêu p h ệ ngửa đầu cười to trong tiếng cười đều là đối thanh nguyệt ngu xuẩn trào phúng thanh n g u y ệ t ngươi còn không biết đi ngươi tên đồ đệ này thần hồn sớm đã đổi tim lúc trước cái kia giang triệt thiện lương đôn hậu cứng nhắc theo lễ mà hắn hiện tại sắp phạt quả đoán đoạn tình tuyệt yêu ngươi đến bây giờ đều nhìn không hiểu chưa hắn không phải ngươi đồ đệ hắn sẽ không cho là ta cũng tới từ hoa hạ đoạt xá chính mình a hẳn là thanh nguyệt liếc nhìn giang triệt suy nghĩ phức tạp thống khổ nhắm mắt lại ngươi đến cùng muốn nói cái gì nàng sớm đã đem tiểu triệt trục xuất sư môn nào dám xưng là tiểu triệt sư tôn nhìn xem thống khổ thanh n g u y ệ t yêu p h ệ tiếu dung cứng đờ không đúng thanh n g u y ệ t đem giang triệt coi như tông môn tương lai biết được đoạt xá hắn hết thể hành vi đều là bởi vì kẻ ngoại lai、like、gây nên không nên phẫn nộ hả vì sao không có nửa điểm ngoại ý muốn thân xác ngươi đã sớm biết hắn bị đoạt xá hắn là tiểu triệt bất quá không phải hiện tại tiểu triệt tương lai linh hồn chiếm cứ hiện tại nhục thân nàng cũng không biết có tính không đoạt xá tất cả mọi người đều giữ yên lặng nói nhiều như vậy vô dụng làm cái gì không ngại nói một chút ngươi vì sao có thể phục sinh đi có phải hay không liền cái kia hệ thống dở trò quỷ mỹ tiên nhan đứng dậy chỉ gặp nàng cảnh giác nhìn chằm chằm yêu phệ muốn nhìn rõ ràng hắn đến cùng là cái gì yêu n g h i ệ t yêu phệ s ư ơ n g sở l i ế c mắt yêu diễm mà thanh thuần mỹ tiên nhan ánh mắt một lần nữa trở lại giang triệt trên thân ngươi cũng có thể phục sinh đi nếu không ngươi để giải thích khí vận tri tử thân hồn cùng hệ thống tương liên không tồn tại chân chính thần hồn câu diệt các nàng đều biết yêu vệ phía sau là ai nghe được giang triệt nói như vậy trong nháy mắt hiểu rõ xem ra hệ thống liền là thiên đạo hóa thân mà cái gọi là phục sống không quá là thiên đạo ở sau lưng chơi bừa nhưng nếu là có thiên đạo tại l ậ p tẩy cái kia muốn yêu vệ chết căn bản chính là chuyện tiểu lâm giờ khắc này thanh n g u y ệ t đột nhiên cảm thấy trước mắt đen kịt một màu không nhìn thấy nửa điểm ánh sáng nàng vẫn cho là thiên đạo sẽ không đích thân hạ chàng nhưng bây giờ này làm sao đánh coi như toàn bộ đại lục thêm bắt đầu chỉ sợ cũng không tránh được chàng hạo kia có giết chết hắn khả năng sao thanh n g u y ệ t thần sắc đê mê giống như là trong bóng đêm tìm tới duy nhất đông đóm khẩn trương nhìn về phía tiểu triệt trước kia có khả năng hiện tại các ngươi không có năng lực làm được ngữ khí đạo mạc mà chắc chắn giết yêu p h ệ không có gì ngoài thiên thời địa lợi nhân hòa còn có điểm trọng yếu nhất che kín thiên đạo ý chí con mắt vậy con ngươi ngươi hẳn là có năng lực a giang triển s ứ n g sở ghé mắt liếc nhìn thanh n g u y ệ t ở chỗ này chờ đợi mấy năm ngươi sẽ không cho là ngươi vẫn là sư tôn ta a ta thanh nguyện xứng sở tiến lặng túi đầu đi thôi phía trước liền là bí cảnh lối ra nói xong cũng không còn thanh nguyện như thế nào yêu vệ thì sao hướng phía chỗ càng sâu xuất phát g i a hỏa này khí thế bị lực lượng vô hình đẩy qua một bên yêu vệ đáy mắt kinh nghi bất định có g i a hỏa này tại hắn thật có thể thành tiên sao n g ư ơ i gà ta lúc này một mực g i ữ yên lặng đế yêu yêu đi đến yêu vệ trước người lạnh lùng nhìn chăm chú lên yêu vệ nàng không biết hệ thống là cái gì nàng cũng không rõ ràng bọn gia hỏa này đến cùng đang nói cái gì bí hiểm có thể có một chút yêu vệ lừa nàng gặt ngươi là không đúng cũng là nàng tuyệt đối không thể n h ị n được ta không lừa ngươi ngươi sẽ rời đi nơi này sao yêu vệ cưng chiều sờ lấy đế yêu yêu tóc giải thích hệ thống lịch t i ê n năng lực coi như nói ngươi cũng sẽ không t i n tưởng mà xà yêu lỗ xác tại ngươi lý giải phạm vi đế yêu yêu tính cách đơn thuần cùng năng ở c h u n g lâu tự nhiên biết ứng đối chi pháp tại hắn một trận giải thích xuống đế yêu yêu nghĩ lại tới cùng yêu vệ những năm này ở c h u n g cuối cùng lựa chọn t i n tưởng mũi tên kia đánh xuyên thần điện tất cả p h o n g ngự giang triệt thông suốt đi một đoạn lộ trình rốt cục tại một chỗ trên vách đã thấy được còn sót lại mũi tên vết tích sờ lấy trên vách tường vết rách giang triệt nhịn không được dò xét bù phía dây núi núi non trùng điệp không thấy giới hạn tựa như một cái mới tiểu thế giới, một lát sau. đem ánh mắt chuyển rời đến thiên thương trên thân tại t h ầ n điện yêu vật tăng thực lực lên đồng thời thiên thương cũng tại đồng thời tăng lên càng đi chỗ sâu r ư ự i vào đi thiên thương tăng lên càng nhanh đến nơi này hắn đã có được tạo hóa ngũ cảnh thực lực hắn không phải cố ý thanh n g u y ệ t bảo vệ sư m i n h thận trọng nhìn xem giang triệt nơi này là kiếp trước sư m i n h tiểu triệt địa phương cũng là nàng ta biết hắn khẳng định b i ế t a t r o n g coi đại môn để sư đ ổ hai cái ở bên trong phiên vân phúc vũ ngoại trừ thiên thương kẻ ngu này hắn còn thật không nghĩ tới ai sẽ như thế khẳng khái nghĩ đến kiếp trước đại môn bị hắn mở ra hai bóng người còn quýt quên hết tất cả thiên thương lẳng lặng đứng tại ch Đục ngầu ánh mắt dần dần thanh minh, giang triệt dần xuất ra trên đường tìm ra lệ bài khảm vào trong cửa đá ở giữa theo trận trận lênh minh trên vách đá dây leo bùn đất chóc ra chậm dai hướng hai bên di động thấm vào tim gan hương thơm khiến cho người tâm thần thanh thản tâm thần lòng mặc dù biết cái này hương thơm không có thương hại có thể thanh nguyệt vẫn là lập tức phong bế ngũ thức lục cảm cầm ra bản thân mạnh nhất vũ khí phòng ngự đ e bao bao mỹ mình quanh khỏa. bao báo Cần tiên nhan triệt n n h h bị h n qua, để bị trước mắt thạch thất đồ vật cho sợ ngây người hơn vạn gốc cựu phẩm linh dược thánh dược cũng có mấy trăm gốc sống ngàn năm nàng cũng chưa từng thấy qua như thế nhiều bảo vật a ta có phải hay không đang nằm mơ à những thứ kia đầy đủ bồi dưỡng được hơn ngàn vị sinh tử cảnh cừng giả ngươi đều đã tạo hóa cảnh làm sao còn cầm sinh tử cảnh làm cân nhắc tiêu chuẩn không nên nói có thể bồi dưỡng được nhiều thiếu tạo hóa cảnh mới đúng không mỹ tiên nhan ngồi sổn người xuống từ chân vừa bắt đầu thu thập linh dược nghe được giang triệt lời nói nhịn không được liếc mắt tạo hóa cảnh không phải dựa vào vài quạng thánh dược liền có thể đột phá n g ư ờ i không tu luyện sao trốn ở bình t r ư ớ n g bên trong thanh n g u y ệ t gặp mỹ tiên nhan chỉ lo hái thuốc coi nhẹ nơi này thắng qua ngoại giới gấp trăm lần phẩm chất linh lực nhịn không được hỏi thăm chờ ta hái xong những thuốc này lại nói thánh dược sinh mệnh lực cứng hãn có thậm chí còn hữu dụng linh trí nếu để cho bọn chúng chạy muốn khóc đều không làm sao ngươi muốn cho nàng bị trò mèo giang triệt đối xử lạnh nhạt nói nàng vốn là không muốn để cho tiên nhan tu luyện xách cái này làm cái gì không phải ta chỉ là ta chỉ là cho là nàng sẽ rất để ý tu vi tựa như cùng ta lúc đầu nói được nửa câu thanh n g u y ệ t che miệng lắc đầu liên tục có thể cái này đã không còn kịp rồi giang triệt mắt thần biến phải là rất đ ạ mạc m phảng phất trong khoảng thời gian này hữu hảo ở chung chỉ là một giấc mộng đây mới thật sự là nguyên nhân à không phải bản thân bị trọng thương cũng không phải bị nơi này linh lực ảnh hưởng mà là muốn tăng cao tu vi mới cùng lâm vũ ha, ha trước kia làm sao không có phát hiện ngươi cái này buồn ôn sư tôn cùng đồ đệ a mỗi lần nhớ tới nhìn thấy một màn này lớn lao khuất lục liền sẽ xông lên đầu không phải ta lúc ấy thật bị thương nặng ngươi cũng biết nơi này linh lực sẽ khiến người trầm luân ngay lúc đó ý thức tựa như chìm vào m ộ nghiệm ta thật không biết cụ thể xảy ra chuyện gì cái này nhất định phải giải thích rõ ràng tiểu triệt thở nhỏ đọc thuộc lòng tứ tư h ngũ kinh đối với lệ pháp cực kỳ trọng thị có một số việc tuyệt đối sẽ không tiếp nhận không phải lỗi của nàng còn tốt có thể nàng rõ ràng đã thất tỉnh vẫn là tự cam đoạn lạc tổn hại như luân thật vất vả có thể cho nàng tiếp xúc tiểu triệt tuyệt đối sẽ giống như trước đây không cần thiết giải thích đều đã qua giang triệt ngồi sổ người xuống bắt đầu cùng tiên nhan cùng một chỗ thu thập linh dược ta nhất định phải giải thích tiểu triệt ngươi nhất định phải tin tưởng ta ta lúc ấy thật là bị nơi này ảnh hưởng tới cho nên mới sẽ không tự chủ được cùng lâm vũ ta thích sư huynh tốt nhiều năm coi như lại tiện lại không bằng heo chó cũng sẽ không ngay trước sư huynh mặt thanh n g u y ệ t kiệt lực giải thích giang triệt nghe phiền lòng hướng phía phía tây nam tương đối bằng phẳng thạch đầu rời đi nơi đó có sáu cây thánh dược linh lực càng thêm nồng đậm là chỗ tốt thanh nguyện ngừng bước chân ánh mắt thống khổ mà d ã ruộ không dám tiến lên một bước nàng cuối cùng không dám trước mặt trước kia tiểu triệt ngươi làm sao lại không hãy nghe ta nói hết ta ta muốn tăng thực lực lên đưa ngươi kéo trở về nhưng ta không tiện nếu như có thể nắm giữ thân thể của mình ta tuyệt đối sẽ không làm ra loại sự tình này ngươi không nghe nàng giải thích à, ta có thể cảm nhận được nàng không có nói sai đem một gốc linh dược dùng phương pháp đặc thù bảo tồn thu nhập nạp giới về sau bị tiên nhan cẩn thận hỏi thật thật giả giả đã không trọng yếu coi như nàng nói là thật nhưng mà phía sau nhìn thấy cái kia mấy lần nên giải thích thế nào coi như lâm vũ muốn loạn hắn đạo tâm có thể cũng cần nàng phối hợp a hai người cúi đầu thu thập linh dược gặp tốc độ chậm chạp lại hóa ra trên trăm đạo phân thân hỗ trợ đi qua mấy tháng cố gắng tất cả linh dược đều được thu vào nạp giới bát phẩm trở xuống linh dược không hết kỳ sổ cựu phẩm linh dược tiếp cận bốn mươi gốc mà thánh dược so mỹ tiên nhan nghị còn nhiều hơn chừng tám trăm gốc lợi hại cái này tám trăm gốc thánh dược có hai mươi bảy gốc có thể n ị c h chuyển sinh tử mỹ tiên nhan ngồi dưới đất yêu thích không b u ô n g tay s ở lấy nạp giới tại thiên vân đại lục trong lịch sử liên quan tới bất tử thánh dược ghi chép cũng liền hơn ba mươi gốc lập tức trở nên như thế giàu nàng cũng không biết nên dùng biểu tình gì đến biểu thị thời khắc này cao hứng. Hào hào thu. đừng bạo lộ ra những này thánh dược thế nhưng là có thể làm cho tiên nhân dân g lên tham lam ngươi thật coi ta là đồ đần a thánh dược ai một gốc đều có thể để tu sĩ liên cuồng bại lộ đây không phải muốn chết sao hai người đùa dỡn một phen ăn ý chưa hề nói lên ở chỗ này tu luyện sự tình thẳng đến đứng ở thạch thất cửa ra vào mỹ tiên nhan mới xuất ra một cái đặc chế bình ngọc đem linh lực áp sức thu nhập trong đó hh ắ c ắ c mang về chút ngươi cũng đừng làm chuyện điên rộ những linh lực này đến đâu mà đều sẽ ảnh hưởng thần hồn không có siêu cường ý trí lực rất dễ dàng xảy ra chuyện mỹ tiên nhan quay đầu cười một tiếng trong giọng nói mang theo vài phần thần bí cũng không phải ta dùng giang triệt mặt người nghĩ đến du ly cùng hết u y ma thần s á c lập tức có chút c ổ a quái đây là dự định gây sự a tùy n g ư ơ i vậy thạch thất tương đương với c h ẳ n g nghỉ là xông qua phía trước cửa ải ban thưởng mà ở thạch thất đằng sau thì là sau cùng khảo nghiệm ngăn trở tầng thứ sáu toàn bộ sinh linh tiến công kiên trì thời gian càng dài lấy được ban thưởng càng nhiều nhưng bọn hắn muốn mang lấy thiên thương rời đi cái kia cũng chỉ có một phương pháp diện đi toàn bộ sinh linh đi ra thạch thất mấy người tới thần điện h ạ c tâm cùng thần điện chi linh nói một phen nói nhảm về sau lập tức bị kéo đến một mảnh rộng lớn vô ngần hải vực một ngày thời gian các người mau mau chuẩn bị nói xong giang triệt liền bắt đầu bố trí cựu thiên diện thần đại trận cựu thiên đãng ma đại trận vạn vật chư pháp đều có gốc rễ trận pháp cùng trận pháp ở giữa chỉ cần tìm được liên quan liền có thể hoàn mỹ phối hợp lại cùng nhau cái này hai bộ trận pháp mặc dù không hoàn toàn là hắn sáng tạo có thể trong đó liên quan hắn lại biết đến phi thường rõ ràng nhìn thấy giang triệt b à y trận mỹ tiên nhan cùng thanh n g u y ệ t cũng không dám thất lễ nhao n h a u xuất ra tự thân bảo vật bắt đầu cấu trúc các loại pháp trận mà thiên thương thì là bị thanh nguyện đánh cho bất tỉnh vây ở trấn ma quan bên trong bây giờ không phải là hắn chưa tỉnh lại cựu tiên diệt thần đại trận cần vật liệu phong phú cấu trúc trận nhãn càng là tốn thời gian lại phí sức bình thường đến nói tối thiểu muốn ba ngày mới có thể triệt để hoàn thành lại thêm cái khác nhiều loại ngang cấp p h á p trận trong vòng một ngày tuyệt đối không khả năng hoàn thành có thể cái này đối với giang triệt tới nói căn bản vốn không tính sự tình chỉ gặp hắn vung ra trên t r ă m dõi huyết dịch n h ữ n g huyết dịch này khoảng cách hóa thành phân thân cùng nhau bận rộn rốt cục tại thiên minh trước đó đem tất cả trận p h á p triệt để hoàn thành sơ hiệu ánh sáng nhạt vừa vừa lộ ra liền hắc vân bao phủ nhìn kỹ phía dưới liền có thể phát hiện cái gọi là mây đen chính là vô số sinh linh tu là thấp nhất đều là hóa hư cảnh nhìn xem chung quanh yêu vật mỹ tiên nhan nhào trong mi tâm đa phần lo nghĩ hắn biết đạo ý nghĩ của chúng ta khẳng định là tiết kiệm được một chút quá trình hắn cùng cổ thần mặc dù nhận biết còn không đến bởi vì cái này chút giao tình mở một mặt lưới thủ hạ lưu t ì n h dù sao mình bị vây ở chỗ này đối cổ thần tới nói cũng có chỗ tốt mỹ tiên nhan khẽ gật đầu nàng đã sớm nhìn ra lúc trước thần điện chi linh cùng dung mạo cổ thần có thể nhưng không có cổ thần như vậy cảm giác c áp bách không gặp bọn họ cổ thần ý nghĩ như thế nào đại khái có thể đoán được ai người muốn đi đâu mà、à? trong suy tư mỹ tiên nhan gặp giang triệt bay ra trận pháp kinh hai nói địch nhân đều tới ra ngoài không phải tinh khiết đưa đồ ăn sao đợi tại trong trận pháp không cho phép đi ra nơi này cùng ngoại giới ngăn cách sử dụng lực lượng phân thân căn bản vốn không có lời hai vị tạo hóa lại thêm hắn một cái sinh tử cảnh căn bản giết không hết những yêu vật này trận pháp là đạo thứ hai phòng tuyến thiên nhan là đạo thứ ba phòng tuyến vậy hắn liền làm là thứ nhất đạo phòng tuyến Trưng 291, U Minh Diêm La. khắp thiên yêu ma đứng lơ lửng trên không giống như máy móc ngây ngốc tại đứng tại chỗ giang triệt biết bọn hắn là đang đợi thời gian thời gian vừa đến sẽ toàn diện tiến công vân đỉnh ánh sáng nhạt v y xuống tại thời khắc này tất cả yêu ma đại động lộ ra hung ác giang nanh giang triệt cũng không có vì vậy thất kinh bình tĩnh giang hai cánh tay mi tâm lưu vân v â n hiện hiện thiên nhãn sáng lên mạch mang phạm chỗ xem yêu ma tất cả đều chết bất đắc kỳ tử màu đen huyền y bị ma tộc thánh vật thiên ma giáp bao trùm một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay phẩm chất không cao có thể dùng ở chỗ này nhưng cũng hoàn toàn đủ huyết hồng sắc quỷ dị lực lượng bao khỏa thiên kiếm theo giang triệt một kiếm vung ra vô số yêu ma từ bầu trời rơi xuống hắn là làm gì vì sao chỉ sử dụng sinh tử cảnh lực lượng m ị tiên nhan điều khiển pháp trận rào sắt đến từ mặt biển yêu vật lo lắng nhìn hướng lên bầu trời không phải có thể sử dụng d uy nhất cảnh lực lượng à vì sao tình nguyện tiêu hao sinh mệnh cũng không muốn điều động ẩ n tàng lực lượng không muốn đi thần nơi xa thanh nguyệt đột nhiên quát lớn kinh nghiệm chiến đấu của hắn so ngươi phong phú làm như vậy khẳng định có lý do của hắn cố tốt trong tay ngươi trận pháp không cần cản trở tiểu triệt tu luyện bất tử chân kinh chỉ cần có một cái phân thân vẫn còn tồn tại hắn sẽ không phải chết thậm chí phân thân đều v ấ lạc hắn cũng có thủ đoạn tái sinh mỹ tiên nhan lo lắng liếc mắt bầu trời thôi động trong trận pháp phong lôi đ i ệ hỏa thanh nguy bây giờ không phải là có thể phân tâm thời điểm giang triệt lao đi khỏe miệng máu tươi bộ dạng phục tùng nhìn về phía nhuộm đỏ vô biên hải vực hẳn là đủ tăng lên tới tạo hóa cảnh đi nghĩ đến đây giang triệt đột nhiên triệt thoái phía sau một cỗ màu đen xương mù dày đặc đột n g ộ t xuất hiện đem hắn bao phủ màu đen xương mù dày đặc không ngừng mở rộng dần dần ngưng tụ thành một cái tuyển phàm la đến gần yêu v ậ t đều bị hút vào trong đó mà huyết hồng sắc mặt biển cũng tại đồng thời n h ấ t lên thao thiên lãng hoa xoay tròn ngưng tụ thành gió bạo bay thẳng vân đoan xông vào màu đen trong nước xoáy áp trận yêu ma dường như phát giác được màu đen vòng xoáy mang tới uy hiếp hơn mười vị tạo hóa cảnh cường giả hợp lực chạm đoạn thủy trụ phong tỏa lỗ đen khuếch tán đồng thời ngưng tụ tự thân toàn bộ lực lượng y đổ phá hủy lỗ đen có thể sự tiến công của bọn họ không chỉ có không có để lỗ đen thu nhỏ ngược lại để bọn hắn có cảm giác cảm giác tử vong suy nghĩ xuất hiện tại thức h ả i chốc lát bọn hắn cũng không tiếp tục ngăn cản lỗ đen khuếch tán ngược lại công hướng m ị tiên nhan trễ lỗ đen truyền đến một đạo không có chút nào sinh cơ thanh âm giống là đến từ địa ngục minh hồn nương theo mà đến chả có một cái giống như thiên địa cự bàn tay to khí chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy bàn tay tới gần ép xuống cho đến chết bọn hắn đều không có bất kỳ cái gì động tác đó là pháp tướng ưu minh diêm la đến từ địa ngục phán quan thanh nguyệt sững sờ nhìn cái này tay cầm dừng không k ì m nổi mà phải lùi lại ưu minh diêm la là tiểu triệt công kích mạnh nhất thứ nhất kiếp trước chỉ sử dụng qua một lần coi như một lần kia toàn bộ thiên vân đại lục kém chút không còn tồn tại che khuất bầu trời song trường xé mở lỗ đen một vị đầu đội miệng quan thân ảnh đi ra phảng phất chống ra thiên địa vĩ nạn không thể nhìn thẳng ta là địa ngục thấy tức là ưu minh diêm la bước chân mạnh vô số o a n hồn lệ quỷ cầm trong tay k h ó c tăng đồng câu h ồ n hóa móc ra yêu ma thần hồn kéo vào mở rộng quỷ môn nếu có người phản kháng một gậy đập xuống đánh sơ sắc thần hồn ưu minh địa phụ không thấy sinh tại những n à y lệ quỷ bắt giới phiến thiên địa này ngoại trừ tạo hóa cảnh cừng giả tất cả yêu vật toàn đều ngủ ngã xuống đất dung nhập biệt cả Cái này, hán, hán đây là cái gì chiêu thức? cứng trực móc hán, hán pháp, hán, tiên nhăn đều quên thôi trời, tiếp này, nhăn quên động trận pháp, sương sờ nhìn hướng lên bầu trời, không nhìn thân đây là đây yêu thể đều gì bầu Mỹ ma sờ một quyển sách liền sáng tạo ra cường đại như vậy thần thông thiên thư vẫn là đạo kinh đều không phải là sáng tạo công pháp cần nhất đột nhiên thông suốt chúng ta có lẽ nhìn không ra cái gì nhưng hắn có cơ hồ đem thế gian pháp môn nhìn toàn bộ nghe xong thanh nguyệt lời nói mỹ tiên nhan sửng sốt hồi lâu liếc hướng lên bầu trời lạc nhiên hồi lâu yêu nghiệt ngoại trừ cái cái này từ nàng thực sự nghĩ không ra từ khác ngữ hình dung giang triệt huyết nục cùng linh hồn bị tách ra phân biệt thốt vệ ưu minh diêm la khí tức càng cường thịnh liền ngay cả tạo hóa cảnh dần dần bị giang t r i ệ n thấp thu vòng thứ nhất công kích kết thúc bất quá nửa hơi thở thời gian này phương thiên địa lại xuất hiện vô số yêu ma mà lần này tu vi yếu nhất đều là sinh tử cảnh trong đó càng có một vị q u ý nhất cảnh cường giả u minh diêm la lần này cũng không có để ban hồn lệ quỷ xuất thủ bước chân đập mạnh huyết s ắ c đỏ văn từ bốn phương tám hướng lan tràn lập tức toàn bộ thế giới bị kéo vào quỷ bí lồng giam bên trong Giới này Giang này là vua, Triệt một h ự c lực của vòng đợt công kích lần lượt địa thốt vệ u minh diêm la khí tức càng thâm bất khả chắc nhưng cùng chim mà đến còn có khó có thể chịu đựng tác dụng phụ u minh diêm la chỗ mi tâm giang triệt nửa quỳ trên mặt đất trên mặt thống khổ càng rõ ràng thôn v ệ nhiều làm sao cũng thế cưỡng ép thôn v ệ thế giới một nửa lực lượng hiện tại mình làm sao có thể có thể thừa nhận được nhìn xem sắp xảy ra vòng thứ năm công kích giang triệt liếc mắt tiên nhan lại ăn xích lô các ngươi kiếp trước đến cùng là thế nào thắng hắn a mỹ tiên nhan ngồi dưới đất một mặt phức tạp cái này pháp tướng thế mà còn có thể không ngừng tăng lên chỉ bằng cái này một cái đặc điểm có thể tại đại lục sông pha không phải chúng ta thắng mà là tâm hắn chết lúc nói lời này thanh nguyện trừng trừng nhìn chằm chằm mỹ tiên nhan nàng dám chắc chắn kiếp trước tiểu triệt tuyệt đối không có, có thích m nhưng mà từ nàng sau khi chết tiểu triệt cũng không có lấy trước k i a n h â n tử nhìn ta làm gì ta còn chết đâu dù sao lại không phải là bởi vì nàng t â m chết bằng không một thế này làm sao lại chỉ coi nàng là người tỷ tỷ chương hai trăm chín mươi hai tạ hóa thiên cảnh sắp chết nói nhẹ nhàng như vậy cũng liền mỹ tiên nhan có thể làm được thanh nguyệt thu tầm mắt lại không muốn thảo luận cái đề tài này nói chuẩn bị đi tiểu triệt thời gian tu luyện ngắn ngủi còn chưa đủ lấy t r è o c h ố n g như thế lực lượng khổng lồ đợi lát nữa cần chúng ta tương trợ nhìn lên bầu trời thôn vệ hết thẻ diêm la mỹ tiên nhan nhỏ dọc lầm bầm ta cảm giác một mình hắn liền có thể giải quyết những yêu ma này đậu đen rau muống về đậu đen rau muống bất quá vẫn là nắm chặt không chế trận pháp lệnh bài tùy thời chuẩn bị trợ giúp phanh phanh mười sáu vị q u ý nhất cảnh yêu ma đồng thời đối trèo c h ố n g thiên địa diêm la xuất thủ bọn hắn cũng không hề để ý lực lượng bị thôn vệ nhiều ít càng không thèm để ý bởi vì dư ba mà vẫn lạc yêu ma bọn hắn chỉ có một mục tiêu no bạo pháp tướng diêm la cung chu thần tiễn u minh diêm la mi tâm giang triệt hai tay kết tấn tàn ảnh phía dưới hai đạo hiếp người ánh sáng nhạt dần dần ngưng tụ một đạo hữ lanh em trầm phảng phất địa ngục sứ giả một đạo thánh khiết vô h ạ n tựa như tế thế cứ hai cánh của lớn từ hư không mở ra hai c ỗ hoàn toàn khác biệt khí tức ứng như n g một phát cung cùng tiễn thần cùng ma hoàn mỹ phối hợp chỉ gặp giang triệt làm ra kéo cung động tác diêm la pháp tướng dương cung cài tên một c ỗ hủy thiên diệt địa khí thế làm cả tiểu thế giới đều phát sinh run g dày mười sáu vị quy nhất cảnh cơn ư giả g lẫn nhau đối mặt trong mắt đều là một cái ý nghĩ ngăn không được một tiễn này đã siêu bất quá bọn hắn nhận biết bất quá bọn hắn lại biết như thế nào để một tiễn này khó mà bắn ra sức mạnh của mũi tên nơi phát ra bị thôn vệ sinh linh chỉ có một người có thể hấp thu tầng thứ sáu tất cả lực lượng sau một khắc bọn hắn thay đổi đầu t ư ơ n g không còn giang triệt xuất thủ cùng nhau công hướng trận pháp trận pháp tuy mạnh có thể cũng cần người thao túng thực lực tới ngang nhau nếu không khó mà phát huy toàn bộ thực lực chỉ cần đánh xuyên trận pháp mang ra thiên thương tất cả nan đề đều đem giải quyết dễ dàng cho dù chết cũng có phục sinh khả năng m u ố n chết nhìn thấy bọn hắn ra tay với mỹ tiên nhan giang triệt đáy mắt lộ ra nồng đậm sát ý ẩn chứa thần ma chi lực một tiễn đột n h i ê n bắn ra tốc độ nhanh chóng phản p h ấ t xuyên qua thời gian không gian c h ứ n lại mười sáu vị c ư n g giả không một may mắn thoát khỏi toàn bộ ngã xuống tại mỗi tên phía dưới nhưng mà bọn hắn ngưng tụ một đạo công kích dĩ nhiên đã thả ra thậm chí tại mũi tên trong dư âm càng mau lẹ muốn chết nhìn xem cái k i a cố lực lượng này tức hướng lấy bọn hắn vào tới mỹ tiên nhan kết luận cố lực lượng này có thể đánh xuyên tất cả pháp trận đem bọn hắn giết chết không có một chút xíu do dự vứt xuống trận pháp thôi động kim cương sự thần điện lại xuất hiện bao phủ không gian như cùng nàng s ở liệu cố lực lượng này trong c h ư ớ c mắt đánh xuyên tất cả trận pháp hung hăng xông vào phía trên thần điện phốc tiên khí cùng người sử dụng tâm thần tương liên làm lực lượng vượt qua một điểm hạ độ người sử dụng cũng sẽ gặp phải phá vệ mỹ tiên nhan bây giờ thực lực còn thấp tại cố này mười sáu vị quy nhất cảnh hợp lực công kích đến tựa như một mảnh tờ giấy mỏng. đối mặt mấy ngàn thước x u ố n g đá rơi bị nện thất khiếu chảy máu hấp hối thiên nhan thiên cung giang triệt nửa quỳ trên mặt đất vừa mới cảm thấy dễ chịu một chút nhìn thấy tiên h nhan xảy ra chuyện nơi nào còn dám nghỉ ngơi t hướng phía trận pháp phi nước đại lấy hai tay đại giới để cố lực lượng này chết đi khó khăn lắm bảo vệ tiên h nhan mạng nhỏ tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ thế giới giang triệt gây mất hai tay b ị tiên h nhan cũng gần như vẫn lạc có thể thai ách lại còn lâu mới có được kết thúc thiên cung phía trên lại một nhóm địch nhân phát khởi t i n công để ta chặn lại một trận thanh nguyệt nhẹ nhàng nói một câu lập tức đem mang tới tất cả đan ruộng nghi dùng linh lực bao khoảng ngậm tại trong miệng cho hai người tranh thủ thương thế cơ hội khôi phục đây đã là vòng thứ bảy công kích mạnh nhất yêu ma t r ừ n g quy nhất cảnh hậu kỳ giang triệt chỉ là nhìn thoáng qua liền biết thanh n g u y ệ t nhịn không được bao lâu thời gian thậm chí có khả năng ngay cả một hơi đều nhịn không được liếc mắt thiên cung giang triệt lập tức vô cùng phức tạp cái này mấy luân phiên công kích lực lượng đã siêu việt kiếp trước không chỉ gấp mười lần vốn nên sớm liền có thể rời đi cứ như vậy muốn nhìn lực lượng của ta sao yêu tộc cấm địa yêu tả thanh niên âm thầm lắc đầu tiên duyên cốc dương ô hạ lập sách thiếu niên khép sách lại tịch ma hoàng cùng một viên hạt giống phá đ giang triệt đã từng đi qua địa phương từng đạo cầu sáng sông thẳng tới chân trời có yêu có ma cũng có thiên hạ chư pháp phật đạo nho võ cùng lúc đó giang triệt cảnh giới biến mất khí chất cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tựa như tay cầm thiên địa chấp trường thiên địa vạn vật nói tu vạn đạo c h i pháp n ộ thiên địa c h i tạo hóa tạo hóa thiên kinh có thể à? giang triệt bình tĩnh nhìn chăm chú thiên cung mặc dù không bất kỳ động tác gì có thể thiên địa toàn bộ sinh linh đều quỷ sát tại trước người hắn liền ngay cả thanh nguyệt cũng là như thế khó trách khó trách xem ra ngươi là muốn sống ra thuộc về mình một thế c ổ thần chẳng biết lúc nào đứng tại giang triệt trước mặt tấm tắc lấy làm kỳ lạ nhưng sau đó chính là lắc đầu dù n g một đời cảm lộ thế gian tất cả dù n g một thế sống qua và thế ngươi sợ là không thể thành công à công bại hay không còn chưa thể biết được ha ha ha khá lắm còn chưa thể biết được cái kia bản quân liền ở chỗ này làm chứng đi nhìn xem ngươi là có hay không có thể đạp đạo mà đi trở thành cái kia tuyên cổ đệ nhất nhân c ổ thần ngửa đầu cười to một sợi hỏa diễm du nhập giang triệt mi tâm giúp ngươi một tay giang triệt nhàn nhạt gật đầu giờ khắc này hắn tựa như đã mất đi tình cảm ngay cả một câu tạ ơn đều chưa từng nói Tốt, nếu như đã nhìn thấy vậy các ngươi liền rời đi đi hy vọng chúng ta còn sẽ có lần nữa cơ hội gặp lại giang triệt ý nghĩ quá mức kinh thế hai tục cho dù là tiên giới cũng không có khả năng có người làm đến câu nói này có lẽ có mong đợi nhưng càng nhiều hơn chính là cái gì liền ngay cả chính hắn cũng không biết thư không v ỡ tan một cái vô hình c h i môn mở rộng giang triệt ôm mị tiên nhan bước vào trong đó c h ấ n ma quan cùng thanh nguyện bị một cố lực lượng vô hình nâng lên cùng nhau biến mất tại phiến này huyết hải bên trong nhìn lấy bọn hắn bóng lưng biến mất cổ thân bất đắc dĩ cười một tiếng ngàn lang bí cảnh tồn tại mục đích là vì chọn lựa thiên tiêu cường giả quyết định bởi tại thiên tiêu cảnh giới lần này là hắn lấy tướng lại vì biết giang triệt đến cùng đang dợ trò quỷ gì thế mà lên tư t â m bất quá đây không trách hắn đi thiên thương là mấy chục vạn năm đến ngoại trừ giang triệt hắn coi trọng nhất một vị có cực lớn khả năng kế thừa truyền thừa của hắn bước vào tiên liên giới vì thế hắn nhưng là để thiên thương dung nhập này phương thế giới rời đi đại giới đối với hắn cũng không nhỏ rời đi ngàn lang bí cảnh giang triệt cái tia cố không thể nhìn thẳng khí tức trong nháy mắt tán loạn trong mắt cũng nhiều chút tình cảm nhéo méo mị tiên nhan cái mũi bất đắc di cười một tiếng tỉnh lời nói liền đứng lên đi m chương hai trăm chín mươi ba tỉnh thần châu thiên thương sớm đã cùng bí cảnh liên quan rời đi bí cảnh hắn liền là phế nhân một cái có cái này s ợ i bản nguyên cũng coi là có hy vọng sớm muộn cũng có một ngày hắn sẽ triệt để khôi phục thanh nguyện tất nhiên là biết điều này cảm kích mắt nhìn xe nhỏ rời đi bóng lưng yên lặng quay lại chiến trường rời đi mấy năm thời gian hiện tại chiến trường thế cục khẳng định không thể lạc quan thanh nguyện đoán không sai thậm chí so với nàng nghĩ còn b ế t b á t hơn để yêu yêu là yêu tộc nữ hoàng cũng là cho đến tận này một vị duy nhất thuần huyết tam túc kim ô nàng mất tích trực tiếp để hơn mười vị q u ý nhất cảnh yêu tộc l a o tổ hiện thế ma tộc nhân tộc nhìn bên này đến yêu tộc xuất hiện nhiều cường giả như vậy đồng dạng tỉnh lại tự mình lão tổ nhưng mà hỏng bét còn xa không chỉ như thế lâm vũ trở về đồng thời còn mang về một triệu huyền hải ma yêu Vô số ngươi là, là, là thời đại này chân chính khí vận tri tử với lại hắn cho là ngươi sau lưng có một cái thế giới khác thiên đạo muốn thắng ba mươi vẹn vẹn bằng vào thời đại này lực lượng còn thiếu rất nhiều cho nên bắc minh gia tộc hội đầu nhập vào lâm vũ đây cũng không phải là lực lượng không đủ vấn đề có bắc minh hình vị tiền bối này tại trừ phi thiên đạo đích thân tới nếu không vân tiên tri cốc bắc minh đệ tử tuyệt đối không khả năng đầu nhập vào lâm vũ nó đã cảm giác được mặc kệ là bắc minh hình vẫn là những người khác người phản kháng đều đã bị thiên đạo cầm tủ chỉ cần đến thời cơ thích hợp bọn hắn liền sẽ trở thành lâm vũ thôn vệ điểm có thể cái này nên nói như thế nào nó cũng cùng thuộc tại thiên đạo a nếu là đem cái này nói ra giang triệt tuyệt đối đem nó phá hủy bắc minh vân c ầ m ở đâu đang thử thăm dò lâm vũ gấp gáp như vậy sao mình thế nhưng là hình tiền bối tự mình quyết định người lúc này mới qua thời gian mấy năm a cái này đang thử thăm dò lâm vũ đến một bước nào thăm dò bí cảnh chúng độc đang tìm giải độc phương pháp đơn giản mấy chữ trong nháy mắt để giang triệt minh bạch sau khi chúng độc quá trình trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ hắn đều còn chưa bắt đầu chiếu cố những này bắc minh đệ từ đâu thế mà liền muốn bắt đầu làm phản hàn rồi được rồi là đi hay ở mình cũng không còn được lưu lại mộ hải bọn hắn liền có thể mộ hải bọn hắn tin tưởng giang triệt tuyệt đối sẽ lưu lại cái này đối với hắn mà nói không phải vì khó có thể thanh nguyện bên này cũng có chút thống khổ còn không có chúc mừng thiên thương trở về liền bị gọi đi từ tiêu phòng mà nhập môn lần đầu tiên nhìn thấy chính là lâm vũ làm cho người buồn nôn tiêu dung sư tôn đã lâu không gặp thanh n g u y ệ t mộng một cái trước mắt theo mặc dù muốn xuất thủ đem chém giết nàng biết giết bất tử gia hòa này có thể vừa nhìn thấy hắn đấy lòng sát ý liền khó mà ngăn chặn nhưng mà chỉ là rời đi mấy năm tông môn tựa hồ đại biến dạng mấy vị thái thượng trưởng l a o tại nàng xuất thủ trong nháy mắt ngăn ở lâm vũ trước người đưa nàng đánh lui mấy chục mét các ngươi đây là thế nào vì sao muốn giút một ngoại nhân ngươi cùng lâm vũ ở giữa có lẽ có hiểu lầm gì đó không ngại ngồi xuống hào hào giao lưu một phen đem hiểu lầm giải khai cũng không mượn tan thật dài lão lên tiếng nói tu sĩ nịch thiên mà đi thế nhưng tuyệt đối cường không qua thiên đạo lâm vũ làm là thiên đạo hưu h á i người cùng hắn là địch tuyệt đối không có kết cục tốt thuận ứng thiên đạo mới là bọn hắn nên làm không có gì để nói nhìn thấy bọn hắn che chở lâm vũ thanh nguyệt lạnh hừ một tiếng quay người liền muốn rời khỏi nhưng mà những trưởng lão này lại không n g u y ệ n ý sở dĩ để thanh nguyệt đến không phải liền là có chuyện gì sao hồi nào làm sao ngay cả cơ bản nhất quy củ để quên tan cực lạnh âm thanh quất lớn tạo hóa đỉnh phong uy áp như núi cao nguy nga ép hướng thanh、nguyệt. thanh nguyệt chân chân mềm lún kém chút té ngã trên đất đồng dạng khí thế ở trên người nàng ngộp phát ngoái nhìn không vui không buồn nhìn chằm chằm tăng cực quy củ cái gì quy củ đánh lén vẫn là cậy già lên mặt lão già này trước kia ép phụ thân hắn coi như xong hiện tại còn tới ép nàng thật khi nàng dễ khi dễ bầu trời trợn q u y ề n c u n g phong tường đạo màu tím lôi vân lấp lóe cấm điệu bên trong tử tiêu kiếm cũng tại dục dịch dường như tùy thời chuẩn bị ra khỏi vỏ tạo hóa tam cảnh tạo hóa bối cảnh tu vi còn đang không ngừng kéo lên người ở chỗ này đều bị thanh nguyện do sợ tan dọi mắt quang ngưng lại ẩn ẩn có chút thiệu ử t ê u bầu cung kiếm, không không khí dương kiếm, chơi lại. i hắn thể Nhìn thấy h dương có t cốc không vui nói vui đều làm đồng ô n người còn các m uy ố cốc n lẫn nhau không thành. tự giết Thiệu cốc làm u q nhất bốn cảnh c ư ờ n giả g đã là tông môn lớn nhất lá bài tẩy thứ nhất không ai không dám cho hắn một phần chút tình bọn hai người thu hồi b u y áp thiệu cốc trên mặt không vui lúc này mới tiêu giảm mấy phần lập tức nhìn nói với thanh nguyện minh vốn có nguyên lai、like、là lâm vũ tại t h a m dò bí cảnh lúc cùng hắn đồng hành một vị đạo hữu trong bất hành độc mà muốn giải độc chỉ có thanh nguyện trong tay tỉnh thần châu mới có thể làm đến tinh thần châu là phụ thân ta di vật có cho hay không lại nên ai cho chúng ta quyết định đây chính là bạch vân phong vật truyền thừa ngoại trừ nàng con của mình cũng chỉ có kế thừa bạch vân phong đệ tử có tư cách sử dụng nàng không có khả năng có hai tử vậy cũng chỉ có thể là tiểu triệt lâm vũ loại này xuất sinh làm sao có tư cách sử dụng tỉnh thần châu lần bị thương này người là bắc minh gia tộc đạo h i u người suy nghĩ thật kỹ nói xong liền cho thanh n g u y ệ t t r ừ a lại suy nghĩ không gian hắn biết thanh n g u y ệ t nhất định sẽ đồng ý tỉnh thần châu cũng không phải là một lần bảo vật có thể lặp lại sử dụng mà bắc minh thế gia có được câu thông âm dương năng lực nói không chừng có thể tìm được thanh nguyện phụ thân còn sót lại trên thế gian một sợi chân linh còn có thiên t ư ơ n g hai người này đối với thanh nguyệt mà nói cực kỳ trọng yếu một phần ngàn vạn cơ hội nàng cũng tuyệt đối sẽ nếm thử không cho thanh nguyệt đều không có suy nghĩ trong nháy mắt làm ra quyết định trước sớm kiếp trước nàng liền đã gặp phụ thân chân linh phục sinh tuyệt đối không có khả năng mà thiên thương sư huynh đã trở về ngươi lại suy nghĩ thật kỹ phụ thân của ngươi thiên thương chỉ muốn xuất gia tỉnh thần châu là có khả năng phục sinh đó a thanh nguyệt đối xử lạnh nhạt liếc nhìn đám người cười cười đem ánh mắt dừng lại tại lâm vũ trên thân ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng cho bọn hắn chỗ tốt gì vậy mà để nhiều người như vậy là ngươi nói chuyện tiểu nguyện chớ có nói、bậy. câu nói này phảng phất khơi dậy nhiều người tức giận còn chưa chờ lâm vũ nói chuyện thiệu cốc liền nghiêm nghị quát tháo mọi người ở đây đều sống mấy ngàn năm cái gọi là chỗ tốt sớm đã không để vào mắt thanh nguyệt lời nói không khác đang dếu cận đạo tâm của bọn họ sư tôn nói đùa những này tiền bối không nhiều c h â n thế há sẽ để ý vật ngoài thân cũng đúng bọn hắn sớm đã coi nhẹ thế tục toàn tâm nghiên cứu đạo pháp ngoại trừ thành tiên thanh nguyệt xứng sở liếc nhìn ở đây tất cả trường lão lộ ra vẻ chợ hiểu tất cả trưởng nhớ lão hai mặt nhìn nhau cũng không biết có nên hay không nói nhìn thấy bọn hắn đáy lòng do dự thanh nguyện cười cười đến rất là thản nhiên trong các ngươi nhiều tuổi nhất cũng sống hơn v ạ o năm mấy câu một điểm bảo vật không thể có thể để các ngươi quan hệ mất thiết chỉ có mình ngộ đến cái kia một sợi thành tiên cơ hội nói đến chỗ này thanh nguyệt quay đầu nhìn về phía lâm vũ không lại hoặc là nói là thông qua hắn nhìn về phía không thể thấy thiên đạo thiên địa bất nhân d i vạn vật vi số cầu lấy hư h ảo cấu trúc hy vọng thật đúng là bực cười đây cũng là bọn hắn thiên đạo à sợ đánh không lại giam triệt liền dùng bực này d ơ bẩn bẩn t i ệ u thủ đoạn nàng t ự hồ minh bạch vì sao tông môn không nguyện ý tin tưởng nàng từ tương lai mà đến không chỉ là khó mà thôi diễn thiên cơ không tin nàng vượt qua dòng sông thời gian. trong hơn chỉ sợ là thiên đ can đi, t đi. điện bầu không khí theo thanh nguyệt lời nói xuất hiện một lát ngưng ngưng trệ liền ngay cả thiệu cốc cũng không dám nhiều lời phải biết thanh nguyệt phía sau ngoại trừ hưởng thành cũng có không thua với hắn cường già tuyệt đỉnh cái này sẽ phải trả lời sai lầm tuyệt đối phải gây nên trong tông muôn loạn một đám rất rưỡi thanh nguyệt hổ thẹn cười một tiếng dẫm chân rời đi nàng nhất định phải tìm cố hy hỏi một chút nàng biến mất mấy năm này đến cùng xảy ra chuyện gì vì sao đám người kia tình nguyện bức bắt nàng cũng muốn định b ỡ lâm vũ thật sự là hôm t r ư ớ n g không có thanh lâm quản giáo quả thực là vô pháp vô thiên tan cực chỉ vào đại môn giận dữ mắn g h ỏ đã bao nhiêu năm một cái v ă n bối cũng dám bác bỏ bọn hắn có lẽ là sư tôn có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng lâm vũ thay thanh nguyện giải vây đạo giải độc phương pháp có thật nhiều loại sư tôn không nguyện ý vậy chúng ta cũng không thể ép buộc ta đang tìm xem những phương pháp khác cả mặc dù không có cho mượn đến tịnh thần châu bất quá vẫn là đa tạ chư vị tiền bối tương trợ nghe vậy trên mặt mọi người nhiều b ô i xấu hổ bọn hắn căn bản không giúp đỡ được gì nhất là tắc cực hắn hiện tại đều muốn đầu đừng ở lưng quần bên trong lâm vũ tới cửa cầu lấy tịnh thần châu thời điểm hắn nhưng là đánh cược hiện tại để hắn không công mà lui mặt mũi của hắn hướng chỗ nào thả tiểu gia hỏa lần này ngược lại để ngươi một chuyến tay không ngày sau nếu có khó khăn có thể đến tử tiêu kiếm tông tìm l ã hủ nhất định đem hết khả năng tiểu tử bây giờ tu vi còn thấp đã tiền bối nói như vậy Văn bối cũng không khách khí. gặp lâm vũ lòng dạ rộng lớn cũng không đem chuyện nào để ở trong lòng tan cực có chút an tâm lâm vũ thế nhưng là có thể mang theo thiên vân đại lục đi hướng một cái trước tất cả huy hoàng cùng sau l ư n g hắn thành tiên là tất nhiên cùng hắn chơi cứng tuyệt đối không có kết cục tốt hai người lại tiến hành một phen thương nghiệp lẫn nhau thổi lâm vũ lúc này mới tại chư vị trưởng lão liên tục mời phía dưới rời đi trên đường lâm vũ có chút bất đắc dĩ giải thích người thấy được đi không phải ta không nguyện ý dùng những phương pháp khác mà là thanh nguyện không cho mượn tịnh thần châu a một sợi thần hồn xuất hiện tại lâm vũ bên cạnh đây là vân cẩm dùng còn sót lại ý thức ngưng tụ lực lượng dùng để giám sát lâm vũ. lâm vũ lời nói cũng không tuyệt đối có thể chính là loại này không tuyệt đối ngự khí mới khiến cho vân cẩm cảm thấy lâm vũ là thành tâm muốn cứu mệnh của nàng mà không phải ý có mưu đồ mệnh trọng yếu vẫn là vị hôn thê cái thân phận này trọng yếu vân cẩm nghĩ đến giang triệt đối nàng thái độ lạnh lùng nghĩ đến hắn đối mị tiên nhan cương triều bất quá chốc lát liền làm ra quyết định nhìn xem thanh niên tuấn tú vẫn cầm trái tim nhiều hơn mấy phần lộn xộn đồng dạng đi vân tiên tri cốc đồng dạng đem lộ ra bắc minh đệ tử thậm chí mạnh hơn giang triệt có thể cho đời đời tiếp tiếp khốn n h u bọn hắn huyền hải ma yêu nghe theo hắn hiệu lệnh có lẽ hắn mới là vị hôn phu của mình người nói cái gì đại chu hoàng cung thanh n g u y ệ t run dày đứng dậy chén trà rơi trên mặt đất chia năm xẻ bảy đều không có bất kỳ cái gì phát giác vội cái gì hoàng bất quá chỉ là thế gian cường giả làm g ấ c ngộng mà thôi cố hy sớm đã ngờ tới thanh nguyện bộ dáng này h ờ i hở nói cái này còn không hoảng h ố ta đem thiên vân đại lục tấn thăng làm thiên vực lâm vũ x u ấ t sinh kia có năng lực như thế à, còn cùng sau lưng hắn tu sĩ đều thành tiên khoác l á c cũng không phải như vậy thổi đó à. thanh n g u y ệ t căn bản tiêu hóa không được những lời này chỉ cảm thấy là tại vô nghĩa đây cũng không phải là khoác l á c mà là thiên cơ cậu thí thiên cơ tên h i kia thế nhưng là dẫn đến thai nạn kẻ cầm đầu liền chỉ là bởi vì hắn tông môn những cái kia lão ngoan cố thế mà không muốn tuân thủ m ộ t quy như toàn can thiệp thế gian hối loạn người còn không phải can thiệp ở đâu ra mặt nói bọn hắn cố hy âm thầm đoán thầm lời nói ra lại là vì thành tiên ạ không lạnh t r ộ lẫn thành tiên thanh nguyện là người đặt mông ngồi tại c h i n đế Nhiều cố h hoàng h ú t t t hy à n h t lắc đầu trong mắt cũng không có đối tiên khát vọng nàng chỉ muốn quản lý tốt đại tru căn g quả cô độc phế tật người đều có nuôi cường giả yếu tại pháp lý phía dưới thanh nguyệt hơi xứng sở lại là giật mình suýt nữa quên mất nàng chỉ nhớ rõ ba người bọn họ lần thứ nhất đại chiến tràng cảnh về sau tiên nhân hàng thế cũng không biết rõ tình hình ngươi cảm thấy tiên giới nên là cái dạng gì không rõ ràng bất quá ta nếu là thành tiên tất nhiên mừng rỡ tự tại tiêu dao cả đời lấy một chén đến rượu mời ba lượng hảo hữu cùng nhau thưởng thức t h n h thế đèn đuốc thật đúng là không có sai biệt đáp án cố hy cũng cảm giác đến ý nghĩ này của mình rất buồn cười khoát tay áo đạo nói chính sự đi bắc minh vân cầm chúng độc với lại chúng độc cùng biết trước đoán được làm thiệu cốc nói ra bắc minh đệ từ lúc nàng liền đoán được là thiện nhân kia ngoại trừ nàng chương ũ n g k ô n g có hai trăm chín mươi lăm nàng là đến trừ tặc lan ra núi đã từng là cái nào đó nhất đảng tông môn phạm vi thế lực có thể theo lâm vũ đầu nhập vào sớm đã đổi chủ nhân mà tại chỗ sâu nhất cấm địa một vị tuyệt mỹ nữ tử bị động tại băng quan bên trong phệ hôn cổ loại này côn trùng không có cố định hình thái làm dung nhập ký túc người trong cơ thể nó sẽ từ từ ăn hết bị ký túc người linh hồn cho đến tận này như c ũ không có triệt để trị tận gốc biện pháp tỉnh thần châu cũng chỉ là có khả năng hữu dụng hiệu quả như thế nào ai cũng không biết bất quá bây giờ ta thử trước một chút có thể hay không thông qua thần hồn dẫn độ đem cái k i a c ô n trùng dẫn ra a hắn thần hồn mặc dù không có vân cẩm cường đại nhưng lại đối bất cứ sinh vật nào đều có cực mạnh lực hấp dẫn chỉ cần để phệ hồn cổ cảm ứng được hắn thần hồn nhất định lựa chọn thoát ly v n gấm giống như s a n g trói tinh không đôi mắt lấp lóe sững sờ nhìn xem lâm vũ nàng đối dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin dưới loại tình huống này lâm vũ còn lựa chọn bảo hộ nàng dạng này phẩm chết nàng chưa bao giờ thấy qua tại thời khắc này vân cẩm nội tâm không hiểu run dày cẩn thận một chút lâm vũ cười cười đi đến băng q u a n trước hai tay tho theo hàn băng hòa tan bên cạnh thần hồn cũng tại dần dần tiêu tán làm băng quan hoàn toàn biến mất lúc xe t r ư ợ tuyết t bên trên mỹ nhân tuyệt sắc cũng tại thời khắc này chậm rãi mở ra hai con n g ư ờ i trong mắt hiện lên một sợi nhu tỉnh sau đó bị lạnh lùng bao trùm tay phải tụ lực đột nhiên chụp về phía lâm vũ phệ hồn cổ đã ăn hết vân cẩm một phần năm thần hồn hiện tại chiếm cứ chủ đạo ý thức cũng không phải là vân cẩm lâm vũ tựa hồ sớm có đón trước cấp tốc trốn tránh đồng thời đem một chương phụ triện g á n tại vân cẩm mi tâm theo phụ triện có tác dụng vân cẩm cũng bị định ngay tại chỗ yêu phệ đi lên trước thấp giọng nói câu đắc tội sau đó điều ch quá trình này không thể tránh khỏi có thân thể tiếp xúc vân cẩm chỉ là bị chiếm cứ chủ đạo ý thức cũng không có nghĩa là mất đi ý thức làn r a dị dạng để nàng càng ngượng ngùng xấu hổ khá nóng a ngươi sẽ không đang suy nghĩ gì không nên nghĩ sự tình a lâm vũ ngồi xếp bằng cùng vân cẩm đối mặt thiếu dung tiện hề hề tên tiểu hôn đản này ý thức chỗ sâu vân c ẩ m đỏ mặt đôi mắt đẹp nhìn hàm hàm lâm vũ có thể thấy thế nào đều cảm thấy mười phần đáng yêu giống như là cái tiểu kiểu thê ha ha ha không nói đùa lâm vũ nụ cười trên mặt rút đi n g n g tụ thần hồn chi lực cùng vân cầm song trưởng va nhau quá trình này đem quân tử phong thái hiện ra vô cùng nhuẩn nhuyễn thần hồn dung nhập vân cẩm thân thể phệ hồn cổ trong nháy mắt bạo động đây là nó chưa hề nến qua một loại thần hồn bản năng nói cho nó biết một khi ăn hết cái này đặc thù thần hồn nó sẽ không còn là cấm kỵ chi vật mà là bị phương thiên địa này tán thành thành là chân chính sinh linh một bên khác là có thể cải biến thần hồn của vận mệnh căn bản không cần đến lấy hay bỏ tuyết trắng dưới làn da tựa như mấy vạn con con kiến bò làm cho người không rét mà run liền ngay cả cái này dung nhan tuyệt thế đều bởi vì chập chúng lên xuống làn da trở nên xấu xí không chịu nổi cũng may đây hết thể đều không có người nhìn thấy t ì m không thấy vị trí của nó a lâm vũ cảm thấy mình thần hồn đang bị cái gì gằm ăn bắt được lại là thần hồn của vân cẩm c h i lực ân hử vân cẩm tựa như gặp được bắc minh gia lão tổ tông không ngừng phát ra thống khổ kêu gen nhìn thấy vân cẩm không chịu nổi linh hồn mục thân song trọng thống khổ lâm vũ khỏe miệng k á n n ế t không thể không chậm dần tốc độ không còn mù quáng bắt lấy thần hồn mà kết quả như vậy thì là dẫn đến hắn thần hồn không ngừng giảm b i t trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách lang ra núi một mực có trọng binh tuần sát âm thầm càng là có hơn mười vị sinh tử cảnh cường giả một khi gặp được ngoại địch xâm lấn đem sẽ lập tức xuất thủ c h ấ n áp có thể những này phòng ngự đối với thanh nguyệt mà nói bất quá là chuyện tiếu lâm như vào chỗ không người nhẹ nhõm đi vào lang ra phía sau núi trước thác nước ngay ở trong này cố hy k i ế p t r ư ớ c từng dẫn binh san bằng lang ra núi kiếm cát đối tình huống nơi này có thể rõ như lòng bàn tay tại cái này thác nước về sau có thể là có một chỗ tuyệt hảo chỗ tu luyện cũng là duy nhất có thể bảo vệ vân cầm thần hồn vị trí thanh nguyệt nghe vậy một kiếm bổ ra thác nước tại cố hy chỉ dẫn hạ lại một kiếm bổ ra h u y động cửa vào tự hạn hàn khí chẳng ra thác nước đông kết cố hy dùng mình một cái tránh sau l ư n g thanh nguyện nhanh lên đi động tĩnh này có chút lớn chấm một bước nữa viện binh liền muốn tới thanh nguyệt khẽ gật đầu đi ở phía trước mở đường một kiếm lại một kiếm bổ ra tất cả bảo hộ cơ chế tại bọn hắn vừa vừa bước vào hang động trên trăm vị cường giả lập tức xuất hiện trong đó còn có bốn vị này tạo hóa cảnh huyền hải ma yêu màu đỏ tươi đôi mắt nhìn về phía thanh nguyệt hai người bóng lưng toát ra nồng đậm s á t ý quay dày chủ nhân chết ma liên tại bọn hắn xuất thủ trong n g a y mắt phấn hồng xương mủ dày đặc ở trong thiên địa lan tràn bầu trời một đạo vũ mị thân ảnh g á n lâm ngoại trừ cái kia bốn vị tạo hóa cảnh còn lại cường giả nhao nhao v ẫ lạc chư vị đối thủ của các Mỹ Tiên Nhan điểm ứ n g t ạ huyệt này g cửa v o lộ l ra như hồ mỹ tiên nhan tự biết hiểu như thế nào lại cho bọn hắn thời gian trưởng thành đâu chỉ thấy chung quanh sương mù trong nháy mắt trở nên áng hồng tựa như hình thành từng đạo tường đồng vách sát đem bốn người triệt để ngăn cách sau đó đả thần tiên trong nháy mắt trở nên mềm mại vung hướng bốn người chân chính tạo hóa cảnh cho dù chỉ là nhỏ bé chính lệnh trong đó cũng cách một đạo h ư n g câu bốn người này cũng không phải thanh nguyện càng không phải là gián triệt lại làm sao có thể tiếp nhận vẹn vẹn bốn roi liền để cái này bốn người hồn phi p h á c h tán làm tốt đây hết thảy mỹ tiên nhan lúc này mới đem ánh mắt rời về phía hang động lần này nàng là đến trừ t ặ n g vài ngày trước tiểu triệt đột nhiên bắt đầu an bài bắc minh đệ từ nơi ở lại tìm đến bắc minh thịnh bắc minh mộ vần đắm người nói chuyện cái này từng kiện chuyện kỳ quái không thể không khiến nàng hoài nghi đã xảy ra chuyện gì tại nàng một phen uy hết dưới giang triệt chịu không được nàng đổ đần hành vi rốt cục đem nguyên nhân nói cho nàng bắc minh vân cẩm muốn làm p h ả t rồi hơn nữa còn muốn cùng lâm vũ giao hợp biết sự tình mẫn mờn mỹ tiên nhan lập tức lên cơn giận dữ vân cẩm nhưng vẫn là giang triệt vị hôn thê coi như muốn làm cũng muốn ngay trước những bắc minh đó đệ tử mặt đem cái này phá hôn sự mình bằng không đây chính là đang đánh giang triệt mặt chương hai trăm chín mươi sáu đó là ta nhớ sai lầm rồi sao đằng sau tại sao không ai đuổi theo cố hy thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng cảm thấy sinh nghi lâm vũ hiện tại thế lực cũng không yếu sinh tử cảnh tạo hóa cảnh một đồng lớn làm ra động tĩnh không có khả năng không phát hiện được a có thể hay không hắn ngờ tới chúng ta trở về à, chuẩn bị một mẹ hút gọn đều tới đây nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng thanh n g u y ệ t đứng tại một cái băng trước cửa âm thanh lạnh lùng nói nơi này đã là l à n g ra chỗ sâu coi như lui cũng không có cơ hội lui còn không bằng phát chuyện tốt của hắn cố hy nghĩ nghĩ cũng cảm thấy có lý liền không có nhiều lời ngẩng đầu liếc nhìn băng m ô n băng m ô n thu từ nơi cực hẳn không có gì ngoài giữa thiên địa bài danh mười vị trí đầu hòa diễm một cướng ép phá vỡ khói như lên trời người tới vẫn là ta đến người tới đi thanh nguyện lui lại nơi bước nhường ra một cái thân vị nàng đợi sẽ chả muốn cùng lâm vũ chiến đấu ở chỗ này liền vận dụng tinh thần tự diễm đợi lát nữa coi như thật chính là dê vào miệng cọp cố hy cũng biết nàng lo lắng nhân đạo chi lực hội tụ ở trong lòng bàn tay một sợi kim sắc ngọn lửa ngưng tụ chỉ có thể ngưng tụ như thế điểm sao thanh nguyệt có chút nhữ mày có không hiểu đế viêm là nhân hoàng đặc hữu h ỏ a diễm cùng nhân tộc khí vận cùng một nhị thở cái này thời gian mấy năm nhân tộc chỉ có một phần tư cương vực còn chưa nhập vào đại chu hiện tại cái này uy năng còn không có nàng bản bệnh thiên hòa cường đủ là được rồi cố hy nhàn nhạt nói câu lập tức nhẹ nhàng đầy Kim trong môn xe chửa tuyết bên trên vẫn cẩm toàn thân mọc đầy nô ra mục nhỏ chỉ là nhìn một chút tựu khiến người buồn nôn ngồi tại đối diện nàng lâm vũ trên mặt không có chút rung động nào có thể đáy lỏng cũng có như vậy từng tia khó chịu nghe được nàng tất cả khó chịu trong nháy mắt tan thành mấy khói đẻ xuống kích động trong lỏng ra vẻ bình tĩnh nói cái kia vậy ngươi nằm xuống a chỉ cần vừa nằm xuống liền lập tức để hệ thống đem vệ hồn cổ thôn vệ i a hòa này cho dù không cần nhìn nàng cũng biết mình bây giờ dung mạo là cỡ nào xấu xí có thể ra hỏa này lại vẫn muốn thay nàng trị liệu chẳng biết tại sao vân cẩm đấy lòng nhiều chút mẹ cưỡng t h ư ợ n h ư đem mình giao cho hắn là nhất quyết định chính xác da thịt trắng loan nhiễm lên một vòng phân hồng t i ể u d i ễ m vật đát tựa như có thể bóp ra nước chậm dại hướng về sau n g ã xuống nằm thẳng tại băng trên giường nhìn xem n h â m quân t h ả i hiệt vân cẩm lâm vũ đưa tay khoác lên trên vai của nàng hệ thống lập tức bắt đầu thôn phệ không đến một cái hô hấp thời gian phệ hồn cổ lực lượng biến mất bảy tam phần vân cẩm dung mạo cũng khôi phục bình thường cái này mới là hắn muốn ăn. vì sao cảm giác phệ hồn c ủ a lực lượng giảm bớt nóng bỏng tay cầm tiếp xúc ra thịt vân cầm lập tức trở nên t h ầ n t r ư ờ n g cái kêu một điểm hoài nghi cũng bị nàng để qua lên chín tầng mây điểm nhẹ yên tâm đi ngay tại lúc góc cao rút đi chốc lát mật thất nhiệt độ kịch liệt lên cao hai người thân ả n h xuất hiện cổng cố hy ôm hai tay một mặt trêu tức nha chúng ta tới rất kịp thời a q u o á y dày chuyện tốt ha ha ha lâm vũ sợ là muốn điên rồi vân cầm xưng sở đáy lòng dâng lên một cỗ xấu hổ sức ruột bận bị hoảng đầy ra lâm vũ lâm vũ đích thật là t r ọ tức hận không giết được cái này kẻ xung vào có thể khi thấy là sư tôn cùng cố hí l tức giận giảm mạnh không nhanh không c h ậ mặc m xong quần áo sư tôn nhân hoàng bệ hạ không biết là ngọn gió nào đem ngài hai vị thổi tới thanh nguyệt cười lạnh l ư ờ i nhác trả lời lâm vũ mà là mang theo một loại vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía vân cẩm thật đúng là cái tiện nhân có phải hay không quên ngươi còn có cái vị h ô n phu vân cẩm s ứ n g sở giống như làm ẹ o bị dẫm ở cái đôi ngươi đang nói bậy bạ gì đó câu nói này che giấu lại như tại hướng lâm vũ giải thích ba một đạo vang r ộ i cái tát an t ĩ n h mật thất đột nhiên vang lên vân cẩm cái kia k h u y ê quốc dung nhan không hiểu nhiều dấu bàn tay còn đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên máu sau đó vân cẩm chống rông bay lên như cái tựa như rác rưởi bị ném vào băng bích bên trên phanh băng bích bị nện ra một cái thật sâu lô lớn nói vậy đó là ta nhớ sai lầm rồi sao cái này thanh n â m thanh nguyệt quay người hướng sau lưng nhìn lại chỉ gặp mỹ tiên nhan nện bức ưu nhã bộ pháp đi vào tầm mắt vân cẩm nôn một búm máu từ dưới đất bỏ dậy t r ộ t dạ không dám n g n g đầu ma tôn đột nhiên xâm nhập lãnh địa của ta thương bằng hữu của ta hủy ký danh dự phải chăng có hơi quá lâm vũ bảo hộ ở vân cẩm trước mặt n ữ khí trước nay chưa có băng lãnh hủy mỹ tiên nhan băng lãnh nhìn chăm chú lên bắc minh vân cẩm làm sao? vì x u ấ t sinh này ngay cả thực lời cũng không dám nói sao nhìn xem v i n h vang đắc ý giống nhìn rác rưởi nhìn ánh mắt của bọn hắn vân cẩm đẩy ra lâm vũ nhìn hàm hàm đạo là ta là có vị h ô n phu có thể đó là tổ tông quyết định chuyện liên quan gì đến ta lại có ta mới là giang triệt vị h ô n thê có thể ánh mắt của hắn đều ở trên thân thể ngươi ngay cả nhiều liếc lấy ta một cái đều cảm thấy ghét bỏ ta vì b ả o m ệ n h cái này có lỗi sao ha ha thật đúng là ăn nói khéo léo mị tiên nhang cười lạnh nhẹ nhàng n g m tay vân cẩm biết hầu thật giống như bị một cỗ lực lượng vô hình bắt lấy bưng bít lấy cổ dùng sức g i y ruộ ta cùng giang triệt là quan hệ như thế nào tạm dừng không nói có thể ngươi sẽ không bóp nát ma tôn lệnh bại hà có thể ngươi sẽ không hướng ma tộc cầu cứu hà ngươi nếu biết không có khả năng không thể giải trừ hôn nước cả vì b ả n m ệ n h liên có thể làm lục ta ma tộc mặt mũi buồn cười buồn cười dứt lời mỹ tiên nhan liền dự định bóp chết tiện nhân kia phệ hồn cổ không có khả năng khoảng cách ngăn hết tất cả linh hồn giang triệt có là biện pháp giải quyết đồ chơi kia bọn hắn biến mất có thể ma giới còn có phân thân của bọn hắn đã lâu như vậy ma tộc không có bất kỳ cái gì tin tức liên quan tới nàng đều không có cầu cứu liền nằm tại lâm vũ trên giường nói cho cùng vẫn là bởi vì lâm vũ từ vân tiên tri q u ố c mang về càng nhiều bắc minh đ ệ tử mà nàng từ bỏ bắc minh hình tiền bối khâm định g i a n triệt lựa chọn tự nhận là đối nàng càng có lợi hơn lâm vũ liền vì các ngươi ma t h ộ c mặt mũi đưa tính mạng của ta tại không để ý vân cẩm đã khó mà hô hấp liền ngay cả t h ở dốc cũng không thể làm đến sâu trong linh hồn sẽ rách làm cho nàng đau đến không muốn sống có thể nàng vẫn là muốn chất vấn m ị tiên nhan m ị tiên nhan căn bản không hứng thú phản ứng cái này rắt r ờ trực tiếp dùng ra toàn bộ lực lượng không hổ làm a tâm o a n thủ lạc phương diện này không so được nhìn xem lục thân sụp đổ thần hồn cực tốc tiêu tán vân cẩm cố hy trong lòng cảm t h á n đi thôi nơi này sự tình kết thúc nàng không tin hiện tại lâm vũ có n ắ m chắc tại mỹ tiên nhan trên tay cứu vân cẩm ma tôn ta nói qua nơi này là địa bàn của ta kiếm quang phát qua chém về phía mắt thường không thể xem xét cái tay kia mà lâm vũ cũng lại lần nữa ngăn tại vân cẩm trước mặt chém r ụ n cố hy ngạc nhiên nhìn xem ngã xuống đất thở hào hển vân cẩm sau đó lại h ầ nghi nhìn về phía lâm vũ hắn là làm sao làm được kiếp trước giống như không có năng lực này a quay đầu nhìn về phía thanh n g u y ệ t hai người mà các nàng lại là một bộ sớm có d ự liệu thân s ắ c không phải mình có phải hay không lại bỏ lỡ cái gì nàng đang bí cảnh đến cùng có thứ đ ổ gì a lâm vũ vẫn cẩm suy yếu nhìn trước mắt đạo này bóng lưng nàng chưa hề cảm thấy lâm vũ giống bây giờ như vậy cao lớn làm cho người an tâm nhưng sau đó lại có chút kinh hoàng ngươi đi mau nàng là tạo hóa cảnh lấy thực lực ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của nàng ta tuyệt đối sẽ không nhìn xem ngươi chết trong tay các nàng lâm vũ huy kiếm Một đây ạ đại o trong kiếm khí điện, chiến trời giúp mắt hôm hắn ha ha ha, thật sự là trời cũng giúp ta. Chỉ phải xẹt tràn ta. qua qua của nay, ngập cũng là ý sự v n Cẩm t u ệ t một đối khăng khăng m ự chính Trước t ế nhưng là lâm vào hiểm cảnh. Vân hiểm vào cảnh. Cẩm xứng sở tạo h thần, nàng từ không nghĩ tới mình thế ấ t từ tới nàng mà l i người có một ngày bị b ả hóa ộ với lại thực lực thực c tám cảnh cơn ư giả g động động ngón tay đều có thể g i ế t chết lâm vũ trước kia nàng một mực lấy lợi ích làm trọng dùng giá trị cân nhắc hết thảy nhưng bây giờ đột nhiên lâm vũ cảm giác được mu bàn tay truyền đến một trận nói nói h túi đầu xem xét chỉ gặp vân cẩm chẳng biết lúc nào cắn nát cánh tay của hắn máu tươi chảy r ò n g ngươi làm cái gì vậy mới nói xong câu đó một cỗ nhu h ò a mà lại kinh khủng lực lượng quét sạch toàn thân chỉ gặp cảnh giới của hắn cấp tốc kéo lên bất quá chốc lát thời gian liền đạt tới tạo hóa sơ cảnh đây đã là cực hạn của ta vân cẩm buồn bã cười một tiếng nàng mới sinh tử cảnh đ ỉ n h phong cho dù vận dụng bí pháp đem toàn bộ tu vi chuyển rời đến lâm vũ trên thân cũng không có khả năng để tu vi của hắn vượt qua tự thân có thể máu của nàng phi thường đặc thủ có thể kích phát tự thân tiề tạo hóa sơ cảnh đây không phải lâm vũ cực hạn mà là cực hạn của nàng ta nhất định sẽ mang theo ngươi rời đi lâm vũ cũng là có chút điểm cảm động tuyên thệ đồng dạng cam đoan họ là đang diễn khổ tình vì sao cố hy cảm giác các nàng tựa như tội ác tài trời ác nhân tại chia rẽ một đôi xúc động lòng người tình yêu ngươi cảm thấy thế nào thanh n g u y ệ t phi thường buồn nôn một màn này nàng cố hy còn thật nhiều người đều giống như vân cẩm đóng vai qua đồng dạng nhân vật rõ ràng hắn có biện pháp giải quyết lại kéo tới một khắc cuối cùng làm cho tất cả mọi người đối với hắn m ạ n ơ n mà lâm vũ tựa như cái chúa cứ thế hưởng thụ lấy thế nhân lấy lòng đồng thời sau lưng lại tại làm lấy không bằng heo cho sự tình bị một nhắc nhở như vậy cố h i nụ cười trên mặt cứng đ ở trực tiếp gọi ra nhân hoàng giáp chuyển quốc ngọc thì làm thị tên t chó chết này mỹ tiên nhan mắt nhìn võ trang đầy đủ hai người cũng không có cự tuyệt lâm vũ phía sau thế nhưng là thiên đạo mặc dù thực lực còn nhỏ yếu nhưng từ trong tay hắn cướp đi vân cẩm thiện mệnh hắn cũng không có n ắ m chắc thật đúng là để mắt ta ba vị thế gian cường giả tuyệt đỉnh vậy mà lựa chọn liên thủ lâm vũ ra vẻ kinh ngạc đồng thời ném ra một đạo luân bàn võ luyện sân t h đấu thanh nguyệt trong nháy mắt nhận ra cái đồ chơi này lo lắng lên tiếng không tốt mau lưu lại m ị tiên nhan hai người còn chưa nhận ra đây là cái gì có thể thanh nguyệt nhắc nhở vẫn là để các nàng theo bản năng rút lui có thể luân b ả n tại vung ra một khắc này trong đó quan g mang đã đem ba người bao phủ một trận t r ư ớ n g mắt hào quan loại lên đám người xuất hiện ở một mảnh đặc thù không gian ở chỗ này cảnh giới của các nàng đều không ngoại lệ toàn đều rơi xuống đến nửa bước tạo hóa cảnh thi đấu so là kỹ mà không phải lực chỉ có cùng một cảnh giới mới có thể ai võ kỹ mạnh hơn ai đối công pháp nắm giữ càng thêm thuần thủ đây cũng là sân thi đấu tồn tại nhưng mà cùng cảnh giới bên trong lâm vũ là vô địch tồn tại cho dù bị áp chế tu vi cường giả tuyệt đỉnh tại võ luyện sân thi đấu cũng không có thể thắng được hắn bởi vì hắn có thể tùy thời sửa chữa thi đấu quy tắc mỹ tiên nhan cố hy bị ép ngồi ở trên k h á n đ à i mà tại sân thi đấu đã t ừ n g sư đổ rút kiếm tương hướng ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp võ k ỹ trận là từ ngăn chặn ta thân phụ nhân tộc khí v ậ n các ngươi riêng phần mình cũng có được đặc thù huyết mạch lấy hắn dơ bẩn ngươi nên minh bạch hậu quả gấp làm gì trước nhìn kỹ hắn nói mỹ tiên nhan có thể không lo lắng điểm này nhiều hứng thú nhìn xem đấu trường sắp buộc phát chiến đấu có thể không nóng này sao được ta cũng không muốn khí vận bị cố hy ở một bên l i ễ u lo không ngừng bị tiên nhan im lặng phong bế miệng của hắn xem kịch đã các ngươi là hiểu rõ võ luyện sân thi đấu quy tắc cũng không cần ta giới thiệu đi người muốn đánh cược gì lâm vũ tham lam liếc nhìn thanh nguyện thân thể như là ác lang nhìn thấy thịt tinh thần chi thể vạn n ă m k h ó gặp thể chất cùng song tu có thể đạt được tinh thần chi lực gia trì đối tu luyện có làm ít công to hiệu quả liếc mắt thinh phỏng gặp vân cẩm không có xuất hiện ở đây thanh nguyện trong lòng cười lạnh liền cược trên người nuôi khí vận a coi như giết hắn hắn cũng có sẽ phục sinh chỉ có thể đổi cái phương thức suy yếu lực lượng của hắn không phải danh xưng khí vận chi tự h không có khí vận hẳn là có thể chậm lại cước bộ của hắn Tốt, vậy ta muốn ngươi trở thành nô lệ vĩnh viễn nghe lệnh của ta hắn hiện tại nào có cái gì khí vận đều dựa vào hệ thống mà thôi với lại hắn căn bản sẽ không thua ở chỗ này hắn liền là duy nhất chúa t ể ha ha ý nghĩ h a o huyền cực số mạng của ta thua ngươi ta thần hồn câu diện thẻ đánh bạc cần ngang nhau cũng cần song phương đồng ý nàng tình nguyện chết cũng tuyệt đối không nguyện ý trở thành lâm vũ nô lệ lâm vũ v ư tay nhẹ nhàng đong đ ư ơ ngón tay nơi này ta làm chủ dứt lời một đạo kim sắc quyển trục xuất hiện tại thiên không nhất bút nhất họa đem tiền đặt cược viết tại trên quyển trục theo một chữ cuối cùng rơi xuống tiền đặt cược thành lập hỏng hỏng gia họa này thế mà ngay từ đầu liền không nói quy tắc bị tiên nhan ngươi đến cùng có phương pháp gì à lấy hắn xào trá thanh n g u y ệ t tuyệt đối không kiên trì được m ộ ư ơ i năm tám năm nhiều nhất một nén nhang nàng liền có khả năng bại cố hy triệt để gấp một khi thanh n g u y ệ t nghe theo lâm vũ kiếp trước kia mọi chuyện cần thiết hắn đều sẽ biết nàng nhất thống nhân tộc cơ hội là chuyện không thể nào hết thể sẽ dẫm lên vết xe đổ a một nén nhang cần thời gian một nén nhang sao mỹ tiên n h a n ngước mắt liết hướng về bầu trời tựa như ngoại giới có một đôi bất đắc dĩ đôi mắt nhìn xem nàng cái này ngốc cô lương làm sao vẫn là như thế lỗ mãng giang triệt ngồi tại xe t r ư ợ tuyết t bên trên mình lên chân bắt chéo uống trà bất đắc dĩ lắc đầu lâm vũ trong tay bảo bối liền ngay cả hắn cũng không biết bao nhiêu ít tùy tiện đến đây đây không phải muốn chết sao t i ế p trước chịu nhiều khổ cực như vậy đ â u mình cũng dặn dò nhiều lần như vậy làm sao cũng nghe không l ọ t đâu giang triệt ta van cầu ngươi ngươi để các nàng trở về đi ta biết giữa các ngươi đều biết chỉ cần ngươi chịu mở miệng các nàng nhất định sẽ vương tha lâm vũ đã là phàm nhân vân cẩm quỳ leo đến giang triệt trước mặt đau khổ cầu khẩn giang triệt đặt chén trà xuống vươn tay đưa tay khoác lên vân cẩm trên đầu sau đó p h ì n một tiếng mật thất trở thành một chỗ nhà ma thám hiểm tri điện vân cẩm linh hồn cũng bị cùng nhau t h ô n p h ệ làm xong đây hết thảy giang triệt bưng lên ấm áp chén trà tiểu tiểu nhấp một miếng bởi vì ngươi thiên nhan thế nhưng là bước vào hiểm cảnh phốc lúc đầu chiếm thượng phong lâm vũ đột nhiên nôn máu tươi cảnh giới cấp tốc ngã xuống h ó a hư thanh n g u y ệ t không rõ ràng cho lắm nhưng bây giờ chính là đánh chó mủ đường cơ hội không chút do dự lập tức vung ra một kiếm chém về phía lâm vũ đầu lâu thanh n g u y ệ t tốc độ rất nhanh cơ hồ đã dùng hết nàng tất cả lực lượng đặt đến cực hạn lâm vũ cũng không kịp nghi hoặc cảnh giới vì sao rơi xuống cái tiêm một đạo kiếm quang rơi vào trên cổ h ắ n một trận trời đất quay cuồng về sau trên sân chỉ có một người tay cầm lưới kiếm máu tươi theo trên mặt đất đồ án chạy xuôi dẫn vào kim sắc q u y ề n trục thanh n g u y ệ t tháng và nóng g n ánh ba chữ to lơ l ử n g tại thiên không một cỗ huyền rượu chi lực rót vào thanh n g u y ệ t trong cơ thể rất yếu khí vận tuy khó lấy năm lấy nhưng đối với tu sĩ nhưng lại có không cách nào tưởng tượng lực lượng nhất trừ quan thể hiện liền là đối với ngộ tính tăng lên có thể tiếp thu lâm vũ khí vận thanh nguyệt lại không có cảm giác nào không hiểu vẫn như c ũ không hiểu cũng hiểu không có làm sâu sắc người chơi lừa gạt liếc nhìn vùng trời này thanh nguyệt trào phúng mở miệng nàng không tin lâm vũ chỉ có ngần ấy khí v ậ n ngay cả tông môn phổ thông nội môn đệ tử cũng không sánh bằng chơi lừa gạt nơi này là lôi đài ra sân khẳng định phải lấy điểm rút thành ta cứ như vậy điểm khí v ậ n bị rút đi một bộ phận tự nhiên không có thừa nhiều thiếu lâm vũ từ kim sắc quyển t r ụ c bên trong đi ra một mặt vô tội giải thích l i ề nguyễn n p ảnh không mỹ tiên nhan hai mắt tỏa sáng cái này không phải liền là tăng thực lực lên nơi tuyệt hảo hạ không cần cân nhắc tử vong không cần cân nhắc thủ t h ư ờ n g khôi phục rất nhiều nguyên nhân chỉ cần ngươi còn muốn chiến liền có thể vô cùng vô tận chiến đấu tiếp tôi luyện tự thân võ luyện thi đấu cái tên này thật đúng là chuẩn xác uy nghĩ gì thế lâm vũ khiêu c h i ế n ngươi cố hy dùng tùy trỏ đụng một cái mỹ tiên nhan nói khẽ lúc này một đạo bạch mang sáng lên chính suy nghĩ làm như thế nào đem võ luyện sân thi đấu đoạt tới tay mỹ tiên nhan liền bị c h u y ể n tống đến đấu trưởng nhìn trước mắt lâm vũ có chút t cho váng cái này lựa chọn thay người giang triệt thật đúng là đối ngươi bảo bối rất ta thế mà không nói một tiếng liền theo tới lâm vũ cắn răng tung ra mấy chữ tựa như ai sắt tổ tông giống như mỹ tiên nhan sững sờ ngước mắt nhìn trời một chút khung khỏe miệng rơ lên một vòng tiêu d u n g không phải là h ảo giác làm sao cái này sợ ta có gì phải sợ võ luyện sân thi đấu thế nhưng là một kiện không gian tiên khí hắn lại thế nào có bản lĩnh cũng không có khả năng tìm tới tọa độ xuống tới lâm vũ cười lạnh quét mắt mỹ tiên nhan hắn hiện tại đã nghĩ kỹ làm sao trả thù gian triệt không phải giết hắn một cái lô đình à liền dùng mỹ tiên nhan thay thế đi có lẽ hiệu quả kém chút nhưng có nàng tại hắn tuyệt đối đứng ở thế bất bại một hạt cắt bụi một mảnh lá xanh không gian đều là vô cùng vô tận m ị tiên nhan mặc dù đối giang triệt rất tự tin có thể nghe được mình chỗ tại không gian tiên khí bên trong đáy mắt nhiều một vòng không dễ dàng phát giác khẩn trương tiểu tử thúi sẽ không tìm không đến nàng a đến thứ này lại muốn bị h ắ n hủy nghe được giang triệt tới cố hy trên mặt lo nghĩ không còn sót lại chút gì hài lòng ngồi tại trên k h á n đ à i một bộ xem t r ò vui tiểu dung muốn để m ị tiên nhan thành làm nô lệ gia hỏa này không ổn thỏa muốn chết sao thanh nguyệt mặc dù không có nhiều lời nhưng đồng dạng dễ dàng không ít đáy lòng nghi hoặc cũng đã nhận được đáp án khó trách lâm vũ đột nhiên trở nên y theo ẩ n t quy tắc có tác dụng mỹ tiên nhan đột nhiên nổ ngủ máu tươi trong cơ thể ma lực bạo tẩu dày vò lấy kinh mạch của nàng muốn điều chỉnh trạng thái có thể lục dục thiên ma quyết thật giống như bị một t ầ n g xương mù dày đặc trái lấp làm sao cũng nhớ không nổi đến có thể nói còn chưa khai chiến nàng liền trở thành phế nhân nhìn xem không có sức mạnh khó mà thi triển m ị tiên nhan lâm vũ cất tiếng cười to từng bước một đi đến m ị tiên nhan trước mặt ngựa khí ngạo nghễ ta nói qua nơi này là địa bàn của ta bất luận cái gì người đều không có thắng khả năng hãy cho xem ta muốn để giang triệt nhìn xem nàng muốn nhất người bảo vệ là như thế nào nhận hết khuất đ ủ ha ha liền ngươi còn muốn t r a t ấ n ta muốn chính là không phải có chút nhiều mỹ tiên nhan xìm máu chậm dãi đứng vậy mà lâm vũ lại lần nữa xuất hiện nhìn về phía mỹ tiên nhan ánh mắt tràn đầy hoài nghi ma tộc công pháp không phải là bị hắn cầm sao vì sao hắn còn có thể triệu hồi ra bảy vị cùng bản thể tù vi nhất trí phân thân nhanh bắt đầu trận thứ hai a gia hỏa này có được sửa chữa quy tắc lịch thiên năng lực một khi biết được tên bất tử trân kinh có muốn đổi những công pháp khác tranh thủ thời gian giang triệt thật đúng là bỏ được thế mà đem bộ công pháp kia đều giao cho mỹ tiên nhan cố hy ngồi thẳng người mắt nhìn mỹ tiên nhan lại nhìn mắt thanh n g u y ệ t muốn nói cái gì nhưng đến bên miệng nhưng lại nói không nên lời công pháp này thanh n g u y ệ t sư đổ ba người luân phiên ra trận giang triệt đều không có n h ả ra a bất kỳ nàng m u ố n tiểu triệt đều cho nàng thanh n g u y ệ t nhàn nhạt mở miệng giống như đúng đúng công pháp cho ai không hề để tâm bất tử chân kinh phân tâm không hồn đây quả thực là bất tử c h i thân a lâm vũ nhìn xem hệ thống bảng nhảy ra số liệu nhìn về phía mỹ tiên nhan ánh mắt càng thêm tham lam tháng nhất định phải tháng quy tắc hai trận chiến này là thể phách chi chiến cấm dùng phân thân theo thanh em rơi xuống b ả y đạo phân thân trong tay kiếm trong nháy mắt biến mất nhưng mà những này phân thân ngoại trừ không có thể động dụng ma lực bên ngoài như c ũ ở đây bất tử chân kinh ngưng tụ sinh linh cũng không phải xem như phân thân các nàng có độc lập tình cảm cùng chân chính sinh linh so sánh cũng chỉ là nhiều một cây cầu thôi nhìn xem bị vây đánh lâm vũ cố hy c h à o phúng cười một tiếng một đ ố i một đơn đấu Liên L tại thời đánh chết sắp khắc, bị chỗ có phân thân lúc này mới biến mất không thấy gì nữa nhưng mà thì đã trễ mỹ tiên nhan chạy tới trước mặt hắn một quyền đánh nát đỉnh đầu của h ắ n x ư ơ n g trận thứ hai tỉ thí kết thúc ngay tại kim sắc quyển trục bắt đầu hấp thu máu tươi tuyên bố thắng lợi lúc lâm vũ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện vội vàng lối ra năm trận ba thắng quy định theo câu nói này rơi xuống kim sắc quyển trục cần vào phức tạp đồ văn nhìn thấy quyển trục biến mất lâm vũ thở thật dài nhẹ nhõm một cái lập tức nhìn về phía mỹ tiên nhan tiếp đó lâm vũ tấp nập chế định quy tắc mỹ tiên nhan một mực đang đổi phương thức chiến đấu, mấy, cục mấy thắng cũng một mực đang cải biến thẳng đến mỹ tiên nhan tất cả thủ đo Hiểu Lược vẫn rất nhiều, l ã n g p h í ta thời gian dài như vậy, mới đưa n g ư ơ i tất cả năng lực đều cho cấm. Haha, ha, thật đúng là cái rất rơi, ư nắm giữ quy tắc đều cần chết mấy chục lần m ị tiên nhan giờ phút này cùng phạm nhân không khác, b ă n g lanh nhìn chăm chú lên lâm vũ nói. không có cái nào. quy tắc là lần nhau, làm quy tắc định ra một k h ắ c này, song phương đều muốn tuân thủ, bất quá may mắn, ta c u ố i cùng có thể thắng n g ư ơ i Lâm vũ hai tay một đ á m trên m ặ t không có chút điểm sâu h ổ thậm chí còn có chút đặc ý hẳn có thể t h u ộ vô số lần, nhưng chỉ cần giành ấ t lần. giờ phút này, hắn bắt đầu chờ mong mỹ tiên nhan trong tay những cái t i ê kinh tế phát ngôn. cái này chỉ sợ đi không được a nho đạo chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện mỹ tiên nhan lần này thật là phải thua a giang triệt tên kia làm sao còn không có đến a không phải liền là tìm cái vị trí à, hắn cũng không phải không có đi tìm cố h i lo lắng đứng dậy khẩn trương nhìn chằm chằm trên sân hai người một khi tranh tài kết thúc sách vàng thông báo mỹ tiên nhan linh hồn sẽ bị khắc xuống nô ấn loại này nô ấn liền xem như tiên nhân cũng vô pháp bài trừ đến lúc đó giang triệt lại đến có thể đã mượn yên tâm đi giang triệt nhất định sẽ chạy đến thanh nguyện cố giả bộ chấn định an ủi có thể ánh mắt lại tại bốn phía lục soát tiểu triệt thân ảnh nhanh lên a ngươi không phải muốn nhất bảo hộ m ị tiên nhăn sao thật chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nàng trở thành lâm vũ nô b ộ c sao khu khu cái này tiên khí thật đúng là cái đồ chơi hay trong mặt thất giang triệt lao đi khỏe miệng máu tươi có chút cảm thán nhìn trong tay luân bản hệ thống giờ phút này phi thường muốn mắng chửi người cái này tiên khí tuy tốt có thể cũng không trở thành dựng vào nửa cái mạng đi trực tiếp hủy không tốt sao ngươi được rồi nhanh cứu m ị tiên nhăn a ân giang triệt nhẹ nhàng gật đầu sau đó kích thích luân bản mà trên người hắn hỗn đ ộ chi lực cũng theo luân bản chuyển động dần dần du nhập luân võ luyện sân thi đấu là thiên đạo cất giữ tiên khí cũng là hắn ban cho lâm vũ phá hủy đơn giản có thể tranh đoạt quyền k h ô n g chế thì tương đương với từ thiên đạo trong tay giật đồ võ luyện sân thi đấu lập tức run rẩy kịch liệt vốn nên thắng lợi lâm vũ đột nhiên nhận một c ô vô hình lực lượng đè ép huyện ảnh tiêu tán chân thân từ hư không rời khỏi trùng điệp té ngã trên đất một đạo quang trụ từ trên trời r á n xuống p h â n bụng một cỗ ấm áp bị áp chế ma lực tại thời khắc này đột nhiên khôi phục bị tiên nhan đầu tiên là x ứ sở theo bản năng nhìn về phía trong c ộ ánh sáng bóng người mới nói vân cẩm không có quan hệ gì với ta ngươi bất đắc dĩ đem tiên nhan từ dưới đất đỡ dậy gõ đầu nhỏ của nàng vẫn trách lần sau còn dám hay không không nghe ta m ị tiên nhan bỏ mặt rút vào giang triệt trong ngực nhỏ giọng ngập ngừng nói ta không muốn để cho ngươi mất mặt mà trên danh nghĩa bắc minh vân cẩm nhưng vẫn là giang triệt vị h ô n thê nếu như cùng lâm vũ làm ra dơ b ẩ n sự tình b ẩ n thiệu cái kia lấy sau thiên hạ thấy thế nào tiệu triệt ta ném cái gì mặt ngoại trừ ngươi a i đem cái này phá hôn sự coi ra gì a giang triệt không biết nói gì hôn sự này đều không có chính thức định ra chỉ là bắc minh ra những trưởng lão kia nói một mình còn có liền là hắn căn bản đều không có thừa nhận qua mặc kệ từ phương diện gì cái gọi là vị hôn thê liền là chuyện tiếu lâm việc không đáng lo là việc không đáng lo chính thức giải trừ lại là một chuyện khác chỉ cần không có giải trừ trên danh nghĩa vẫn là vị hôn thê của ngươi mỹ tiên nhan ngước mắt dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm giang triệt thân phận là rất t r o n g yếu hà n đ ố i tiên nhan tại hiểu rõ bất quá chỉ là một ánh mắt liền có thể nhìn ra ý nghĩ của nàng có thể có một số việc một thế này nhất định là không có có kết cục tiên nhan giang triệt không muốn để cho tiên nhan khổ sở có thể có nhiều thứ hiện tại còn không phải có thể lúc nói trong lúc nhất thời không biết lại nên giải thích như thế nào đừng nhân nhóc n h ó nhanh giết chết lâm vũ a cố hy đứng tại trên khán đài chỉ vào rơi ra đến lâm vũ gấp hồ hồ mở miệng các nàng làm bất tử giang triệt nhất định có năng lực như thế khu khu trước giải quyết chuyện trước mắt ta giang triệt cảm kích mắt nhìn cố hy tiến lên l i ễ u lấy mất lâm vũ cũng không có trực tiếp giết nàng mà là chặt đứt nó tứ chi hủy bỏ tu vi không giết hắn sao mỹ tiên nhan điều chỉnh tốt trạng thái hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm yêu thân tương đương với một cái t r a n trả có vết dạn liền đổi cái mới mà thân người mới là hắn cho rằng bản thể cũng sẽ không dễ dàng mượn nhờ hệ thống năng lực lâm vũ cũng không biết hệ thống là thiên đạo nhưng hắn biết một chút thiên hạ không có hưởng phí công chưa hắn có thể sử dụng thôn phệ điểm gọi tài nguyên nhưng tuyệt đối sẽ không trực tiếp sử dụng thôn phệ điểm giết hắn hắn sẽ bị bách hoàn toàn phục sinh có thể đem hắn đánh cho tàn phế chỉ cần có thể không sử dụng hệ thống hắn tuyệt đối không vận dụng hệ thống đi qua giang triệt một trận giải thích mỹ tiên nhan lúc này mới tính minh bạch là chuyện gì xảy ra lâm vũ tử vừa mới bắt đầu liền biết hệ thống không có hảo tâm mà thân người cũng là hắn phản kháng át chủ bài không thể không nói điểm này để nàng có chút xem trọng có lẽ hắn đi chính đạo có lẽ cùng ngươi sẽ là không t h bằng hữu hắn đi không được chính đạo lâm vũ cũng không có đem cái thế giới này bất luận kẻ nào coi như bằng hữu dùng hắn lời mà nói chính là một đám nở tờ cờ mà thôi phối làm bằng hữu của ta sao nở tờ cờ là cái gì giang triệt không biết nhưng loại này lạnh lùng t ầ m tính liền đã chú định đi là một đầu sát phạt con đường rời khỏi võ luyện sân thi đấu lâm vũ nằm trên mặt đất tiếp tục hôn mê thanh nguyệt hai người liếc mắt giang triệt sau liền nhanh chóng nhanh rời đi tiểu triệt hiện tại là ma tộc trí tôn càng là bọn hắn địch nhân nếu như bị người phát hiện bọn hắn cùng tiểu triệt đứng chung một chỗ đối với cố hy tới nói tuyệt đối không là chuyện tốt chạy nhanh như vậy xem ra là thật đem lời của ng nghe l nhìn xem thanh n g u y ệ t rời đi bóng lưng mỹ tiên nhan cười nói nàng không phải sợ ta ra tay với nàng người tìm kiếm liền biết nghe được giang triệt lời nói mỹ tiên nhan thử triển khai thần thức cảm giác lang ra núi tình huống không nhìn không biết có thể cái này xem xét lập tức có chút c h o n g váng trọn vẹn hai vị quy nhất cảnh hơn mười vị tạo hóa cảnh những l a o gia hỏa này đều nửa thân thể đều xuống mộ làm sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây những người khác còn có thể lý giải có thể thiệu cốc cùng lao đan hoàng xuất hiện liền có chút kỳ quái hai vị này đã sống hơn vạn năm a hẳn là khó bọn hắn dự định đầu nhập vào lâm vũ mới nói ra đến mỹ tiên nhan liền phủ định ý nghĩ này bọn hắn còn không đến mức tự hạ thân phận đầu nhập vào một cái hóa hư cảnh không kém bao nhiêu đâu giang triệt khẽ gật đầu thiên đạo cho bọn hắn một cái hư hảo tương lai hiện tại mặc dù chỉ là muốn cùng lâm vũ giao hảo có thể đầu nhập vào cũng chỉ là vấn đề thời gian vậy chúng ta mỹ tiên nhan túi đầu nhìn xem tứ chi không c h ọ n vẹn lâm vũ có chút khẩn trương cái này chỉ sợ đi không được á ã c h ư ờ n g ba trăm đan hoàng thiệu cốc cái này có cái gì tốt lo lắng hai cái quy nhất cảnh mà thôi cũng không phải cái vấn đề lớn gì giang triệt xuất ra luân bàn nghiền ngẫm nhìn hướng ngoài giới lâm vũ có thể cầm cái này giết người hắn đồng dạng có thân ể k h g hình cong xuống khuôn mặt hiền lành đan hoàng v ố t ve sợi dâu c ư ờ i k h ẽ lắc đầu tiền cùng phạm trùng quy là cách một đạo lệ trời lấy phạm nhân thân thể nhìn trộm cảnh giới tiên nhân cuối cùng không là chúng ta phạm nhân có thể làm đến thành tiên kiếp là tất cả ác mộng của tu sĩ vài vạn năm đến độ kiếp thành tiên người lác đắc không có mấy mà đan hoàng không dám đối mặt t i ê n kiếp nhưng có muốn thành tiên liền bắt đầu nghiên cứu chế tạo tiên linh đan đem tự thân linh lực thay thế thành tiên lực lại lấy bán tiên tri khu ứng đối thành tiên kiếp đây cũng là tiên linh đan diệu dụng có thể ai chẳng biết đạo tiên lực bá đạo như thế nào cùng linh lực tưng dùng từ đan hoàng nói ra ý nghĩ này về sau tất cả mọi người đều dâng lên chế rêu tâm tư hiện tại xem ra còn chân thành trò cười ha ha người đã giả tự nhiên cũng sợ chết Đan hoàng cố ư cười, ờ i đ i với t hy i cười dưới ánh mắt lại vừa có thế nhân xem không hiểu ệ u ngầu u cốc đục có trào trừ, mắt thế phúng ánh nhân không vừa xem cầu. Cố hi hai ngữ ư được ngươi chưa ngươi ờ i núi hiện, thiệu tại sao lại ở chỗ này. Chất ở nơi nào, còn chưa tới phiên đến chất vấn A. Cố hi từ thấy xuất mất thú bắt chất Chất lang ra ra, sao A. không nàng nhóm cũng hứng chuyện, vấn này. nào, còn đến vấn n g chỗ cốc các chỗ chất Cố sâu đạp mà ở ở khí băng lãnh quét mắt ở đây cường giả ngược lại là các n g ư ơ i mấy ngàn năm qua chưa từng hiện thế đột nhiên đủ tụ tập ở đây s ợ cầu vì sao cố h i thực lực còn thấp thật đáng dẫn thế lại cũng không yếu tại ở đây bất kỳ cường giả thiệu cốc ánh mắt ngưng tụ trong lòng có chút sợ hai t h á n g phục á i này đời nhân hoàng thật đúng l à n h ư trong truyền thuyết như vậy khí độ bất phẩm tiên môn sự tình giống như cũng không về nhân hoàng quản h ạ ta thiệu cốc hai tay ông trưởng thân thể hơi gấp hành lễ nói cố hy thần sắc cứng lại tay á o dưới nắm đấm nắm chặt sau đó bất đắc dĩ bung ô ra thiệu cốc lời nói mặc dù đáng hận lại cũng là sự thật đại chu hiện tại căn bản không có thực lực đối tiên môn ra tay mà không có tử tiêu kiếm tông tọa c h ấ n đại chu chỉ sợ đã sớm bị còn lại thánh địa chu diện đã tiền bối đều đã nói như vậy cái tia chấm lại hỏi tiếp liền có chút không nói lấy ph hóa thành lưu quang biến mất mình muốn chết không oán người được thanh nguyệt cũng không muốn cùng tiểu triệt giao thủ không nhìn ở đây đông đảo tiền bối theo sát cố hy bước chân rời đi đây cũng là thanh lâm nữ nhi sao đan hoàng nói nhìn nhìn xem thanh nguyệt bóng lưng có chút hiếu kỳ hắn nhớ ký tiểu g i a hỏa kia rất giảng l ệ phép à làm sao nữ nhi của hắn ngay cả chào hỏi cũng không đánh một tiếng để ngươi chế dễ ư thanh nguyệt đứa nhỏ này trước kia còn rất tốt cũng không biết là gặp biến cố gì nhiều chút lệ khí xem ai đều có loại cựu nhân cảm giác có lẽ là tu luyện ra được rẽ qua một thời gian ngắn ta mang nàng đến gặp ngươi một chút thiệu cốc thay thanh n g u y ệ t giải thích mặc dù vài ngày trước thanh n g u y ệ t mới chống đối hắn có thể vô luận như thế nào thanh n g u y ệ t cũng là tử tiêu kiếm tông t r ư ở n g lão đan hoàng sở dĩ được xưng là đan hoàng là bởi vì không có gì sánh kịp năng lực luyện đan trong thiên hạ có thể cùng hắn sóng vai đan sư cơ hồ không có lấy năng lực của hắn như thế nào lại nhìn không ra thanh n g u y ệ t tình huống thân thể s ở lấy sợi dâu quay đầu các loại đ á i bọn hắn phải đối mặt được nhân giang triệt c h ậ m ung dung kéo lấy lâm vũ thân thể tàn phế đi ra tại tan cực đám người tức giận ánh mắt bên trong đem lâm vũ ném xuống đất ra vẻ kinh ngạt nói Nha, xem ra ta còn rất được thiệu cốc có chút nhữ mày đấy mắt hiện lên nồng đậm nghi hoặc nguy cơ thế mà đến từ giang triệt không nên à, đối thủ không phải là một vị quy nhất cảnh trung kỳ có được đỉnh tiêm chiến lược tồn tại sao thiên cơ sai g ẽ mắt liếc nhìn đan hoàng mà đan hoàng cũng là không hiểu ra sao tiểu tử là người đem lâm vũ trọng thương thiệu cốc đưa đầu thướng giang triệt sau lưng nhìn lại ngữ khí hoài nghi các ngươi thật đúng là như cũ không dám lên trước lại muốn kiếm một chén canh liền không sợ lâm vũ chết thật a giang triệt không có trả lời mà là xem thường nhìn về phía t i ệ u cốc tiểu tử đối với tiền bối nói chuyện tôn trọng chút thiệu cốc tràn ra một sợi q u ý nhất cảnh khí thức tức giận nói đem tiên nhan hộ tại sau lưng giang triệt không nhìn gỗ này áp lực tiếp tục nói ta nói sai à, lâm vũ sớm tại nửa canh giờ trước liền gặp nạn mà các ngươi không sai biệt lắm cũng là vào lúc đó tới tình nguyện ở chỗ này ôn chuyện cũng không có t r ư ớ c đến giúp đỡ hoặc là muốn thiên thần hạ phàm cứu lâm vũ ở trong cơn nguy khốn hoặc là liền là nghĩ đến các loại lâm vũ đem địch nhân đánh cho tàn phế hai vị q u ý nhất cảnh cường già sức sở hơi híp mắt lại quét mắt giang triệt giống như là muốn từ trên người hắn nhìn ra manh mối gì bọn hắn cảm giác được thiên cơ chỉ là lâm vũ gặp nạn mà muốn lâm vũ nhận nhân tình của bọn hắn càng là nguy nan ân tình càng nặng từ xuất hiện ở đây bọn hắn liền không có cảm giác được lâm vũ sinh mệnh nhận uy hiếp cho nên mới một mực chờ đợi tiểu tử này là chẳng lẽ lại là có độc tâm thuật như vậy tùy tiện liền đoán được tâm tư của bọn hắn đừng đoán lâm vũ chính là ta làm tản muốn báo thù hiện tại liền đến đừng các loại lâm vũ tỉnh lại tối lâm đâm đối ma tộc làm ám chiêu nói xong giang triệt cũng không khách khí ném ra l u ô n b à n liền đem ra luân bản liền đem tất cả mọi người dẫn tới võ luyện sân thi đấu trở thành nô bột của ta tiểu g i a hỏa cùng cũng không là một chuyện tốt thiệu cốc quét mắt võ luyện sân thi đấu nghe được giang triệt của ngôn không khỏi kinh ngạc nói c u n g cung không cùng thử một chút thì biết chúng người đưa mắt n h ì nhau n trong lúc nhất thời không biết nên làm vẻ mặt gì thua danh dự sẽ không thắng giang triệt cũng là mới một cái không đủ trăm năm mao đầu tiểu tử không có ý gì có thể phá vỡ nơi này không gian sao thiệu cốc có thể không hứng thú cùng giang triệt đánh chuyện âm dò hỏi đan hoàng nhẹ nhàng lắc đầu gặp đan hoàng cũng không có cách nào t i ệ u cốc liếc mắt ở đây yếu nhất trưởng lao thăng thế là được xử trí như thế nào giao cho lâm vũ a lập tức tan cực liền đem mấy năm trước hắn vào chỗ ma tôn lúc làm những chuyện kia đơn giản nói một lần nghe được giang triệt dám lừa i é t hai tộc cừng giả sao lại trực diện thiên phạt lúc mặc kệ là đan hoàng vẫn là thiệu cốc đều ngây mẩn cả người giang triệt mới nhiều thiếu tuổi nhìn gốc dễ xương cũng liền không đến năm mươi cùng lâm vũ không sai bị lắm hắn có thể vượt qua thiên phạt chương ba trăm linh một thiên phạt thần giáp vậy ngươi thử một chút đi thiệu cốc đấy lòng hiếu kỳ bị triệt để k í c h phát hắn hiện tại là thật muốn nhìn một chút giang triệt đến cùng phải hay không như là tan cực nói như vậy đạt được cho phép lập tức tiến lên một bước tới đi lão phu hôm nay liền muốn cho ngươi học một khóa không chỉ định phương hướng xuất ra ngươi am hiểu nhất miễn cho thua các loại lấy cớ tan vô cùng có lấy tôn nghiêm của mình đối phó một cái tiểu hoa nhi mà thôi không cần đến vẽ vời trò thêm chuyện ra giang triệt s ư n g sở bất quá vẫn là tôn trọng lựa chọn của hắn vỗ tay phát ra tiếng tất cả nhân viên không quan hệ đều bị thanh lý ra sơn ngồi xuống tinh phòng một thanh t h a n h kiếm xuất hiện tại giang triệt trong tay quanh thân ma lực như là c u ộ n c u ộ n giang hà tuôn trào không ngừng trường bào màu xanh bị từ dưới đến hạ dần dần bị nhuộm thành màu đen tại ánh nắng bao phủ xuống tựa như quạ đen l ô n g vũ phong phú mà lại mỹ lệ tan cực theo bản năng nuôi lại thì phản ứng lại cảm thấy có chút mất mặt hắn nhưng là tạo hóa đình phong giang triệt khí thế tối đa cũng chỉ làm hóa bốn cảnh mà thôi có gì phải sợ ma lực bị áp xúc đến cực hạn mỗi cái cảnh giới đều đi tới hoàn mị không một tí vết đây quả thật là cái bất quá nửa trăm triệu g i a hỏa g i a luyện linh lực cần chịu được nhàm chán muốn đạt đến giang triệt loại trình độ này tối thiểu nhất cũng muốn số thời gian ngàn năm thiệu cốc tình nguyện hoài nghi hắn bị đoạt xá cũng không tin đây quả thật là một cái năm mươi tiểu gia hỏa có khả năng đạt tới đan hoàng cũng không nói lời nào chừng chừng nhìn chằm chằm giang triệt chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy giang triệt hiện tại khí thế có điểm giống cá nhân thế nhưng là ai hắn trong lúc nhất thời lại có chút nhớ không nổi đến trên sàn thi đấu giang triệt dẫn đầu phát động công kích rõ ràng hắn càng yếu hơn có thể khí thế k i a lại phảng phất tại giáo hơn một cái tiểu t ử không biết trời cao đất rộng qua ảnh giao thoa hai đạo tàn ảnh tại diễn võ trường kịch liệt va chạm tan cực tại tông môn chờ đợi mấy ngàn năm sử dụng chiêu thức giang triệt đều gặp cho dù sở học của hắn dung hợp trở thành độc thuộc tại chiêu kiếm của mình có thể giang triệt lại tinh chuẩn nhìn ra hắn tất cả vấn đề một chiêu một thức ở giữa tan cực dần dần rơi xuống hạ phong tại sao ta cảm giác hắn đang đùa bỡn tan cực không đúng không phải chơi đùa hắn mặc dù có thể tìm tới tan cực sơ hở có thể cảnh giới không đủ thân thể phản ứng theo không kịp suy nghĩ thiệu cốc chuyên tâm nhìn chằm chằm hai người chiến đấu tựa như đang hưởng thụ một trận thao thiết thị hiến không phải theo không kịp nói xác thực hơn hắn là tại theo thói quen chỉ đạo đan hoàng thời khắc này nội tâm sớm đã nhắc lên kinh đào h hắn rốt cục nhớ tới đến giang triệt khí thế là gì quen thuộc như thế cái này không phải liền là thái h u y ề n tiền bối khí t ứ c thái h u y ề n tiền bối thích lên mặt dạy đợi bất luận cái gì khiêm tốn tỉnh h giáo người hắn đều sẽ dốc túi tương thụ vì thống nhất dạy học thái h u y ề n tiền bối từng mở đạo tràng mời thiên hạ cường giả cùng ngồi đ ằ n g đạo đồng thời lại đem luận đạo nội dung chỉnh lý thành thư t h ị c hiện h tại hắn trong nạp giới còn có một bộ xuất gia đầu tiên thư từ đâu hắn dám khẳng định mình tuyệt đối sẽ không n h ầ m giang triệt cùng thái h u y ề n tiền bối tuyệt đối có liên quan nào đó thư không đột nhiên toát ra năm cái màu đỏ sầm xích s á t gục lại tan cực tứ chi cái cổ mà tại xiềng xích cuối cùng năm đạo phân thân gắt gao không ở tan cực giang triệt khí tức cũng tại thời khắc này như là thâm uyên làm cho người ngăn không được phát run c h ạ m theo giang triệt một tiếng quát nhẹ một đạo kiếm khí vạch phá không gian đem tan cực một phân thành hai sau đó tại bạo tạc âm thanh hoàn toàn biến mất có thể tan cực như thế nào cái kia dễ dàng chết căn cứ có khói vô hại định luật khi tất cả người đều coi là thắng bại đã định lúc tan cực mặc một bộ áo giáp thoáng hiện sau lưng giang triệt người rất mạnh có thể t r a n lệnh cảnh giới bảy ở chỗ này tan cực kỳ nhạc nhặt nói câu sau đó một kiếm đâm về giang triệt trái tim cảnh giới cũng không phải là cân nhắc thực lực tiêu chuẩn kim loại va chạm thanh â m bỗng nhiên văng lên chỉ gặp giang triệt trên thân đột nhiên hiện hiện một cố lôi quang t a n cực trong tay thanh kiếm không chỉ có không có đâm xuyên giang triệt làn ra thậm chí còn bị cái này cố cường đại lôi điện chi lực rèn luyện nhẹ nhàng vừa dùng lực liền chia năm xẻ bảy t a n cực dường như nhận ra giang triệt trên người lôi điện vội vã lưu lại chạy lôi điện bao trùm tại giang triệt quanh thân màu vàng tím lôi quang ngưng tụ thành một bộ bá đạo áo giáp giờ khác này giang triệt tốc độ cấp tốc không chỉ gấp m ư ơ i lần trong c h ố p mắt liền quân đến tan cực sau lưng đưa lên một bộ lôi trường theo trực kích đỉnh đầu một kích tan cực đầu trọn vẹn hạ xuống một phần ba chiến đấu kết thúc tất cả mọi người đều không có phẫn nộ không có cao hứng tựa như cái ngốc tử giống như sững sờ nhìn xem giang triệt trên thân bộ kia háo giáp thiên phạt thần giáp đây không phải thái huyền tiền bối háo giáp à, tại sao lại xuất hiện tại giang triệt trên thân giang triệt trên người ngươi bộ này háo giáp là thế nào tới thiệu cốc đứng d ậ y ánh mắt bên trong mang theo một vẻ hoảng sợ thiên phạt thần giáp từ khi thái huyền lao tổ quy ẩn liền không còn có người gặp qua xuất hiện tại giang triệt trên thân chỉ có một khả năng hắn đạt được lao tổ tán thành cái này sao giang triệt túi đầu mắt nhìn trên người thiên phạt thần giáp tự mình cô động mà thành có vấn đề gì mà thần giáp mà thôi hắn tổng cộng có bốn bộ chỉ bất quá mặt khác ba bộ cần chờ đến bước vào tạo hóa cảnh giới sau mới có thể ngưng tụ người đánh giám đây chính là lao tổ mạnh nhất tiên khí làm sao có thể ngưng luyện mà thành tiên khí giang triệt xứng sở nhịn không được cười to cái đồ chơi này là tiên khí ai nói cho ngươi thiên phạt thần giáp tên như ý nghĩa liền là làm thiên phạt phủ xuống thời giờ lợi dụng thần hồn tri lực phong tỏa tự thân huyết n ụ đem thần phạt tri lực khốn tại thể nội đi qua thời gian dài rèn luyện cùng nhục thân hòa là một thể tiên khí là ngoại vật có thể thiên phạt thần giáp lại có thể theo tu vi tăng lên mà mạnh lên kinh lịch thiên phạt càng nhiều thần giáp càng mạnh đến cuối cùng thậm chí có thể trở thành huyết mạch trí lực hậu thế tử tôn đều là có thể triệu hoán tiên khí làm sao có thể so ra mà vượt tiên h phạt thần giáp không phải tiên khí cái kia lại là cái gì làm gì nói cho ngươi thiệu cốc bị chọc tức chỉ vào giang triệt tay đều đang rút lưng d y đan hoàng đi đến đấu trường cho tan cực phục thêm một viên tiếp theo đang l n dược lẳng lặng quét mắt giang triệt hắn tin tưởng giang triệt nói là sự thật đã từng thái huyền tiền bối nói qua một câu nói như vậy đừng nghĩ đến bên ngoài lực、lượng. t i ê ngươi k h n là thái n à huyền tiền bối mấy lời tôn phí liền một tiếng cách đó không xa trên vách tường xuất hiện một cái lỗ to lớn đan hoàng bị khảm nạm trong đó một quyền này không ai cảm thấy không nên thái huyền là ai đây chính là mấy vạn năm trước c h ấ n áp một thời đại cường giả mà đạo lữ của hắn sớm tại thái huyền tiền bối trên con đường trường thành liền không có thế gian cho tới bây giờ còn lưu truyền cho bọn họ xúc động lòng người tình yêu cố sự câu nói này không chỉ có kéo xuống giang triệt bối phận càng làm bẩn thái huyền lão tổ danh dự đan hoàn g mình đem mình móc đi ra khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên nhiều một vòng khẳng định tiểu hảo đây tuyệt đối là thái huyền tiền bối tiểu hảo cảm giác quen thuộc này không có khả năng có lỗi chương ba trăm linh hai chờ chết ta lao giả ta cho ngươi biết lại đạp mã suy nghĩ lung tùng ta để ngươi không gặp được ngày mai mặt trời giang triệt một cái lắc mình v ọ t tới đan hoàng trước mặt một cước đá vào bộ ngực hắn khu khu đan hoàng ho khan vài tiếng v ậ n lực c h ấ n khai dẫm ở trên người giang triệt đứng dậy phủi bụi trên người một cái trên mặt cũng không có tức giận không phải cũng không phải là nhà ta chỉ nói là cái suy đoán mà thôi làm sao đến mức như thế sinh khí đám người cũng tò mò giang triệt tại sao lại đột nhiên tức giận thái huyền cái tên này đặt ở thiên vân đại lục chỗ có chủng tộc đều muốn kính sợ ba phần có thể cùng hắn đáp lên quan hệ đây chính là mấy đời đều tu không đến phúc phận có thể giang triệt vì sao một mặt căm ghét ngươi sẽ không thật cùng lão tổ có quan hệ a thiệu cốc thăm dò tính hỏi thăm đan hoàng không có khả năng bắn tên không đích tuyệt đối là đã nhận ra cái gì mới có thể nói ra bực này lời nói nếu như giang triệt thật cùng lao tổ có quan hệ coi như lâm vũ có thể mang lấy bọn hắn thành tiên bọn hắn cũng tuyệt đối không thể là vì hắn đối giang triệt xuất thủ dù sao lập tức chết cùng một sợi phiêu miệu thành tiên cơ duyên ai càng trọng yếu vẫn là phân rõ giang triệt mặt đen x ì chẳng khác nào đáy nổi cái tiết như có như không sát ý trong nháy mắt để đan hoàng tóc gáy dựng đứng nó i chỉ là điểm trần tướng không đến mức làm thịt người a trước tranh, tài, trước tranh tài giang triệt cũng không muốn tại cái đề tài này bên trên thảo luận chứng mắt nhìn đan hoàng về sau. quy ố i liếp đầu n h tắc ngươi chẳng lẽ quên giang triệt nhàn nhạt nói câu lôi qua ngưng tụ một trưởng đánh nát tan cực thực thân sau đó tại tất cả mọi người chứng kiến l ê n dưới linh hồn bị xé nứt liên miên chứa vào trong mình lần này tất cả sắc mặt cũng thay đổi giang triệt ngươi thật dám giết hắn thiệu cốc nổi giận hắn có thể còn ở nơi này đâu ở ngay trước mặt hắn chém giết tăng cực cái này có ý tứ gì đan hoàng cũng là cứ thế tại nguyên chỗ nếu không có kẻ thù sống còn đến khó lường không cá chết lưới rách tình trạng tuyệt đối sẽ không tùy tiện chém giết đối phương chẳng lẽ lại là mình đ o á n sai giang triệt cũng chỉ là cái lăng đầu thanh căn bản không phải thái huyền tiền bối phấn thân võ luyện sân thi đấu sáng lên trận trận con mang g đan hoàng dẫn đầu kịp phản ứng vung ra mấy trăm cái tịnh bình thu thập t i ê n lực nhìn thấy đan hoàng gây nên những người khác tựa hồ quên tan cất chết đồng dạng bắt đầu dẫn dắt tiên lực chạy vào tịnh bình mị tiên nhan nhìn sốt ruột những này thế nhưng là tiên lực ca để bọn gia hỏa này chiếm đi cái này so mất đi vài tòa cỡ lớn thực phẩm linh mạch còn muốn cho người đau lòng yên tâm bọn hắn cầm không đi chỉ gặp võ luyện sân thi đấu phá vỡ cái lỗ hổng bắt đầu thôn phệ đả thần tiên phóng thích ra tiên lực chuyện gì xảy ra ta tịnh bình làm sao đã nước ra ta cũng là lơ lửng tại thiên không tịnh bình toàn bộ bạo liệt đan hoàng đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem những này tiên lực xông vào cái kia vết nước sau đó khép kín giang triệt ngươi làm cái gì tiên lực của ta đâu cực kỳ vô s ỉ cái này tiên lực sao sẽ là của ngươi mỹ tiên nhan cũng là bị ra hỏa này cho khí cười tiên lực thế nhưng là đả thần tiên bên trong lẩn chứa tiên lực chính là vật vô chủ bị ta thu nhập tịnh bình sao không phải ta thiệu cốc đâu còn quản nhiều như vậy hắn hiện tại chỉ muốn muốn về tiên lực như vậy tinh thần u tiên lực là hắn chưa từng thấy qua dù nó g n tới tu luyện đối t ự thân trưởng thành tuyệt đối không cách nào tưởng tượng nhanh đem linh lực giao ra nếu không đừng trách chúng ta vô tình bọn hắn giờ phút này tựa như một đám tham lam á c lang toàn đều quên cái gọi là chính đạo thân phận ha ha cầm tiên lực thì có ích lợi gì các ngươi có cơ hội còn sống ra ngoài sao giang triệt v ố t v ố t đả thần tiên một mặt trêu t ứ c ha ha ngươi cho rằng z tá cực liền có cơ hội đem tất cả chúng ta lưu tại nơi này một vị tạo hóa cảnh cười lạnh nói hắn mặc dù không mạnh nhưng nơi này còn có hai vị q u ý nhất cảnh cường giả liền xem như một trăm cái tan cực cũng không phải hai vị này đối thủ những người khác mặc dù không nói chuyện có thể trên mặt biểu lộ lộ ra nhưng liền là nghĩ như vậy giang triệt cười cười lập tức giang hai tay ra mà đồng thời sau lưng không gian đã nứt ra một đường vết rách ba đạo khí tức kinh khủng từ đó tràn g hẳn ra côn bằng bạch hổ huyền phượng đều không ngoại lệ không phải thế gian cấp cao nhất thành thú chỉ muốn các ngươi thắng qua bọn hắn t i ê n lực đủ số dâng lên dứt lời giang triệt lôi kéo mỹ tiên nhan ngồi xuống tinh phòng vì nhìn phân khích giang triệt còn đặc biệt chuẩn bị mấy bàn hoa quả hạt dưa nơi này làm sao lại xuất hiện tại thành thú mỹ tiên nhan nghi hoặc nhìn xem cái kia ba cái thành thú sân thi đấu là tôi luyện võ kỹ địa phương chỉ cần ngươi có đầy đủ tài nguyên thiên vân đại lục bất cứ sinh vật nào đều có thể triệu hoán đi ra giúp ngươi tăng lên kinh nghiệm chiến đấu giang triệt giải thích nói ngay vậy mỹ tiên nhan bừng tỉnh đại ngộ cũng minh bạch những cái kia tiên lực diện dụng hào hào học một ít c ư ờ n giả g ở giữa chiến đấu đối ngự ư nhưng có lấy không nhỏ trợ giúp cắt ta dùng cùng bọn hắn học mỹ tiên nhan nói hứng hờ có thể ánh mắt nhưng lại chưa bao giờ rời đi sân thi đấu uy nhất cảnh ở giữa chiến đấu có thể ngộ nhưng không thể cầu tu luyện nhiều năm như vậy nàng cũng là rất ít gặp đến ba cái q u ý nhất cảnh trung kỳ thành thú thiệu c u ố c mộng không chỉ là hắn tất cả mọi người đều mộng cùng cảnh giới bên trong thành thú có thể xưng vô địch đừng nói hắn cùng đan hoàng coi như lại thêm mười vị q u ý nhất cảnh trung kỳ cường giả đều chưa hẳn là ba cái thành thú đối thủ thành thú vạn năm đều chưa hẳn xuất hiện một cái bây giờ đột nhiên xuất hiện ba cái nếu như giang triệt cùng thái huyền tiền bối không có quan hệ vậy hắn lại là thân phận gì đan hoàng suy tính có chút nhiều trong lúc nhất thời trong đầu sinh ra vô số tâm tư thành thú có thể không thèm để ý bọn hắn đang suy nghĩ gì dẫn đầu phát khởi tiến công thánh thú chi u i kinh khủng như vậy vẹn vẹn chỉ là huyền phượng phun ra hỏa diễm liền để thiệu cốc có chút chống đỡ không được làm sao đồng thời đ ả m ứng đối chân long bá đạo nhục thân côn bằng cực hạn tốc độ bất quá cũng may còn có đan hoàng ở chỗ này hắn đan dược kém nhất đều là bát phẩm linh đan cựu phẩm đan dược không nhiều thế nhưng tại lúc này đem ra có những đan dược này ra trì cuối cùng là có thể miễn cưỡng trèo trống dạng này hạ tất cả chúng ta chỉ sợ đều tại ngòm tại đây nhanh nghĩ một chút biện pháp a thiệu cốc phun máu nhìn về phía đan hoàng còn muốn khắp nơi bị q u ả n chế nhất hơn nửa canh giờ liền có thể cùng cái thế giới này nói bãi m g a y ta có biện pháp nào chờ chết ta đan hoàng liếc nhìn thính p h ò n g nhìn xem g ầ m hạt dừa một bộ xem kịch vui giang triệt lần này là thật phải chết tiểu tử này căn bản không có dự định buông tha bọn hắn chờ chết thiệu cốc s ừ n g sốt một chút lập tức kéo qua một vị tạo hóa cảnh cừng giả chấn vỡ hắn nửa cái tâm mạch lao tử sống nhiều năm như vậy cũng không biết chờ chết là cái gì đánh không lại mà thôi dao động người thế nhưng là tử tiêu kiếm tông cừng hạng chương ba trăm linh ba làm sao lại thụ thương đâu tử tiêu kiếm tông u y ê n hạ cung chỗ sâu một viên kim sắc hồn thạch lúc sáng lúc tối không ngừng lấp lóe tựa như sau một khắc liền muốn vỡ vụ đồng dạng dưới bóng cây uống trà ba vị lão giả nhữ mày xem kỹ lấy cái này mai hồn thạch mặt mũi hiền lành thanh tích nguyên dò hỏi thiệu cốc đi làm cái gì vì sao tùy tùng của hắn gặp được nguy hiểm tính mạng một thân khối cơ thị đấu khuê không thèm để ý chút nào đạo quan tâm cái này làm gì dù sao cũng là quy nhất cảnh giới sẽ không ra ngoài ý mướn uống trà hơi có vẻ lười biếng liên bách liết mắt cái viên kia hồn thạch đây là hắn đang cầu cứu đâu thiệu cốc không thích bị người giám sát hắn cùng tùy t ù n g của h Chỉ để một cái n hô hấp về sau lan ra trên núi nhiều ba đạo thân ảnh hồn thạch biểu hiện tọa độ chính là ở đây vì sao không thấy chiến đấu vết tích tìm xem có lẽ là ở chỗ nào hư không tác chiến cũng nói không chính xác thanh tích nguyên năng cảm giác được nơi này lưu lại khí tức có thể xác định thiệu cốc bọn hắn tới qua nơi này viện binh giang triệt ánh mắt l a n g liệt lập tức khống chế thánh thú mau chóng giải quyết chiến đấu lâm vũ là dựa vào lấy hệ thống liền mới có thể che lấp tất cả khí thức cũng có thể ngăn cản cường già xâm lấn mà hắn không được ba vị quy nhất cảnh hậu kỳ hợp tác phía dưới tuyệt đối có thể phát hiện võ luyện sân thi đấu vị trí cũng có thể phá vỡ phòng ngự thế công mạnh hơn ngươi xác định bọn hắn có thể phát hiện nơi này c u n g mạch hổ đối chiến bị nệ nhập trăm mét sâu hố đan hoàng leo ra cháy vội hỏi nhanh chỉ cần lại kiên trì một trận đấu khuê bọn hắn tuyệt đối có thể chạy đến thiệu cốc thối lui đến đan hoàng bên người ngữ khí chắc chắn nói nhìn phía xa ba cái thánh thú xúc thế định cho bọn hắn một kích cuối cùng đan hoàng đáy mắt chạy ra vô tận tuyệt vọng cái này còn kiên trì mạo hiểm cái rắm ba cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa từ thánh thú trên thân phong thích đan hoàng đã không có ngăn cản lực lượng tuyệt vọng nhắm lại hai con n g ư ờ i phanh phanh phanh ba đạo hồng âm như lôi đình đột n g ộ t văng lên trấn khai phiến thiên địa này bình t r ư ớ n g đồng thời cũng đánh tan hủy thiên diệt địa công kích không gian tiên khí khó trách tìm lâu như vậy đấu khuê vặn vẹo néo bà vai liếp nhìn thương thế nghiêm trọng t i ệ u cốc nghiền ngấm c nhanh đ ừ n g tủi lắm bắt lấy giang triệt thiệu cốc sống sót sau hai nạn ngồi dưới đất mang tiểu tử này giết chúng ta sáu vị thái thượng trưởng l a o đấu khuê s ư ơ n g sở quét mắt sân thi đấu không có bất kỳ cái gì thi thể thậm chí ngay cả huyết nhục đều không có nhưng mà hắn cảm giác được mười bốn vị tạo hóa cảnh khí t ư c h ả i q u ố t không còn đây là đấu khuê duy nhất có thể nghĩ đến một cái từ tức giận bước lên ngoái nhìn nhìn về phía thính phòng giang triệt ngự a khí băng lanh thấu xương vì sao muốn giết bọn hắn ân chờ ta ngẫm lại nên giải thích thế nào ngươi mới có thể tha ta một mạng giang triệt sơ cái đầu suy nghĩ giải thích nói thế nào mới tương đối hợp lý tiểu từ túi có lời gì nói thẳng đừng quanh coi lòng vòng không chờ đấu khuê nổi giận thanh tích nguyên đoạt trước một bước hỏi thăm hắn nhưng biết đấu khuê bạo tính tình giang triệt lần này không chỗ dáng vẻ chẳng khác gì là đang tìm cái chết thanh tích nguyên giọng nói chuyện tựa như tại trách cứ một cái văn bối có thể giang triệt trả lời lại là kém chút để hắn thổ hết u y bọn hắn để cho ta không cao hứng hôn tiểu từ này là không minh bạch hắn ý tứ nếu không phải xem ở tiểu nguyệt nhi trên mặt lao phu mới mặc kệ sống chết của ngươi thật dễ nói chuyện lần này trong giọng nói mang theo một chút tức giận có thể giang triệt lại hoàn toàn không để ý thanh tích nguyên trợ g i ú t trả lời vẫn như c ũ không thay đổi bọn hắn để cho ta không c a o hứng làm t h ì không được sao tốt tốt tốt không c a o hứng liền có thể tùy ý giết người vậy lao phu hôm nay cũng có chút không c a o hứng cầm đầu của ngươi giảm nhiệt đẩy ra thanh tích nguyên đấu khuê lao xuống thẳng xuống dưới tay phải như ưng c h ả o phá vỡ sân thi đấu bình t h ư ớ n g không cần búa đôi tay này là dự định từ bỏ sao giang triệt cũng không nhắc a n kim hầu tím thiên lôi ngưng tụ ở lòng bàn tay n ư ờ i lạnh cùng đối trưởng phanh một tiếng lôi minh r u n động ầm ầm không gian c u n g quanh đều bị thiên lôi bao trùm muốn ch đấu khuê bộ dạng phục tùng liếc mắt có chút k hét lẹt tay cầm đống nhiên dậm chân một cái trong lúc nhất thời sơn băng địa liệt thiên lôi tiêu tán vốn cho rằng giang triệt sẽ ở một đòn toàn lực của hắn hạ hiện ra vị trí có thể gọi lại là hoàn toàn yên tĩnh thậm chí vị trí không gian đều đã phát sinh cải biến tiểu tử này thật đúng là lợi hại thế mà chạy nhìn thấy mình lại xuất hiện tại lang gian núi thanh tích nguyên đầu tiên là s ư ơ n g sở trong lòng nhiều chút cảm khái liên bách tìm xem hắn lao phu hôm nay muốn đem hắn toái thì vắn đoan tìm cái gì tìm tiểu tử kia bây giờ tại ma hoàng cung tại phát giác được chung quanh biến hóa về sau liên bách nhanh như vậy đấu khuê tức giận đều tại thời khắc này đều có chút ứ n g trệ hoài nghi nhìn về phía liền bách ta còn có thể có lỗi một câu hỏi lại trong nháy mắt để đấu khuê hoài nghi tan thành mây khói một cái hô hấp vượt qua l ư n giới g xác định là sinh tử cảnh giới có thể làm được nghĩ nhiều như vậy làm gì trước đem bọn hắn mang về dưỡng thương đi nơi này còn có chút tàn hồn nghĩ một chút biện pháp có thể hay không để cho bọn hắn phục sinh thiên ma đ i ệ n bầu trời đã nứt ra một đường vết rách bị tiên nhan ôm nứt giang triệt đi ra chính nhất bên cạnh xử lý tấu trương vừa mắm giang triệt nam thanh, thanh đầu tiên là xước sở có thể làm nhìn người tới lúc lập tức ch đây là thế nào đi đem trong phòng ta nạp giới mang tới giang triệt thương thế vô cùng nghiêm trọng không chỉ là kinh mạch linh lực vấn đề linh hồn của hắn giống như bị phân chia thành vô số khối hiện nay chỉ có từ bí cảnh thu hoạch được bất tử thánh dược mới có thể cứu hắn tốt tốt tốt nam thanh thanh cũng không dám hỏi nhiều cấp tốc chạy hướng tôn chủ phòng ngủ đem giang triệt phóng tới trên giường m ị tiên nhan sững sờ ngồi tại bên cạnh hắn lo lắng mà không hiểu làm sao lại thụ thương đâu ngươi thế nhưng là tại vần tiên tri cốc chém giết qua quy tắc diện hóa thánh thú đó a đấu khuê cũng mới quy nhất lục cảnh a tôn chủ nạp giới không đến nửa phút nam thanh, thanh chạy vào phòng chương ba trăm linh bốn ta còn không hiểu rõ các ngôi sao ý thức tri hải giang triệt bị một cỗ huyền diệu khí tức bao khoả hệ thống tiêu hao thiên mệnh giá trị muốn xua tan hữu cỗ này không thuộc về này phương thiên địa khí tức thiên mệnh giá trị đại biểu là thiên đạo tri lực có thể cỗ này huyền diệu khí tức tựa như giòi trong x ư ơ n g những năm này đạt được thiên mệnh giá trị đập xuống không có bất kỳ cái gì bằng nước thậm chí còn gia tốc giang triệt hấp thu hôn đồn c h i nguyên hình dạng và tính chất phân l o ạ n tích ở thiên địa diễn hóa chúng sinh cái gì gọi là nói đạo tạng tại tâm vạn vật thành đạo theo tạo hóa thiên kinh vận chuyển ý thức c h i hải huyền diệu khí tức đều bị đặt vào thần hồn dần dần ngưng tụ áp súc cho đến hình thành một giọt linh dịch v ư ơ n g vàng rơi vào đan điển linh dịch mông lung một mảnh thật giống như bị một tầng mây mủ bao phủ mở mắt ra giang triệt phun ra một ngụm trọc khí người cuối cùng là tỉnh ta còn tưởng rằng ngươi muốn bị hắ hán tại ngươi chữa trị thần hồn trong khoảng thời gian này dị giới thiên đạo khí tức xuất hiện qua hệ thống làm ra giải thích liếc mắt giang triệt trong cơ thể g i ọ t kia chân chính hỗn độn chi lực bất quá bây giờ xem ra là ta nghĩ nhiều rồi ngươi có biện pháp giải quyết giang triệt giật mình cười một tiếng chân chính dị giới chi lực cũng không tại trên người của ta hệ thống s ứ n g sở đáy mắt hiện lên tự dễ ước đúng vậy à làm sao lại tại giang triệt trên thân đâu bên ngoài tình huống thế nào tạm được liền là phá ma giống như gặp rắc rối giang triệt mật người mợ m nhìn về phía hệ thống giết một cái tạo hóa cảnh m ạ thôi có thể sông bao lớn họa tìm không thấy long tương linh trực tiếp đồ yêu hoàng cung bảy thành cường giả ngươi nói cái này họa có tính không đại là thật lớn nói một chút tình huống cụ thể để cho ta vui á vui à bảy thành cường giả à chỉ sợ q u ý nhất cảnh đều đã chết bảy tám cái không có nhiều như vậy hệ thống b ắ t một câu lập tức bắt đầu nói lên chuyện này cụ thể đi qua phá ma vốn định lẫn vào yêu hoàng cung trực tiếp ám sát long tương linh dạng này cũng không cần nhiều tạo s á t nhiệt có thể một đoạn thời gian quá khứ long tương linh ở đâu đều â u đ không rõ ràng thế là liền hiện lộ chân thân dự định bức bách nàng h i ệ thân nhưng mà yêu tộc không thiếu cường giả nhìn ra nàng là phá ma khí linh lòng tham lam dần, dần, dần lên lặp đi lặp lại nhiều lần v i công cũng làm cho nàng có sát ý phá ma chi nhận dưới có lấy ước vạn sinh linh máu tươi loại tồn tại này thăng nổi sát tâm hậu quả không cần nói cũng biết yêu hoàng cung bị phá hủy vô số ma tộc v ẫ n lạc trong đó tạo hóa cảnh l i ê n có vài chục vị quy nhất cảnh càng là trọn vẹn ba vị vậy cũng là bảy thành cường giả giang triệt đ ầ u đen rau muốn một câu cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp dù sao liên lụy không đến ma tộc tôn chủ nếu không ngài đi nghỉ ngơi một hồi đi ta đến chiếu cố giang triệt ngươi còn cần xử lý tấu trương nơi này giao cho ta là đ ư rồi nhưng ta không muốn xử lý tấu trường a nam thanh thanh đú hoán nhìn c h ầ m c h ầ m trên giường giang triệt hôn đản này khí tức thông t h á n g thần hồn hoàn chỉnh làm sao còn bất tỉnh nàng liên la cái thị nữ vì cái gì tất cả gánh nặng đều muốn ép ở trên người nàng ánh mắt này hoán khí nặng sao như vậy giang triệt nhịn không được cười lên nhìn xem giường cái khác tiên nhan lại có chút đau lòng đều nhìn ra ta không sao làm sao còn cùng đồ đần giống như không phải phải chờ ta tỉnh lại nàng mặc dù không có trở về có thể nàng biết tương lai mình thích ngươi, ngươi lại đem tốt nhất hết thể đều cho nàng ngươi nói thân phận của ngươi bây giờ là cái gì im、miệng. ngươi một cái tàn phế thiên đạo còn cùng ta b ư ớ c lên tình yêu ta không hiểu rõ tình yêu nhưng ta còn không hiểu rõ các ngươi sao nàng a sớm đã bị ngươi giọt máu kia nhiễu loạn tâm thần giọt máu kia bên trong có thể đều là giang triệt đã từng chiến đấu hình ảnh còn có cùng mỹ tiên nhan cùng ngồi đàm đạo lúc duy mỹ hình tượng giang triệt im lặng túi đầu cả người tựa như đột nhiên giàn mua mấy trăm tuổi thâm t h ú y trong đôi mắt tất cả đều là đối mỹ tiên nhan ấ y nấy không biết qua bao lâu mới phun ra một vật văn ta không cho được nàng lớn thậm chí chính ta có thể hay không sống đều là cái vấn đề làm sao không thể sống Chỉ cần tác theo hợp ngươi nguyện đi với ý ta, m a n g tiên h h e o t v nhan kích động ôm lấy giang triệt hôn mê gần mười năm ta kém chút cho là người chết đâu cảm nhận được mỹ tiên nhan nhiệt độ cơ thể giang triệt chỉ là trần trờ một cái trước mắt liền đưa tay khoác lên lưng của nàng bên trên vô nhẹ n h g đánh như dỗ hải tử giống như sinh tử cảnh bế quan ngươi cũng không phải không biết mười năm mà thôi cũng không phải mấy ngàn năm đừng nói như vậy xối q u ỏ y m à n g ư ơ i đó là bế quan sao nếu là bình thường bế quan mỹ tiên nhan liền không nói cái gì đừng nói mười năm một ngàn năm nàng đều cảm thấy bình thường có thể ra hỏa này là nửa chết nửa sống trở về nhìn xem tiên nhan hờn rỗi giống như chất vấn giang triệt chê cởi gãi gãi huyện thái dương thu phục võ luyện sân thi đấu liền phế đi tốt một phen công phu về sau lại đối mặt thiệu cốc làm sao có thể còn đánh thắng được đấu khuê vậy ngươi còn chứa thành tích nguyên đều đã cho ngươi lối thoa lúc ấy nàng liền muốn để giang triệt cho mượn sườn núi xuống lửa tìm một cơ hội chạy đi có thể giang triệt cái k i a ánh mắt kiên định để nàng nghĩ lầm còn có thủ đoạn đối phó đấu khuê bọn hắn đâu ta có n ắ m chắc chạy trốn tại sao phải nhận nhân tình của hắn cái gì là n ắ m chắc có thể an toàn trốn tới mới gọi n ắ m chắc hôn mê mười năm để cho ta lo lắng lâu như vậy nhận một cái nhân tình làm sao vậy có thể so sánh mệnh có trọng yếu không mỹ tiên nhan tựa như cái hy vọng tướng công an toàn tiểu đ ứ n g tử nói gần nói xa đều là đối giang triệt lo lắng ai ai ai ai thanh, thanh à ta hôn mê lâu như vậy khẳng định còn có tấu chương không có xử lý a vừa nói một bên giật ra đệm chăn liền muốn xuống giường nam ta không nói chính là mỹ tiên nhan cường thế đem giang triệt theo về trên giường quay đầu nhìn về phía thanh thanh lấy chút t h ắ n tới thanh thanh đ ứng thanh rời đi mỹ tiên nhan quay đầu mắt nhìn một mặt vô tội giang triệt nhẫn nhịn hồi lâu mới ngự a khí bất thiện mở miệng lần sau nhịn không được sớm biết một tiếng đừng quên ta dù sao cũng là tiền nhiệm ma tôn trong tay bảo vật trong tay quy nhất cảnh đạo t ẩ u vẫn là không có vấn đề giang triệt cười hát hát yên tâm đi không có lần sau con cười mỹ tiên nhan giận từ tâm đến đưa tay liền muốn phiến nọn tiểu nọ dung chẳng biết tại sao đ ấ y lòng tức giận lập tức tiêu giảm không hiểu cười theo đi ra cuối tháng sau một nén nhang nam thanh thanh đi tiến gian phòng thị nữ sau lưng đem thả xuống một bản bản mỹ thực sau liền đi ra ngoài mùi thơm s ô n g vào mũi mỹ tiên nhan lập tức đỡ lấy giang triệt đi đến trước bản kỳ thật không cần đến dạng này thương thế của ta s ớ m tốt chiếu cố ngươi còn chiếu cố sai giang triệt theo bản năng run run người túi đầu như cái chim cút giống như lắc đầu phóc một bên nam thanh thanh nhìn xem giang triệt sợ hãi rụt rẽ dáng vẻ nhịn không được cười ra tiếng gia hỏa này kiếp trước là không phải cũng bị tôn t r ụ như vậy giống qua cười cái gì cười đợi lát nữa để ta nhìn ngươi những năm này thành quả tu luyện nam thanh thanh thử lấy răng trong nháy mắt thu về một mặt k h n g phục liền biết chọn quả hồng mềm bóp nhìn cái gì vậy mới khôi phục liền muốn thụ thương a nhanh cho ta ăn cơm nói xong ngữ khí ôn nhu nhìn về phía nam thanh thanh thanh thanh ngươi cũng ngồi xuống nhìn vẻ mặt giận mà không dám nói gì giang triệt vốn đang dự định xử lý tấu trương nam thanh thanh ngồi vào giang triệt bên người khiêu khích giống như chọn lấy khối thịt hâm hài lòng ngăn lên bắt đầu cáo mượn mắt hùm nhìn xem đuôi c h i c thịt hâm bị kẹp đi giang triệt trừng mắt nhìn nam thanh, thanh. Trương 305, xấu quá. Thái Huyền. ngươi cho láo nương đi ra tử tiêu kiếm tông trên không một vị d á người n g cao gầy hai đầu lông mày mang theo vài phần khí khái hào hùng bá đạo nữ tử một kiếm phá mở tử tiêu kiếm tông c ô n chế nổi giận nói nàng thanh em xuyên qua tầng tầng bình chướng tại tử tiêu kiếm tông bên trong quanh quẩn không có người tử vong có thể tất cả mọi người đều cảm giác được một cô lớn lao áp lực người kia là ai vì sao muốn tìm lão tổ liên bách nhăn đầu lông mày đ á y mắt hiện lên một k i a sợ hãi không rõ ràng bất quá vẫn là trước đi gặp một lần a thực lực của người này so với bọn hắn đều mạnh căn bản nhìn không ra cụ thể tu vi m ặ c cho từ nàng nào xuống dưới tông môn thiên kiêu sẽ phải mất đi đạo tâm gặp thanh tích nguyên rời đi liền bách hai người l i ế n nhau bất đắc di đuổi theo không gian nhẹ nhàng run rẩy đế hồng liên liếc mắt thanh tích nguyên ba người từ h lạnh nhìn về phía tử tiêu kiếm tông lão bất tử để cái này ba cái rác rưởi đi ra là xem thường lao nương sao dứt lời đế hồng liên nắm đấm bị ngọn lửa bao trùm thân hình lung lay một giây sau tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời chỉ gặp thanh tích nguyên ba người r i ê n phần mình gậy mất một cánh tay cái này rốt cuộc là ai bọn h lão bất tử vẫn chưa xuất hiện sao đế hồng liên liếc nhìn một vòng cường điệu mắt nhìn những cái tia quét rác trưởng lão vẫn là không có nhìn thấy phát rác được thái huyền tung tích về sau ngọn lửa trên người càng cực nóng hướng phía thiên địa lung tung huy quyền thái dương chân hỏa thiêu đốt vật vật thực lực của nàng bây giờ một khi những ngọn lửa này rơi xuống đừng nói những cái tia cấp thấp tu sĩ nơi đây tất cả vật sống đều không có vãng sinh khả năng gió nhẹ dần dần lên mang đến từng tia từng tia ý lạnh thái dương chân hỏa cũng tại cái này sợi trong gió nhẹ dốc tắt một bộ thanh y địa đạo bảo thái huyền bất đắc gì đứng tại đế hồng liên đối diện ta không phải đã nói với không cần tùy tiện tức giận nếu không ta sẽ giết người đế hồng liên lui một bước nhìn từ trên xuống dưới thái huyền không biết bao lâu trôi qua phun ra để thái huyền đầu đứng máy hai chữ xấu quá ta đây là tự nhiên g i ả i yếu nào giống người sống mấy vạn năm còn chỉnh giống tiểu cô nương có ác tâm hay không đế hồng liên tức giận tiêu thăng một bàn tay chụp về phía thái huyền lão nương lại yêu là đạp mã t h à n h thú tam túc kim ố căn bản không có thọ nguyên t u y ế t pháp này cũng chưa bao giờ bởi vì thọ nguyên khô kiệt mà vất lạc hai mươi ngàn năm mà thôi đổi thành nhân tộc cũng liền hai ngàn năm tuổi nàng làm nửa bước tiên nhân tuổi trẻ điểm không được sao bàn tay theo một sợi thanh phong phiếu tán thái huyền trên đầu có thêm một cái dấu chấm hỏi đạp mã thánh thú là loại kia thánh thú ta làm sao chưa từng ngày qua cái này một cái trước mắt chỗ tối người lâm vào ngưng trệ đối với thái huyền tiền bối nhận biết tựa như tại một khắc lật đổ ngươi ngươi nhìn xem thái huyền cái kia chân thành tha thiết ánh mắt đế hồng liên chỉ cảm thấy trái tim đau gần chết mấy v à n năm nói chuyện có thể hay không đừng như thế làm giận ngươi cái gì ngươi còn chưa nói là cái gì thánh thú đâu ta nhớ được ngươi không phải tam túc kim ô sao thái huyền mở to hai mắt đục ngầu đôi mắt tràn ngập h ế u kỳ đạp mã thánh thú là thiên mã t không thể lại cùng cái này con rùa con b ê nói nữa đế hồng liên áp chế giết người xúc động đem chủ đề kéo trở về đạo vì cái gì phá ma sẽ xuất hiện tại yêu hoàng cung cái kêu bán tiên cảnh thực lực lại là chuyện gì xảy ra phá ma năm đó thế nhưng là bị ném vào ma tộc ngươi hẳn là đi tìm ma tộc mới đúng tìm ta làm gì chớ cùng lão nương kéo con b ê người khác không biết ta còn không biết ta ngoại trừ ngươi ai có tư cách sai sử phá ma ngoại trừ ngươi ai có năng lực phá vỡ phong ấn ngươi cũng sống mấy chục ngàn tuổi coi như yêu tộc tiểu đối chọc ngươi cũng không trở thành vận dụng phá ma đi có xấu hổ hay không a đế hồng liên triển khai mắng đem có thái ể thể mắng mắng một sớm làm mắng một lần, có thể nàng thân ở yêu hoàng cung, xưa nay cũng chỉ giảng thực lực, đã sớm quên làm sao mắng chửi người, cũng liền nước bọt nhiều một chút, không đều đã đối yêu thực bọt chút, t lực, có chỉ chửi h ở sao xưa huyền tạo t h à nghe h h bất t cứ ư ơ n tuần t gì. á i huyền h n g có chút nhàm chán bất quá cũng coi như minh bạch là chuyện gì xảy ra phá ma hủy yêu hoàng cung giết mấy chục triệu yêu tộc tướng sĩ nói nhảm không phải lão nương tới làm gì làm ngươi sao cái này mấy chục triệu yêu tộc tướng sĩ thế nhưng là đứng đầu nhất một nhóm chết nhiều như vậy không có mấy trăm năm căn bản khôi phục không được nếu không phải nàng kịp thời xuất hiện phá ma giết yêu còn muốn tăng lên gấp đội không nhìn cái này g i ậ n điên lên lời nói thái huyền suy tư hồi đáp có lẽ nên hỏi một chút những yêu vương đó phá ma bản tâm không hỏng khẳng định là các ngươi đối nàng động không nên có ý nghĩ mới có thể kích thích sát ý của nàng tiên khí gây nên tham lam cái này căn bản không cần đến hoài nghi hơn nữa còn là phá ma ra tay trước ta liền hỏi ngươi phá ma là thế nào xuất hiện tại phá vỡ p h o n g ấ n ngươi dự định xử trí như thế nào nàng nàng sớm không phải ta vũ khí xử trí như thế nào là vấn đề của các ngươi thái huyền giải quyết dứt khoát không cho cự tuyệt nhìn về phía đế hồng liên nhìn xem bình tĩnh như vậy thái huyền đế hồng liên tức giận lui hơn phân nửa như có điều suy nghĩ nói thật không có ý định quản phá ma là nàng thấy qua cường đại nhất tiên khí mặc kệ là luyện hóa vẫn là làm cái gì đố i yêu tộc mà nói đều là một kiện tuyệt hảo chuyện tốt nếu là thái huyền thật không có ý định nàng có thể muốn động thủ ta sẽ không quản nhân tộc bên này cũng sẽ không trở ngại ngươi tìm kiếm phá ma cứ như vậy kết thúc như thế nào đế hồng liên rất muốn cứ như vậy đáp ứng có thể nghĩ đến phá ma khí linh lạnh giọng lắc đầu yêu tộc đệ tử chết nhiều như vậy như vậy viết ngay kết thúc lao nương mặt mùi hương cái nào thả thái huyền sững sờ ngươi còn có mặt m u i đều là một thời đại tới người nào không biết hai tính cách bầu trời lờ mờ một đạo thân thể cao lớn tại thiên không như ẩn như hiện đế hồng liên nổi giận chừng mắt thái huyền thấy được nàng muốn liều mạng thái huyền vội vã lui lại một kiện bán thành phẩm tiên khí sẽ nói cho ngươi biết phá ma tin tức cái này còn tạm được đế hồng liên thu hồi khí thế hài lòng v ư ơ n tay thái huyền nhẹ nhàng phất tay ngân s ắ c vòng tay xuất hiện tại hắn trên tay vòng tay bên trên còn khảm nạm lấy một viên lam bảo thạch ấy vũ khí phòng ngự tiếp nhận vòng tay đế hồng liên là người có chút muốn, muốn giết thái huyền cái này không phải liền là nàng nam đó bị cướp đổ vận đây chính là ngươi cho bán thành phẩm tiên khí thái huyền nhẹ nhàng gật đầu không nhìn cái k i a giết người ánh mắt đạo phá ma ưa thích nhân tộc a n m o n an có cực lớn xác suất sẽ xuất hiện tại nhân tộc địa khu bất quá bây giờ khả năng xảy ra chút tình huống ngoài ý mớn cũng có khả năng ở tại ma tộc chỉ bất quá cụ thể ở đâu ta cũng không rõ ràng câu trả lời này chương ba trăm lẻ sáu hôn đ ẳ n a đế hồng liên biết thái huyền không muốn nói cho nàng biết là ai âm thầm t ú m làm phá ma xuất thủ thế nhưng không cần thiết cầm nàng t r e o đùa a thái huyền ngươi chừng nào thì m ồ m mép h è n như vậy muốn nói liền nói không muốn nói liền không nói nói chút vô dụng có ý tứ sao không dùng à ta cảm thấy vẫn là rất hữu dụng đó、a. thái huyền sờ lấy sợi dâu suy tư cái kia phiên ngôn luận cũng không cảm thấy có gì không ổn hữu dụng cái g i ắ m đế hồng liên mắng to mặc kệ có hữu dụng hay không phá ma vị trí ta đã nói cho ngươi biết hiện tại xin ngươi rời đi từ tiêu kiếm tông chỗ sâu một thanh vết dị loang lổ kiếm sắt run nhẹ nhẹ nhưng chính là trôi này kiếm sắt thế trong mắt người không chút nào thu hút phế kiếm lại làm cho đế hồng liên như lâm đại địch liếc nhìn thái huyền k h ẽ nâng tay phẫn nộ bất an s ô n g lên đầu tên chó chết này còn đạp mã cùng mấy vạn năm trước không nề tình lão nương, nương liền là muốn đòi cái công đạo mà thôi thế mà vận dụng trôi kiếm này Chờ lấy. chờ ngươi sau khi chết lao nương nhất định phải lột ngươi mộ t phần đem xương cốt lấy ra đốt thành trung rượu m ắ n g xong sau lưng không gian vỡ ra đế hồng liên q u a y người bước vào trong đó rất có vài phần chạy chối chết ý tứ mắng người vẫn là như thế bẩn bỏ chạy vạn d ằ m xa đế hồng liên xuất hiện tại tam tộc chỗ giao giới vớt vớt c á i mông không có cảm giác đến đau lập tức có chút đặc ý lao nương cũng coi là có chút thành cựu lại có thể từ trước người hắn vô h ạ i bỏ chạy phía dưới tiếng chém g i ế t không ngừng yêu tộc liên tục bại lui thấy cảnh này đế hồng liên lại dâng lên một cỗ sắc ý đáng chết phám a trước kia còn vớt lao nương một sợi ma tộc nhân tộc ngoài ý muốn đế hồng liên cũng không hứng thú suy nghĩ nhấc chân liền tiến về ma tộc khu vực liền xem như đảo sâu ba thước cái này kẻ cầm đầu nàng cũng nhất định phải tìm ra thiên ma điện bên trong nam thanh thanh ngồi tại ma tôn trên bảo tọa bực bội đọc qua tấu trường một bên giang triệt nằm tại mềm mại lương tựa trên g h ế k h i mắt từng khỏa bồ đào bay lên lại rơi vào trong miệng hắn hài lòng lại hưởng thụ cam đến cùng ngươi là ma tộc hay ta là ma tôn a nam thanh thanh giận đem một sấp tấu trương ngã tại giang triệt trên mặt người trẻ tuổi liền nên có người tuổi trẻ sức sống điểm ấy nhiệm vụ đều không làm được sao có thể thành đại sự giang triệt nhặt lên trên đất đấu trương phóng tới bàn bên trên ta cái này ma tôn cũng chỉ là cái tính tạm thời về sau ma tôn vị trí này khẳng định là đưa cho ngươi để ngươi sớm thích ứng một chút có lỗi sao c ầ u thí ngươi chính là muốn lười biếng nam thanh thanh há lại không biết hắn tâm tư nàng mới hóa hư cảnh a liền xem như sớm thích ứng đó cũng là mấy trăm năm sự tỉnh khu khu nữ h à i tử cao lạnh điểm cả ngày mắng chửi người tính là gì lời nói sao thế bị vạch trần liền hướng đoan trang bên trên tìm ma bệnh ta cứ như vậy cái đức hạnh thích nghe nghe không thích nghe xéo đi cả ngày trông coi một đống phá chắc t r ở nhưng mà này còn không phải thuộc về nhiệm vụ của nàng có thể có tốt tính mới là lạ được thôi vậy ta liền đi trước giang triệt đạt được cười cười vung trượt chạy ra thiên ma điện chửi liền chửi lại không tác dụng lý chắc t r ở có lời n g ư ơ i như thế t r e o cận thanh thanh liền không sợ nàng giết chết n g ư ơ i a ta cũng không phải t r e o cận ma tộc c h i chủ nhất định là nàng đằng sau một đống phiền phức hiện tại có cơ sở đến lúc đó cũng không trở thành l u ố n g cuốn tay chân nhìn thấy tôn đi vào đại điện trông thấy giang triệt sau lại lập tức chuyển góp chân lấy rời đi vốn đang cảm thấy cứu tinh tới nam thanh thanh lập tức trở nên cứng n ắ c nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy bóng lưng của bọn hắn hôn đ à n a một cái tiền nhiệm ma tôn một cái đương nhiệm ma tôn tại tam tộc khai chiến lúc đem những n à y phá sự giao cho nàng cái gì cũng mặc kệ này làm sao c á i uy tứ tiếng gầm gừ vang vọng v ậ n tiêu giang triệt sợ bị kéo đi làm trắng đinh đi thong thả trực tiếp cải thành chạy ma hoàng cung không chỉ có riêng là, tòa cung điện, càng là ma tộc quyền lực biểu tượng tại chung quanh nơi này có vô số ma tộc tụ ở nơi này nhất là từ, từ ma tộc t r ư ớ khí đạt được tịnh h Nơi đây linh lực càng hơn lúc trước, liền ngay đây lực lúc trước, cả một chỗ ú chút t tôn tộc, trương tru Một đối đến đại nơi nói, nơi này sự vi hoàng liền ma mà khoa ngay cả đại tru cũng Không không chủng cũng chuyển này. nào này hoàng cũng sánh bằng. có ác cả c ý h sự quán nhỏ trước phá ma tiện tay đem thiện ném lên b à n nhìn xem trong chén tê giang khối thịt ghét bỏ l a u miệng mấy vạn năm ma tộc đồ ăn làm sao lại sao k hoàn ô n biến g có chút tộc hóa. một Ma h cảnh không tốt có thể sinh tồn sinh vật hắn huyết nhục vốn cũng không thích hợp dùng ăn cô nương liền đem liền ăn đi giang triệt ngồi tại bên cạnh nàng hướng chủ quán muốn bắt dây leo canh rắn đây không phải lấy cớ nhân tộc đồ ăn phong phú ngay cả một chút buồn nôn vật liệu đều có thể nấu nướng thành thế gian mỹ thực những này thịt mặc dù bụi điểm còn có độc có thể cùng c h â u xẹp đại tràng so sánh tốt có thể không chỉ một sao nửa điểm à. nói cho cùng ma tộc vẫn là bảo lưu lấy nhất nguyên thủy gia tính khiêm tốn thỉnh giáo đều làm không được ngươi là dây ma ăn ma tộc đồ ăn ăn đến con sao mỹ tiên nhan có chút nhịn không được trứng mắt giận dữ mắng mỏ nhân tộc có nhân tộc cầm thực thói quen ma tộc cũng là như thế ngươi có thể thấy được ma tộc khi nào tại con đường bên trên yếu tại nhân tộc cái gì gọi là khiêm tốn thỉnh giáo đều làm không được chúng tộc cũng khác nhau hứng chỗ nào cầu lời nói này ta giống như không cách nào phản bác nàng giết nhiều lắm ma linh hồn tự nhiên mà vậy bắt đầu bài xích ma tộc hết thảy những thức ăn này bên trong lần chứa ma lực khó ăn tựa hồ cũng nói còn nghe được không nghĩ tới đợi tại ma tộc không thể hưởng thụ mỹ thực cái này thật đúng là có chút thống khổ a phá ma n g ử a đầu nhìn lên trời nhìn xem cái kia vài vạn năm đến cũng không có ở ma tộc trên không hiện hiện mặt trời lắc đầu thở dài người có thể đi nhân tộc làm gì đợi ở chỗ này tra tấn mình đâu ta nói qua hứa người tự do phá ma cũng không trả lời hướng trên bàn ném đi mấy cái nát linh thạch quay người rời đi đến hồng liên còn không có bản sự phát hiện được ta tung tích sẽ không ảnh hưởng đối ma tộc tạo thành ảnh hưởng tự do là cái gì hắn ở bên người mới là tự do thiếu nữ cô độc tiến lên t h ư ợ n h ư hoang vu sa mạc nàng thật là bán t i ê n ả vì sao ta cảm thấy có chút đáng thương mị tiên nhan hốc mắt đỏ đỏ đồng tình nhìn xem bóng lưng của nàng mặc dù không biết nàng đã trải qua cái gì có thể cái kia phần cô độc chỉ là một chút cũng đủ để cho người tuyệt vọng nàng sẽ hạnh phúc cũng sẽ đợi đến hắn muốn đợi người kia giang triệt sờ lấy trái tim của mình giống như là tại lập xuống lời thề nhiều nhất ba trăm năm ba trăm năm sau hết thể tất cả đều sẽ hết thể đều kết thúc ân nàng nhất định sẽ cho dù nàng và phá ma chưa quen thuộc nhưng lại hy vọng nàng đấy lòng cô độc bị thổi tan ma tộc đối với đồ ăn yêu cầu không cao có thể nhét đầy cái bao tử là được bất quá nơi này ở vào ma hoàn thành dây leo canh rắn bên trong vẫn là gia nhập một chút gia vị cường hóa mùi t h ơ m của thức ăn có thể đây đối với hai người mà nói hoàn toàn chính xác không tính là ăn ngon chỉ có thể nói còn có thể uống xong dây leo canh rắn về sau hai người lúc này mới lên đường đối mặt một vị khắc cừng giả ma tộc biến hoa lớn như vậy sao nhìn lên trên trời bạch vân nơi xa thanh sơn hô hấp lấy làm cho người vui vẻ không khí đế hồng liên ngu ngơ tại nguyên chỗ trong đôi mắt thật t o tràn đầy nghi hoặc hẳn là không đến sai c h ỗ đi thánh ma núi tử vong cốc đều còn ở nơi này ha chương ba trăm linh bảy thiên ma ao mở ra yêu tôn tất nhiên là không đến nhầm địa phương giang triệt từ hư không đi ra c ư ờ i ha hả nói những năm này mà tộc thu được một chút cơ duyên hoàn cảnh biến hóa hơi lớn đế hồng liên nhũ nhữ mày lại nhìn về phía nói chuyện thanh niên cái niên đại này nhận biết lao nương cũng không n h i ề u ngươi là ai ta là ai không trọng yếu trọng yếu là còn xin yêu tôn rời đi đi ngươi tới nơi này có vị lao ra h o a sợ là sẽ phải ngồi không yên hắn hiện tại đã là ngụy tiến cảnh lấy ngươi tu vi hiện tại còn có phải là đối thủ của hắn hay không cái k i a xú bà nương thành tiên nghe được giang triệt nói lao ra họa kia đế hồng liên trong đầu lập tức hiện lên một bóng người tới mà đến còn có nồng đậm hoài nghi không có khả năng a cái k i a xú bà nương cả ngày không đúng ngay cả cái g i ắ m cũng không dám thả thế mà so lão nương còn nhanh có khả năng hay không n à n g là chê ngươi miệng tối giang triệt tâm thầm đoán thầm đối với bọn hắn niên đại đó sự t ì n h giang triệt cũng coi như hiểu rõ n i ê n di không nói lời nào có tốt mỗi lần nói chuyện đều hướng đế hồng liên ống thở bên trên đông chỗ nào k h n g đúng không được cái tia xú bà nương làm sao có thể thành tiên lão nương nhất định phải mở mang tầm mắt kiến thức đế hồng liên bay lên không trung hướng phía thánh ma núi phương hướng dồn khí đan điền xuống b à n nương cho lão nương đi ra sóng âm chấn động ở trong thiên địa q u a n quẩn thánh ma núi đỉnh núi không gian nhẹ nhàng chấn động đã nứt ra một đường vết rách một đôi chân ngọc c h u ẩ n c h u ẩ n l ư ớ t nước rơi vào xoay người thảm cỏ xanh bên trên cái này chết chim nhiều năm như vậy làm sao lại không có bị đánh chết quyến rũ động lòng người thanh âm lại có v a n g lên chỉ gặp một trường tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan chậm dài xuất hiện tràn ngập dụ hoặc váy đen để cho người ta miên man bất định nhìn từ trên xuống dưới nàng người n g h e ai nói nàng thành tiên cũng là một ngàn năm trước sự t ì n h hơn nữa còn không chuẩn bị độ kết đâu ngoại trừ nàng không có khả năng có người biết m ớ i đúng nói như vậy ngươi là thật thành tiên đi đế hồng liên trong lòng bàn tay phát lên một sợi hỏa diễm đ ỗ n g nhiên chụp về phía lạc nhiên đánh một trận lao nương hôm nay liền muốn đánh tiên cái này xú bà nương từ trước đến nay nàng tám lạng nửa cân nàng r a hỏa này thật thành tiên nhiều nhất cũng giống như mình là nửa bước tiên nhân cảnh đế hồng liên không nói hai lời công tới lạc n i ê n có chút bất đắc dĩ lại có chút trong dự liệu thu hồi đáy lòng vấn đề trốn vào hư không nơi này không phải địa phương chiến đấu đi theo ta tới thì tới nói lao nương sợ ngươi giống như nhìn xem khép kín không gian giang triệt hài lòng gật đầu lần này tốt ngươi cố ý nàng liên nói giang triệt vì sao muốn gặp vị này yêu tộc lão tổ còn nói ra lão tổ thành tiên tin tức bất quá mục đích lại là cái gì hai nhân tiên cảnh cường giả chiến đấu đối ma tộc không có chỗ tốt ra đó là đương nhiên có hai vị này tiên cảnh cường giả thiên ma ao ta còn thế nào mở ra giang triệt cười cười đạo đi tiên ma ao cũng là thời điểm nên mở ra nói xong giang triệt liền lôi kéo mị tiên nhan tiến về viêm ma khu vực từ thác nước đi ngược dòng nước một lần nữa đứng ở tiên ma ao đem năm mặt cờ xí dựa theo thuộc tính tương khắc có thứ tự đặt ở cái này nằm cái địa phương giang triệt cấu ra tiên ma ao địa đồ chỉ vào phía trên năm châu ngồi bắt đầu ăn bài nói xong liền lấy ra một giọt máu đưa cho tiên nhan xuyên qua bình t r ư ớ n g mà hắn đi hướng trong ao tại tiên ma trong ao như giấm trên đất bằng một lát sau liền biến mất ở m ị tiên nhan tầm mắt đứng tại tiên ma trong ao giang triệt bộ dạng phục tùng liếc nhìn chỗ sâu nhất từng đạo phức tạp đường vận tải trên da h i ệ n lộ trắng hay đen hai loại hoàn toàn khác biệt hỏa diễm xuất hiện tại giang triệt tay cầm lúc này âm dương tiên hỏa thật giống như bị cái gì vẩn dưỡng đồng dạng nhiệt độ tiên ma ao nhiệt độ cấp tốc lên cao bắt đầu sôi trào tiên ma ao chỗ sâu một đôi đỏ t r o n g mắt màu đỏ chậm rãi mở ra ngũ hành trận khải giang triệt đưa tay cắm vào tiên ma ao tiện tay mạnh liệt khoác tay tiên lực ma lực liên tục không ngừng xông vào chân trời mà ngũ phương vị bên trên sáng lên năm loại nhan s á c hướng phía mặt hồ phun trào kết nối thành dây làm kết nối thành công một khắc này ngũ hành chi lực phóng lên tận trời bao vây trung tâm tiên ma chi lực đó là tại phía xa tử tiêu kiếm tông thanh nguyệt đ ỗ n h i ê n chừng lớn mắt nhìn lên bầu trời cái kia năm đạo của sáng x ư n g sờ thất thần sau đó lập tức biến mất hôn đàn này chẳng lẽ không biết bây giờ không phải là mở ra thời điểm sao cố hi mắng to một tiếng biến mất không thấy gì nữa vội vã như vậy sao diêu su su nhịu nhịu mày lại đ á y mắt nhiều chút khẩn trương mẫu thân gọi ra tất cả thái thượng trưởng lão chuẩn bị tranh đoạt cơ duyên tốt thuần túy tiên lực ma lực vô số bê quan cường giả tại thời khắc này đột nhiên mở ra hai con người hướng phía tiên ma ao phương hướng biến mất tiên ma t r o n g ao giang triệt tắm tiên ma hai cố lực lượng cảnh giới từ sinh tử đến tạo hóa dùng không đến một cái hô hấp cảnh giới thậm chí còn đang không ngừng kéo lên cái này vốn nên là chuyện tốt có thể cách đó không xa m ị tiên nhan khuôn mặt nhỏ lập tức n g ố c bạch điên cùng la lên giang triệt nàng tu chính là tình có thể cảm giác được tiên ma ao ủ n g có cảm xúc điều này có ý vị gì không cần nói cũng biết cái này tiên ma trong ao nước lại là vật sống nếu là tại như vậy hấp thu x u ố n g dưới rất dễ dàng liền sẽ bị đoạt xá giang triệt căn bản không có nghe được m ị tiên nhan lời nói hiện tại nàng đang cùng phía dưới vị kia thương lượng đâu ta khôi phục ngươi tự do tự thân thay ta hộ một người năm mươi ngàn năm như thế nào trận pháp đã mở ngươi có tư cách gì để cho ta đáp ứng ngươi hai trong mắt đỏ ngầu hạ một luồng hơi nóng gọi ra kém chút thổi bay giang triệt thần hồn trận pháp đã có thể đưa ngươi phong thích cũng tự nhiên có thể giết ngươi ngươi bị phong ấn ở nơi đây đã không biết bao nhiêu năm tới u nguyệt thực lực chăm không còn một ngươi xác định không suy nghĩ hai ảnh hạ thân hình khổng lồ dường như đang tự hỏi cũng không nói lời nào tiên ma ao trên không đến hàng vạn mà tính cường giả tướng lĩnh đều là thời đại này tất cả cường giả đều không ngoại lệ bọn hắn đều tham lam nhìn xem tiên ma ao ngươi trước suy nghĩ thật kỹ bằng không chờ đám người kia xuất thủ ta muốn giúp ngươi cũng là không thể ra sức mở ra hai con ngươi nhìn xem chung quanh tham lam lại lại không dám tiến lên tu sĩ giang triệt chậm rãi từ trong cột nước đi ra nhiều bạn cũ như vậy làm sao ngươi muốn tại tiên ma ao tu luyện cột nước tựa như một mảnh đơn hướng pha lê từ trong nhưng nhìn ra ngoài nhưng từ bên ngoài muốn nhìn rõ trong cột nước người lại là khó như lên trời nhìn thấy bọn hắn coi là tuyệt thế đại năng lại là cái mao đầu tiểu tử tham niệm tại thời khắc này bị cấp tốc phóng đại một tên duy nhất cảnh sơ kỳ lão giả căn bản không để ý giang triệt từng bước một đi hướng tiên ma ao tràn đầy lực lượng lại lần nữa chạy khắp toàn thân sinh mệnh lực rõ ràng có thể cha tăng lên ha ha ha ha ta có thể sống ta có thể sống lão giả ngửa mặt lên trời thét dài không ngừng đi vào bên trong chương ba trăm linh tám kẻ thất bại thủy trung là kẻ thất、bại. bầy cựu là mù quáng lúc có một con dê phát hiện phì nhiều c ỏ xanh còn thừa bầy cựu cũng sẽ không nhìn khả năng tồn tại uy hiếp chen chúc mà tới bọn hắn không nhìn giang triệt tồn tại đi vào tiên ma ao bàng bạc thuần túy lực lượng không ngừng tăng lên tu vi của bọn hắn khâu kiệt sinh mệnh này mầm mầm non lại khu xử bọn hắn không ngừng tiến lên ma tôn ta cái này để bọn hắn rời đi còn chưa chờ nhìn xuống bọn hắn ánh mắt dần dần băng lánh giang triệt lên tiếng thanh nguyệt liền nghiêm nghị quát tháo muốn ngăn chặn lại bọn này tu sĩ tham n i ệ m nhưng mà một vị t ạ hóa cảnh tu sĩ lại há có thể ngăn cản tất cả mọi người ngăn cản bọn này lúc đầu đang chờ chết cứng, giả. giang triệt cười đang c ư ờ i thanh n g u y ệ t vô tri lại tại c ư ờ i đám người này tham lam mà sau khi c ư ờ i xong liền là đám người này tử vong thời gian thiên khung lạc tiếp theo một đạo vĩ ngạn thân ảnh quanh thân bị sương mù màu máu bao khỏa khó mà thấy rõ chân thân theo đạo này pháp tướng x u ề bàn tay ra không gian chung quanh tại thời khắc này tựa như cùng thiên điệu ngăn cách che khuất bầu trời hết u y sắc sương mù dày đặc khiến cho mọi người run như cầy sấy đem bọn hắn từ tham lam bên trong kéo về không cần tiểu triệt bọn hắn chỉ là muốn cầu lấy một sợi cơ duyên không cần thiết đổi tận giết tuyệt thanh nguyện sao lại không biết đây là cái gì ủy vực bên trong sinh cơ t tiểu triệt đây là thật động sát tâm giang triệt người điên rồi đi nơi này có thể đều là các tộc cừng giả giết bọn hắn ma tộc cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh cố hy luôn cuống nhất là khi thấy giang triệt mơ hồ cảnh giới còn có trong cơ thể khó mà vận dụng nhân đạo khí vẫn lúc loại khủng hoảng này đạt đến đ ỉ n h phong nang liên là muốn kiếm một chén canh m à thôi không muốn chết cá ta sợ sao một cái lại cực kỳ đơn giản vấn đề hung hăng nện ở năm người đỉnh đầu không có người lại tiếp tục mở miệng đám người này năm đó ngay cả để giang triệt nhìn một chút tư cách đều không có sợ hẳn là bọn hắn mới đúng một vị quy nhất cảnh hậu kỳ cường giả bị một cố lực lượng vô hình t ú n nhập bầu trời một đạo xích hồng xiềng xích từ hư không bay ra trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn treo ở thiên cung xích sắc bên trên quỷ dị hồng mang l ớ p lóe không ngừng thôn phệ lấy hắn khí huyết linh hồn trong đám người không ngừng thu thập tiên ma chi lực diêu su su yên lặng lui một bước trở nên máu lạnh như vậy sao trước kia giang triệt giết người là bất đắc dĩ giết người là vì tự vệ nhưng bây giờ nhìn lên bầu trời t r u n g bình tĩnh mà lại lạnh lùng giang triệt nàng chưa từng có cảm giác như thế lạ lẫm tại diêu su su nhìn về phía giang triệt trong né mắt giang triệt liền chú ý tới n đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó liền rời đi ánh mắt ngay cả thần thức đều trở nên như vậy nhạy cảm sao diêu su su cười khổ một tiếng đối với hiện tại giang triệt có một cái nhận thức mới chỉ sợ ngoại trừ m ị tiên nhan tất cả mọi người trong mắt hắn đều có thể là địch nhân đi cũng đúng đã trải qua nhiều chuyện như vậy làm sao có thể còn giống như trước như vậy nhân thiện su su bây giờ nên làm gì diêu tuyết ngân liếc nhìn nữ nhi tìm kiếm giải cứu chi pháp q uy nhất cảnh hậu kỳ t r i ệ u đủ tra tấn cái khác ngang nhau cấp độ cường giả không chỉ có không thể cung cấp trợ giút thậm chí cũng chỉ có thể giống như bọn họ chờ đợi tử vong nàng một cái mới vào tạo hóa tu sĩ ngoại trừ chờ chết sợ cũng không còn cách nào khác chờ d i ê u su su ánh mắt đảo qua ở đây tất cả tu sĩ tựa hồ đang tìm kiếm người nào chờ chờ cái gì d i ê u tuyết ngân mở mịt nhìn về phía nữ nhi nữ nhi xưa nay cẩn thận có thể tu luyện về sau thậm chí cũng phát sinh trời lật địa phúc biến hóa trong môn lão tổ mấy lần mời nàng tiến về cấm địa thỉnh giáo thảo luận đây cũng là nàng lần thứ nhất đi ra ngoài lịch luyện c ò n gai cửa lại bên trong tất cả vùng liếng những này cầm lấy thực lực không có sớm chuẩn bị người không có khả năng còn mạnh hơn các nàng a thời gian một chút xíu trôi qua càng ngày càng nhiều cường giả bị xuyên t ạ i xích hồng xích sắt bên trên giống một chuỗi đường hồ lô giống như đầu tiên là quy nhất hậu kỳ quy nhất sơ kỳ hiện tại lại là zhét quy nhất cảnh định phong gia hỏa này xem ra là đem đại bộ phận lực lượng đều dùng đến áp chế bọn hắn mà cái này xích sắt hẳn là có thể đủ trả lại tự thân hiện tại coi như tất cả mọi người thêm bắt đầu đều khó có khả năng là giang triệt đối thủ nên làm cái gì bây giờ lâm vũ sở lấy cảm suy tư làm sao có thể đem lợi ích tối đại hóa Tốt. Yêu lâm vũ s ư n g sở liếc mắt tu sĩ yêu tộc vị trí mất máy môi k h ẽ gật đầu ngay tại hắn gật đầu chốc lát yêu tu trong đội ngũ một c ố khiếp người huy mang thẳng vào chân trời phá hủy huyết sắc đường vân một sợi sáng tỏ q u a n g mang về xuống đi q u á t to một tiếng đột m ộ t văng lên chỉ thấy bầu trời nhiều vị nam tử mặc áo xanh cầm trong tay huyền yêu thanh long tháp cùng giang triệt phân đình chống lại bị áp chế lực lượng dần dần trở lại trong cơ thể đám người không dám trần chờ toàn bộ phóng tới huyết sắc bên trong một sợi ánh sáng nhạt mà đứng mũi chịu xào chính là riêu su su tại có thể di động trong n h y mắt nàng liền đã vận dụng tông môn trí bảo đem cửa bên trong tất cả mọi người n g ư ơ i có phải hay không có chút xem thường ta giang triệt thậm chí đều không có n g o á i nhìn hướng phía đám kia hèn nhát tiện tay vung ra một đạo kiềm khí phanh phanh phanh mấy đạo tiếng nổ mạnh về sau trước hết nhất s ô n g ở phía trước tu sĩ hóa thành huyết vụ điền vào cái kia đạo vết dạng tốc độ này yêu vệ ngây n g ẩ n cả người không chỉ là hắn tất cả mọi người đều cứ thế ngay tại chỗ nửa bước tiên nhân chuyện gì xảy ra hắn làm sao lại đạt tới nửa bước tiên nhân cảnh yêu vệ sốt u ruột bận bị hoảng hỏi thăm hệ thống hắn nhưng là dùng một trương thánh quyền đem tu vi tạm thời tăng lên tới quy nhất cảnh đình phong thế mà ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có tại thiên lang bi cảnh thời điểm hắn có niềm tin tuyệt đối cho rằng giang triệt không có cái gì hắn là từng bước một dựa vào mình trở thành cường giả hắn thân phụ đại khí vật từng là cái thế giới này mệnh định tri chủ thiên mệnh hệ thống là kiếp trước sản phẩm cùng thiên đạo đồng tông đồng nguyên thật muốn lận tàng Thiên đạo căn bản phát tử thế không được. Liền xem như khí vận chi tử cũng không có như giác Liền căn bản vận cũng đạo được. có xem yêu nghiệt phệ chưa từ bỏ ý định lại hỏi hắn là từ tương lai mà đến không biết vì cái gì yêu phệ hiện tại có chút muốn chết lại là khí vận c h i tử lại là từ tương lai mà đến hắn hiện tại xem như minh bạch những thi tử k i a là từ từ lâu tới tuyệt đối là tương lai mình cùng hệ thống trao đổi giang triệt g i d t c hơn đôi phế về sau yêu phệ đáy lòng dâng lên nồng đậm chiến ý nhìn về phía giang triệt mắt thần biến đến t i n h thường hắn trong tương lai hẳn là bại cho ta đi nếu không tuyệt đối không có thể có thể trở về không sai hệ thống đáp án cho yêu vệ một viên thuốc can thần có thể chiến thắng hắn một lần liền có thể chiến thắng hắn lần thứ hai trao đổi thay mặt đánh hoán một cái kẻ thất bại còn dám phách lối như vậy hệ thống dừng lại một lát keng chúc mừng ký chủ tiêu hao ba mươi ước thôn v h ệ điểm triệu hoàn kiếm tôn giả keng chúc mừng ký chủ đạt thành ban thưởng ban thưởng ba mươi ước thôn v h ệ điểm mấy đạo máy móc gâm thanh rơi xuống yêu vệ tựa như biến thành người khác khí thế đột nhiên thâm bất khả chắc ánh mắt bén nhọn hạ tựa như vạn thiên kiếm quyết p h o n trào chương ba trăm linh chín phóng thích bị chấn áp tồn tại nhìn thấy yêu vệ khí thế chuyển biến. giang triệt ánh mắt n g ư n g tụ thiên khung sáng lên một đạo ánh sáng nhạt phóng tơi giang triệt lóa mắt bạch quăng qua đi một thanh toàn thân bạch ngọc ấm áp như gió kiếm xuất hiện tại hắn trong tay tiền kiếm phá h i ể u thương sinh khổ sở p h ù ở trần thế d â y r i a kiếm chém đi loạn tại trong bóng tối tái hiện bình minh đây cũng là phá h i ể u phá h i ể u c h i chủ nhân thiện giả đại nghĩa người nhưng bây giờ lại tại một cái giết người không chớp mắt ma đầu trong tay yêu vệ bình tĩnh nhìn xem phá h i ể u lại nhìn mắt khí chất hoàn toàn tương phản giang triệt thật đúng là có thủ đoạn đều đã hoàn toàn đ o ạ ma lòng nhân từ đã tán thế mà còn có thể triệu hoàn nó có thể là cùng nó hữu duyên a. giang triệt cũng chưa giải thích nhẹ khẽ vớt vớt thân kiếm đ á y mắt hiện lên một sợi mờ mịt hắn vừa rồi gọi tựa như là l ã n h đời đi một thế này hắn còn không có cùng phá h i ể u gặp nhau vì sao nó sẽ phá vỡ phong ấn xuất hiện ở đây chủ nhân ta và ngươi cùng một chỗ đối phó hắn thanh thúy huyện chuyển thanh â m vang lên phá h i ể u kiếm linh hóa thành một tiếu nữ xuất hiện tại giang triệt bên cạnh phấn hồng máy giải hồn nhiên đôi mắt đều là giang triệt thân ảnh giang triệt nhữ n h ữ mày lại liếc hướng về bầu trời thái huyền vẫn là thiên cơ sao ngươi lại tới đây ai nha trước tiên đánh chết người xấu này ta về sau lại giải thích với ngươi nhìn thấy chủ nhân nhìn thấy nó tuyệt không cao hứng. còn những mày nó nào dám nói làm sao xuất hiện ở nơi này hoạt bắt thẻ l ư ớ i liền phóng tới yêu p h ệ phá h i ể u tuy là thiên khí có thể độc lập thân kiếm bên ngoài khí linh lại cũng không là thiên nhân nhìn xem chỉ là quy nhất cảnh sơ kỳ cô gái nhỏ muốn cùng thiên đạo t ỷ thí giang triệt đưa tay nắm chặt nàng sau cái cổ từ mấy trăm mét bên ngoài đưa nàng nhét về phá h i ể u đại nhân sự tình tiểu h à i t ử tham dự cái gì thư ta đều ba vạt thuế ngươi mới là trẻ con cả nhà ngươi đều là trẻ con kiếm linh bất man ôm hai tay hướng giang triệt le lưới giang triệt hiểu ý cười một tiếng nhẹ nhàng vô vô thất kiếm lúc này mới quay đầu nhìn về phía yêu phẹ mũi kiếm hướng phía bầu trời một chỉ c h ấ n huyết sát chi lực ngưng kết thành một viên quỷ ấn đánh tới hướng mặt đất mưa gió làm kiếm thanh phong lá nguyệt n g yêu phẹ l ã n g ca hát tụng h u y ề n yêu thanh long tháp bay ra một thanh thanh sắc quang mang từ dưới trí thượng đem quỷ ấn từ giữa đó chém nước một vòng minh n g u y ệ t tại thiên khung cụ hiện thanh phong hóa thành đ ầ y trời mưa tên ở dưới ánh trăng được cường hóa gấp mấy trăm lần nhàm chán cho siếc giang triệt đưa tay khí tức quỷ dị ngưng tụ tại trên nắm tay theo một quyền vung ra một tiếng nổ đùm qua đi minh nguyện tán loạn chín diệu tinh thần hào quang đời trời ch Yêu phệ k không không tinh a thần h g chậm xiềng m xích đây là ước vạn tinh thần chi lực chỗ hội tụ tiên đạo chi lực một khi bị trói buộc trên cơ bản không có tránh thoát khả năng giang triệt nhịu nhữ mày lại huy kiếm ngăn cản đồng thời không ngừng thu hồi quỷ giới gia hỏa này đang dùng lực lượng của ta thanh nguyện trấn kinh nhìn về phía yêu vệ trong lòng tràn ngập không hiểu tinh thần chi thể là độc thay mặt như thế một thời đại chỉ có thể xuất hiện một tên sử dụng tinh thần chi lực tu sĩ coi như sau lưng của hắn là thiên đạo cũng không thể trái với thiên địa quy tắc g á không giống nhau ngươi là bởi vì thể chất mà hắn là lợi dụng kiếm quyết mượn tinh thần chi lực diêu su su đứng ở thanh nguyệt bên cạnh nói cho mượn cùng trực tiếp lấy ra dùng vẫn là có rõ ràng khác biệt kiếm quyết thanh nguyệt dường như minh bạch cái gì xem ra hắn là mời ra một thời đại nào đó cược giả mới nói xong thanh nguyệt liền đã nhận ra cái gì không đúng đột nhiên chuyển hướng diêu su su ngự khi ẩn ẩn có chút hoài nghi ngươi diêu su su khẽ vớt cảm cái này về sau mới nói nhanh lên rời đi nơi này thanh n g u y ệ t sư sở lập tức trở nên kinh h ỉ ngươi đã đến liền tốt có ngươi tại chúng ta cũng có có thể thỉnh giáo người nàng cũng không có hỏi vì sao muốn rời đi diêu su su đã nói như vậy vậy khẳng định là có đạo lý từ tiêu kiếm tông d i ê u âm môn cùng một đám tham sống sợ chết tu sĩ lặng yên rút lui còn lại cái này một bộ phận bọn hắn hy vọng nhìn thấy chiến đấu kết cục hy vọng tiên ma chi lực còn có một phần của bọn hắn bầu trời đánh nhau kịch liệt còn đang tiếp tục hai người người này cũng không thể làm gì được người kia yêu vệ cười, cười liếp nhìn tiên ma ao chỉ gặp tiên ma trong ao vô số đoá liên h o a nở rộ mà tại vị trí trung tâm lâm vũ tại cái kêu đ o á lớn nhất liên hoa chung bản đầu gối tu luyện tu vi cũng tại không ngừng lên cao sinh tử nhất cảnh sinh tử nhị cảnh cố định vận mệnh ngươi là không tránh được tiên ma ao vẫn như c ũ là bị giang triệt mở ra đại bộ phận lực lượng vẫn như c ũ bị lâm vũ t h ô n vệ cho dù trước thời hạn mấy trăm năm có thể cái này vẫn không có cải biến giang triệt cười khẽ nhìn về phía tiên ma đấy a o bộ có thể nói cho ta biết đáp án a ta đáp ứng ngươi cảm thấy tiên ma chi lực nhanh chóng biến mất ngũ hành trận pháp cũng tại dần dần suy yếu cặp t i ế đỏ trong mắt màu đỏ chủ nhân rốt cục vẫn là đáp ứng l i ê n đang nói ra câu trả lời trong nháy mắt mỹ tiên nhan không biết từ chỗ nào đi ra n ắ m trong tay lấy cái tia năm mặt cờ xí mặc dù có chút tàn phá có thể cái này lại làm cho yêu phệ như lâm đại đ ị n h người dám mở ra p h o n g ấ n giới này đem không có người ma tộc nơi an thân thiên đạo đã không để ý tới chưa kiếm tôn giả trực tiếp vận dụng thiên đạo chi lực uy hiếp mỹ tiên nhan mỹ tiên nhan cũng không có cảm giác được trong lời nói này thiên đạo chi lực có thể nàng lại minh bạch là ai đang nói trong lúc nhất thời nàng có chút do dự xin giúp đỡ giống như nhìn về phía giang triệt tin tưởng ta giang triệt nôn một búm máu ngoái nhìn cười nhìn về phía tiên nhan im ắng ph Ta minh bạch. mỹ i n h mạch. tiên nhan không có ở chú ý bầu trời đem năm mặt cờ xí nghịch hành bày ra ngũ hành tướng thân mở ra tiên ma ao đem c h ấ n áp quái vật triệt để hủy diệt mà ngũ hành t ư ớ n g k h á c chính là phóng thích bên trong á t ma trước tương sinh sau tương khắc quá trình này cần làm đến hoàn mỹ nếu bị c h ấ n áp tồn tại đều sẽ v ỡ lạc đây cũng là mỹ tiên nhan chậm chạp không có hiện thân nguyên nhân nàng c ầ n muốn tìm tới tốt nhất cái k i a thời cơ đồng thời lấy ra năm mặt cờ xí tiên ma ao hao nước giảm bớt tiên ma chi lực càng phát ra mầm anh thật giống như bị cái gì kinh khủng tồn tại hiếm thực hầu như không còn mà ở phương xa một đầu xuyên qua đại lục dòng sông tốt tựa như b i ể n gầm che mất dọc đường chi địa ư ớ c vạn vạn sinh linh đi ngược dòng nước thiên thủy sông nghe đồn là từ thượng giới rơi vào nhân gian dòng sông bây giờ nước sông đào lưu thế nhân cuối cùng là phát hiện cuối cùng ở nơi nào cảm nhận được thế giới tai h nạn còn có sắp thấy đáy tiên ma ao yêu vệ đáy mắt màu đỏ tươi giang triệt ma tộc còn tại giới này ngươi chẳng lẽ muốn nhìn lấy bọn hắn đi theo cái thế giới này cùng một chỗ tiêu vong sao phía dưới này c h ấ n áp thế nhưng là một vị thượng giới cự phách hắn một khi khôi phục toàn bộ thế giới đều đem biến thành luyện mục ca gấp làm gì vị này lao tiền bối cũng không phải người hiệu sát bất quá là bởi vì đạo thống chi tranh bị trôn ở tới nơi lây mà thôi đem khỏe miệng máu tươi lau khô giang triệt cũng không thèm để ý yêu vệ sẽ hay không đánh lén đem bị tiên nhan đưa cách nơi này địa sau lách mình đến tiên ma ao đại ao triển khai hai tay đem còn xuất lại một chút tiên ma chi lực dung luyện thành đàn tiên ma chi lực triệt để tiêu tán thời điểm chính là phong ấn phá vỡ thời khắc yêu vệ vô luận như thế nào cũng sẽ không để bực này kinh khủng tồn tại hắn không có tấn thăng tiên vực trước xuất hiện. Đây là kem i nhiệm vụ độ khó quá cao hiện tuyên bố nhiệm vụ đạo cụ thiên đạo chi nhãn chân tiên trải nghiệm quyền hỗn độn chi tước liên tiếp hệ thống thanh nhâm nhắc nhở vang lên yêu vệ ngần người không đợi hắn minh bạch chuyện gì xảy ra cảnh giới chớp mắt tăng lên tới chân tiên đình phong giờ khác này hãn tựa như nằm trong tay toàn bộ thế giới thiên điệu m ạ n h lạc vạn vật quy tắc đều rõ ràng xuất hiện ở trước mặt hắn đây cũng là chân tiên yêu phệ nắm chặt nằm đ ấ m trong cơ thể bàng bạc lực lượng là như vậy không chân thật đạo hơi thở giang triệt ngưng luyện đan dược động tác một trận đáy mắt dâng lên một vòng ngưng trọng hệ thống ngươi có phải hay không còn có cái gì không nói kiếp trước vị này lão tiền bối tại hắn cùng lâm vũ đem tiên ma chi lực chia ăn về sau liền bỏ mình thiên đạo tại sao lại như thế để ý hắn vậy mà đem yêu phệ cùng hắn d u n g hợp ngươi nói cho ta biết trước ngươi vì sao biết hắn tồn tại thiên mệnh hệ thống ngữ khí lo lắng đáy mắt còn có như vậy từng t i ê hoài nghi bị trấn áp vị này chính là hắn tấn thăng tiên vực trọng yếu một vòng làm sao mà biết được giang triệt xứng sở lập tức từ bỏ du luyện mang theo b á n thành phẩm đan dược phóng tới mỹ tiên nhan lôi kéo nàng trốn vào hư không ngươi không thể đi hắn là bởi vì ngươi phóng thích ngươi nhất định phải giải quyết cái phiền phái này dừng lại ngươi mau dừng lại nghe không hiểu sao giang triệt đột nhiên chạy trốn trong nháy mắt để hai cái hệ thống gấp có thể giang triệt phong bế mình tần h hồn đem hệ thống thanh â m che đậy bên ngoài trốn yêu vệ có thể rõ ràng cảm nhận được giang triệt lực lượng bít í c h hắn tin tưởng chỉ cần nhẹ nhàng p h á t tay giang triệt liền sẽ chết không có chỗ trôn coi như làm muốn động thủ thời điểm thiên hạ từ vân liên chạy chạy xuống nếu như ngàn vạn tuấn m cũng nhiễu loạn giang triệt khí tức cảm nhận được thiên thủy trong sông bàng bạc khí tức được rồi về sau có rất nhiều cơ hội giết hắn hiện tại trước hấp thu những lực lượng này a nghĩ đến đây yêu vệ chống ra hai tay lên đỉnh đầu ngưng tụ thành kéo dài vạn dằm vòng xoáy thiên thủy tựa như có được linh trí muốn tránh đi vòng xoáy xông vào tiên ma ao nhưng tại chân tiên trước mặt căn bản không có bất kỳ sức phản kháng chỉ có thể ngoan ngoãn địa bị dẫn dắt bị vòng xoáy thối vệ hóa thành là tinh thuần nhất lực lượng đại đại đạo ra nước tiên ma cũng thấy đấy, chỉ gặp thanh long bạch h ồ bốn đại thánh thú tượng đã diên phần mình trấn thủ một phương mà tại ao trong một đạo âm dương thái cực trận đồ phát ra xí diễm hả qu có thể theo tiên ma chi lực hoàn toàn biến mất trên người bọn họ rực rỡ cũng biến thành ảm đạo trận đồ cũng xuất hiện mấy đạo vết dạng phanh một tiếng vang thật lớn như núi cao cự bàn tay to từ lòng đất tuân ra đập nát bốn đại thanh thú h á c ám vẩy và móng b ư ớ c lên quần c u ộ n nham tương làng ra tản ra khiếp người b i mang lao phu đồ vật cũng là các người có khả năng ngấp nghẽ khan r ộ n g giàn mua thanh âm đánh tan ngưng tụ vòng xoáy liền ngay cả yêu vệ cũng giống như bị tập trung vào đồng dạng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem thiên hạ chi thủy chút xuống tiên ma ao liên vân sơn đều bị nước sông bao phủ quanh mình ngàn vạn dặm đều trở thành ông dương bầu trời lờ、mờ. không ngừng tại có lôi vân lấp lóe hồng thủy thôn vệ lấy đ ế n m ã i không hết sinh linh xe rách đại mà bước lên quần c u ộ n nham tương tận thế đồng dạng cảnh tượng tại các nơi trên thế giới không ngừng trình diễn giang triệt tránh tại thiên k h u n g chi đ ỉ n h đứng tại một vầng loan n g u y ệ t phía trên quan sát một màn này cảm xúc không có bất kỳ cái gì dung chuyển cái này sẽ có hay không có chút qua mỹ tiên nhan không đành lòng nhìn về phía giang triệt tại mở ra tiên ma ao trước đó giang triệt cũng đã nói phía dưới này chấn áp một vị cường giả tuyệt thế có thể tận cố gắng lớn nhất trợ giút nàng nhưng bây giờ thế này sao lại là trợ giút rõ ràng là tại hủy diệt ma tộc còn tại đại lục đâu nếu như như vậy loạn tượng tại tiếp tục kéo dài ma tộc cũng không sống nổi m ấ y cái ma tộc sẽ không vong ma tộc cường giả vô số cái này chút vấn đề bọn hắn còn có thể k h ô n g chế ta biết ma tộc sẽ không vong ta muốn nói là ngăn cản trường hạo kiếp này đi còn chưa khai chiến liền có đ ế n mai không hết sinh linh vẫn lạc một khi hai người bọn họ treo lên đến ngươi cảm thấy nhiều ít người có thể sống không phải m ị tiên nhan t h i ệ n tâm mà là lâm v ũ cùng trong nước vị kia khí tức quá mức kinh khủng ngươi như không muốn để cho ma tộc kinh lịch so cái này càng chuyện kinh khủng tốt nhất đừng mưu toan can thiệp trận chiến đấu này đằng sau còn có ba trận chân tiên c h i chiến mà trận chiến đấu này quyết định cái kia ba vị chân tiên sẽ hay không d á n g lâm giang triệt ngữ khí rất nghiêm túc giống như là đang cảnh cáo lại như tại mệnh lệnh những năm gần đây bị tiên nhan còn là lần đầu tiên nghe được giang triệt như vậy nói chuyện với nàng con mắt lập tức có chua sót tựa hồ là ủ y khuất vông dương bên trong một đạo thân hình khổng lồ vật lên t h u ậ n túy thánh khiết bên trong lại dẫn làm cho người buồn nôn khí thức hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt tiêu tán còn chưa chờ thấy rõ chân dùng cái kia thân thể khổng lồ cấp tốc thu nhỏ một vị thân mang màu đen áo giáp mi tâm một đoá màu đen liên hoa thanh niên lập giữa thiên điện cùng yêu phệ bình hắn cũng không có mở miệng nói s á c thực hơn là lười nhác cùng cái thế giới này tu sĩ nói chuyện chỉ gặp cánh tay hắn hơi khẽ nâng lên tựa như trời cùng đất ở giữa khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ sông núi bị săn bằng mà yêu vệ cũng trên người linh giáp cũng bị đẻ nát cái gọi là chân tiên ở trước mặt hắn vẫn như cũng như là sâu kiến chỉ nghe thấy từng đợt xé rách thâm thanh yêu vệ tứ chi bị k é o đứt máu tươi bị rút ra nhìn xem đầu ngón tay máu tươi thanh niên níu h n h í u mày lại tựa hồ tại tét bỏ được rồi trung quy có lực lượng của ta nói xong liền đem huyết dịch chất xuất、nuốt. thiên đạo chi nhãn tại thiên không cụ hiện dựa vào hệ thống tiếp về tay cụt yêu vệ nhìn xuống thanh niên trên mặt tràn ngập phẫn nộ mà ở trong tay của hắn chính là h ô n độn c h i tức sách khó trách giám mưu toàn tấn thăng tiên vực cái đồ chơi này thế mà đều có thanh niên liếc nhìn yêu vệ trong tay h ô n độn c h i tức lạnh lùng đôi mắt rốt cục có một chút biến hóa cho ngươi hai lựa chọn phong ấn cũng hoặc là trở thành n à y phương thế giới một bộ phận yêu vệ cầm trong tay h ô n độn c h i tức ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm thanh niên một khi hắn không có làm ra lựa chọn hỗn độn tri tức đem sẽ lập tức đầu nhập thiên đạo tri nhãn đưa nó triệt để giết、chết. n g ư ơ i có phải hay không quá để cao mình cái thế giới này đến lao phu trong tay bất quá đồ chơi mà chính là bây giờ thực lực c h ă m không còn một muốn giết ta có cái này năng lực sao thanh niên giang hai cánh tay ra hiệu yêu vệ động thủ tới đi lão phu cũng muốn nhìn một chút cái thế giới này lực lượng ra hòa này thật không sợ yêu vệ trong lòng xứng sở không hiểu có chút do dự cảnh giới ở trước mặt hắn có cũng được mà không có cũng không sao mà cái này hỗn độn chi tức đã là hắn lớn nhất tát chủ bài nếu như không thể giết chết hắn cái kia trong tay mình nhưng liền không có bất cứ uy hiếp gì thủ đoạn chương ba trăm mười một xin nhờ ngu xuẩn thanh niên trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ tại yêu vệ còn chưa kịp phản ứng trước lấy tay là lưỡi đao một kiếm đem c h é m g i ế t hỗn độn chi tức là cái thế giới này bản nguyên không có, có chủ ó c nhân lập tức liền dựa theo bản năng hướng phía thiên đạo chi nhãn bay đi nhưng mà đồ tốt như vậy thanh niên há sẽ bỏ qua trực tiếp đưa nó hút tới trong tay hết thể hết thể đều kết thúc thanh niên nhấc lên một cái tay khác đầu l â u ngươi làm sao lại tin tưởng đối tay đâu hắn mới mở ra phong ấn thực lực nhiều nhất liền là thiên tiên mà vừa rồi hết thệ cũng chỉ là thiên thủy trở về lúc buộc phát mà thôi một cái nắm trong tay cả cái thế giới chi lực chân tiên thế mà lại bởi vì mấy câu do dự liền cái này còn dự định tấn thăng tiên vực xem ra ta muốn chúc mừng tiền bối phá vỡ phong ấn giang triệt bước ra hư không hướng phía thanh niên không người t ú i đầu cái này t ú i đầu là lễ phép cũng là sớm đáp tạ lời hứa của hắn hoàn toàn chính xác đáng giá chúc mừng bị vây ở tiên ma ao tối thiểu nhất cũng có trăm vạn năm nếu như giang triệt không biết phá vỡ phong ấn biện pháp hắn khả năng đã chết nói đi ngươi muốn bảo vệ ai năm mươi ngàn năm mà thôi có lao phu tại không ai có thể bị thương hắn hắn thấy giang triệt hiểu được phá giải trận pháp chi bí tất nhiên là đến từ thượng giới mà hắn muốn bảo vệ cũng tuyệt đối tiên vực người mặc dù mình còn không có khôi phục có thể những thuộc hạ kia cũng không yếu bảo hộ một cái tiểu gia hỏa tuyệt đối không có vấn đề giang triệt cũng không nói lời nào mà là đi đến thanh niên trước mặt đem một viên huyết ngọc lơ lửng giữa không trùng lập tức lui về sau một bước rất cung kính hành lễ xin nhờ huyết ngọc hóa thành một viên h n g mang du nhập g n thanh niên mi tâm giang triệt dự định nhu đồ hắn muốn người bảo vệ đều tại thời khắc này bị thanh niên biết được lá gan thật lớn từ không tới có từ từ đến sinh Ta cũng không dám đợi thành n giang ư ơ một cái còn h t triệt i ề n nói xong thanh niên liền đánh gây hắn ta cũng nhìn cái gọi là kiếp trước ngoại trừ nói ngươi đạo tâm sai bên ngoài lao phu có thể chưa nói qua cái khác lời nói để một cái ngay cả quy tắc đều không có nắm giữ tiểu gia hỏa sang thế để những đạo hưu đó nghe đi m ặ thanh c ta đều niên bộ dạng phục tùng mắt nhìn giang triệt không nhìn không biết có thể cái này xem xét lông mày lập tức hóa chặt một thế tu và thế một thân tu và pháp phồn ma tạc nhiều mà không tin h Tại tiên tắc thời giới i nhưng ngược, này đến bực, đến đụng vào quy có địch, lẽ vô đ ể một chỉ có m con đường chết đây không phải đi đề, nhầm vấn đề, mà là bước c h â nói bước đường lớn. con chết. chẳng là n Một Đây phải ý nghĩ của mình là sai một khi bắt đầu hoài nghi mình con đường cái k i a đã từng tất cả cố gắng đều đem thất bại trong găng tấc giang triệt không tin cũng không cảm thấy lĩnh nộ g của mình có gì vấn đề tiếp trước hắn vì thanh nguyện bọn hắn quá mức chú trọng tu vi tăng lên không để mắt đến tạo hóa thiên kinh chân chính diệu dụng một thế này hắn vận dụng tạo hóa thiên kinh đã ngưng tụ thứ nhất tích chân chính hỗn độn linh dịch chỉ cần cảm nộ càng nhiều ngưng tụ hỗn độn linh dịch càng nhiều cuối cùng có một ngày hắn sẽ thành công phải biết thiên địa mới bắt đầu vốn là hỗn độn nhìn xem ánh mắt kiên định giang triệt thanh niên âm thầm lắc đầu cũng không có lại mở miệng hỏng đạo tâm của hắn tiểu tử tiên vực có tiên vực quy tắc giới này có giới này quy tắc lao phu không thể ở cái thế giới này qua dừng lại thêm thiên phú của ngươi không sai đường mặc dù sai có thể thành tiên vẫn là nói tới một nửa thanh niên cái này mới nhìn đến giang triệt trên người chuỗi nhân quả lắc lắc nói con đường của ngươi đến tột cùng như thế nào ta không có cách nào tham dự bất quá con bé kia đợi nàng bước vào tiên giới về sau ta t sẽ h cũng coi là cho ngươi điểm trợ giúp ta đường chỉ có đi qua về sau mới sẽ biết là sai tiểu tử này cứu được hắn một mạng chờ hắn thất bại về sau tại đem tàn hồn kéo vào tiên liên giới cùng con bé kia gặp lại chính là theo thanh niên từng bước một đi hướng cao hơn thiên thê t r u n g quanh kết giới trong chốc lát sụp đổ ngươi làm sao không giết hắn ngươi vì cái gì không giết hắn yêu p h ệ lại xuất hiện tại giang triệt trước mặt chỉ vào hắn măng to giang triệt làm là cái thế giới này k h í vận c h i tử làm cường giả dị giới phủ xuống thời giờ liền có thể cùng hắn dung hợp có được cái thế giới này toàn bộ lực lượng nếu là hắn hợp tác với yêu p h ệ tên kia tuyệt đối sống không được càng không khả năng coi yêu p h ệ là làm một cái rắc r ư ỡ i tùy ý xử trí có thể ra h ò a này rõ ràng đạt được giới này lực lượng thế mà lựa chọn khoanh tay đứng nhìn đáng giận đáng hận ngươi thì tính là cái gì có tư cách ra lệnh cho ta sao giang triệt cười lạnh một tiếng không nhìn thiên đạo nổi giận quay người rời đi cái thế giới này là vây khốn vị kia lồng giam mà hắn vừa rồi cũng hoàn toàn chính xác có cơ hội giết hắn nhưng vì sao muốn là thiên đạo làm áo cưới đáng chết ngươi thật đáng chết yêu phệ giận không kèm được đối với giang triệt sát ý chưa từng có tại thời khắc này như vậy nồng đậm nếu không phải mình không thể tự mình hạ trảng làm sao có thể đem lực lượng giao cho ngươi giang triệt đó là thiên thế sao mỹ tiên nhan sững sờ nhìn lấy thiên cung nhìn xem vô số tu sĩ chạy theo như vị tiên môn giang triệt xuất hiện tại mỹ tiên nhan phía sau đưa tay khoác lên trên vai của nàng đừng xem về sau sẽ có một đầu t h u về chính ngươi tiết lộ ân m ị tiên nhan khẽ gật đầu đó chính là thiên thê ả bước vào tiên giới đường tắt duy nhất một chỗ bầu trời thanh nguyệt sa nhìn bầu trời đáy mắt tràn đầy hâm mộ tiếp trước tuy có tiên nhân hàng thế có thể đều là thông qua không phải bình thường đường tắt hạ giới mà thành tiên người ngoại trừ giang triệt chiến tướng thí liền lại chưa từng gặp qua những người khác nhưng khi đó thí thành ma cũng không có hạ xuống thiên thê mà là trực tiếp bị hút vào tiên giới chương ba trăm mười hai nhưng có hoa đảo nhưỡng ta cũng có chút hẻm hâm mộ để làm gì không cho thiên đạo cải biến ý chí người ta vĩnh viễn không thành tiên khả năng thiên điệu tán ngưu toan m ư ợ n nhờ thiên thê thành tiên tu sĩ cũng theo thiên môn quan bế chết thì chết tàn thi tàn thanh nguyệt thu tầm mắt lại không hiểu nhìn về phía diêu su su chúng sinh là cờ người ta lại là bàn cờ này trọng yếu c n cờ thiên đạo phí hết lớn như vậy một phen công phu sẽ dễ dàng như vậy để cho chúng ta rời đi ta không nghĩ tới rời đi tức vì nhân tộc chúng chủ đem thiên hạ làm nhiệm vụ của mình vai chọn lê dân cố hy nhữ nhữ mày lại rõ ràng cảm thấy diêu su su tại xem thường nàng tham sống sợ chết cho tới bây giờ không phải là tính cách của nàng diều su su cười hái được phiến hoa đạo đặt ở chóc n u i h í hà mở bàn tay một sợi gió nhẹ lướt qua hoa đào thừa phong mà lên hướng c h ạ y b ê n mông tiên địa ta tin ngươi ngươi cũng một mực là làm như vậy có thể bây giờ không phải là kiếp trước hoa đào ngàn năm không rơi tuy đẹp lại mất đi hương thơm nay cây tuy bị thanh nguyệt làm t h u ậ t pháp có thể cùng trước kia có thể không có gì khác biệt muốn nói gì nói thẳng chính là không cần thiết nói cái này như vậy mịt mờ cố hy bất mãn mở miệng cùng trên triều đình đám kia quan viên đông xả tây kéo liền đủ để cho người phiền l ò n g nàng cũng không muốn ở chỗ này tiếp tục động đầu ó c diều su su cười cười đem một cánh hoa đưa đến thanh nguyệt trong lòng bàn tay ta từng đã nói với ngươi người bên ngoài nói cái gì làm cái gì đều không trọng yếu dèm pha ngôn ngữ cũng không phải định đoạt tốt xấu tiêu chuẩn thị thị phi phi thật thật giả giả tùy tâm mà định ra thanh nguyệt sững sờ nhìn xem cánh hoa lại nhìn mắt diêu su su đột nhiên nắm chặt n ắ m đấm cắn răng gạt ra mấy chữ ngươi đã sớm biết chúng ta hiểu lầm tiểu triệt diêu su su khẽ gật đầu thanh nguyệt vũ bàn đứng dậy trước mắt cái bàn lập tức chia năm xẻ bảy ngươi nếu biết vì sao không sớm một chút nhắc nhở chúng ta vì sao còn muốn giúp đỡ lâm vũ đối phó ma tộc đối với tiểu triệt nếu là ngươi chịu nói một câu chúng ta cũng không cần thiết về đến bây giờ ngươi làm sao luôn yêu thích nói qua đi hồi ức những thống khổ kia hồi ức chơi rất vui sao diêu su su có chút bất đắc dĩ rõ ràng không muốn tiếp tục cái đề tài này ta chỉ muốn muốn cái minh bạch mặc kệ là người vẫn là nàng vẫn là nàng đều phát giác được lâm vũ ác tiểu triệt tiện thanh nguyệt chỉ vào cố hy lanh tâm tiền h hai người gần như gầm thét lên cũng chỉ có ta bị ngây ngốc mơ mơ màng màng nhìn xem mắt đỏ hướng bọn họ phát tiết im ắng khóc nước nợ thanh nguyệt diêu su su đáy mắt mang theo nhiều như vậy không đành lòng có thể đã nàng nghĩ như vậy biết ngươi là người tốt ưa thích giảng quy tắc giảng chứng cứ có thể lại có chút hỷ nộ vô thường rất dễ dàng cố t r ư ớ có thể những này không lớn lắm vấn đề vấn đề lớn nhất chính là ngươi không có gia tâm cũng không có thành tiên ý chí quá mức chú trọng cảm tình diêu su su ngồi tại bên vách núi lung lay hai chân nói lên đã từng ta thở nhỏ không cách nào tu luyện lâm vũ thay ta thức tỉnh thể chất về sau ta duy nhất tưởng niệm liền là mạnh lên so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn bởi vì ta sợ đây là một giấc mộng tỉnh mộng ta cũng sẽ không thể tu luyện vẫn như cũ cùng đã từng chỉ có thể hâm mộ nhìn xem các ngươi đằng vân giá vũ ngự kiếm mà đi cho nên ta không quan tâm lâm vũ là hạ người gì cũng không hứng thú chú ý các ngươi vì sao mà tranh đấu ta chỉ để ý chúng ta cố hy chú trọng cốc chi lợi ích ai có khả năng uy hiếp được đại tru uy hiếp được nàng việc cần phải làm đều sắp thành địch nhân của nàng lâm vũ làm nàng người bên cối lại là như vậy h o à n mỹ tất nhiên là điều tra càng thêm kỹ càng bởi vì nàng biết thế gian không có khả năng có hoàn mỹ không một tì vết t h á n h nhân cho nên nàng mới có thể phát hiện trước nhất lâm vũ vấn đề chỉ tiếp nói đến đây mấy người đều trầm mặc một cái trước mắt các nàng đều minh bạch cố hy đằng sau gặp cái gì c h i t để trở thành c ô i lỗi chỗ lấy các người đều là mang theo mục đích tiếp cận lâm vũ thanh nguyệt liếp nhìn lãnh tâm thiền nàng đại đệ tử lãnh tâm thiền giống như có cảm giác không dám nước mắt nàng có phát giác bất quá không biết t r ậ n tướng bởi vì nàng biết một khi truy đến cùng đến cùng nàng đạo tâm sẽ vỡ vụn nàng cũng vô pháp thành tiên thành tiên là lãnh tâm thiền nguyện vọng lớn nhất vì thành tiên nguyện ý vong tình bỏ yêu diêu su su thay lãnh tâm thiền nói ra nói đến đây lúc này mới nhìn về phía thanh nguyện ngươi cùng chúng ta cũng khác nhau ngươi là thuần túy nhất cũng là chú trọng nhất tình cảm ngươi đối với thành tiên chấp niệm cũng không sâu cái gọi là lợi ích đối với ngươi mà nói cũng là có cũng được mà không có cũng không sao lấy trí tuệ của ngươi ta tin tưởng nhất định sẽ phát hiện rang trệ tốt hoặc là nói sớm liền phát hiện rang trệ tốt t h a n h nguyện xứng sở đ á y mắt hiện lên mở mịt ngươi có ý tứ gì nàng k i ế p t r ư ớ c làm sao có thể biết tiểu triệt là người tốt nếu quả như thật biết nàng như thế nào lại rút đao khiêu chiến đem kiếm đâm hướng thương yêu nhất đệ tử diêu su su liếc mắt lãnh tâm thiền cho dù sớm đã tâm như hàn thiết có thể giờ phút này cũng đối thanh n g u y ệ t sinh ra đồng tình ngươi đã từng có một cái gia đình hạnh phúc cái này cũng khiến cho ngươi đối tình yêu có mỹ h ả o ước mơ có thể nhược tư vi bởi vì ghen ghét lanh tâm thiền thu được giang triệt tất cả yêu liền đưa nàng kéo xuống thần đàn khiến nàng cùng giang triệt lại không thể có thể mà ngươi cũng là trong đó bị thai họa t h a nàng h lãnh thiền theo Cho Nguyệt ngây ngẩn cả người, liền ngay cả lãnh tâm thiền đều theo bản năng ngầm nên, đằng sau mấy lần đều đầu. sau đều mấy tâm cả cả l à n tại quay p huế á Đang nói ra nói c â nói này lúc, Thanh Nguyệt lúc, đ n thân thể đều đang run nàng thể thích đều dậy, sư i n huynh thích rất h n i ề r ấ đi nàng liền không còn có tìm đạo lựa đến dự định có thể về sau cái kia mấy lần h ắ n chính mình cũng không biết mình tại sao lại cùng lâm vũ nhược tư vi tâm nhãn rất nhỏ tâm tư đấu kỵ rất mạnh nàng đối giang triệt yêu đến tận x ư thủy có thể đồng thời cũng hận đến tận sư thủy nàng muốn dùng lâm vũ đến sò、so、xét giang triệt đối tình cảm của nàng khiến người ta thất vọng kết quả khiến cho nàng thiện n i ệ m triệt để bị mẫn diện về sau mấy lần tông môn các trưởng lão các trưởng bối kết l ê n giải đều cùng nhược tư vi cùng một nhịp thở tại không có cùng lâm vũ kết làm đạo lưu trước ngươi mặc dù một mực đang mắng lấy giang triệt có thể thủy t r u n g đều tìm kiếm lấy chứng cứ đang khuyên hắn quay đầu nhưng tại về sau tông môn quy tắc mặt mũi của ngươi còn có lâm vũ đều khiến cho ngươi thay đổi ngươi lựa chọn tin tưởng lâm vũ giống như lanh tâm thiền lựa chọn làm một cái mắt ngủ không nhận ý không dám đi tìm kiếm chân tướng sự tình nói vậy ta không có ta là bị lâm vũ lừa gạt quá sâu nếu là có một chút dấu vết ta tuyệt đối sẽ tra tới cùng nghe được hủy nàng trong sạch cùng nhược tư vì có quan hệ lúc thanh nguyệt đáy lòng sát ý như là nước sông quần quận bao phủ tất cả tình cảm có thể lúc nhận được nghe được diêu su su nói nàng làm mắt mù lúc sợ hai cùng lo lắng cấp tốc cọ rửa hết thảy cho dù giang triệt không có ở chỗ này có thể nàng như cũ cực lực giải thích nàng làm sao có thể làm mắt mù tiểu triệt thế nhưng là đồ đệ của nàng là nhất giống sư h u y n h người nếu có nửa điểm cơ hội nàng làm sao có thể không vì hắn chính danh diêu su su lẳng nhìn chằm chằm thanh nguyện nhìn xem trên mặt nàng phẫn nộ nhìn xem nàng đối giang triệt tay náy náy đột nhiên cười. nhưng có giang triệt ngưỡng hoa đảo nhưỡng ta cũng có chút thèm cố hy trên đầu n ô lên đến cái thật to giấu chấm hỏi nói sang chuyện khác cứng rắn như vậy không giống ngươi a i trường ba trăm mười ba thanh nguyện và m à hoan ó i đến chỗ khế rượu ngon trò chuyện trung vung ta say quân phục vui vui sướng chung quê n cơ mấy chén rượu ngon vào trong bụng thanh nguyện dần dần quên p h i ề não n đám chìm quen thuộc mùi rượu bên trong cố hy bởi vì đại chu cấp báo mà lãnh tâm thiền cũng không dám đối mặt t ỉ n h rượu sau sứ tôn n h o nhao chọn rời đi rêu su xu, xu hướng phía cây đảo có chút một điểm tán đi phía trên thuật pháp hoa đảo tùy phong mà rơi trên không trung bay mú đi đến một bước này mặc kệ chúng ta làm dùng phương pháp gì đều khó có khả năng để thiên đạo cải biến ý chí lấy vạn vật trợ hắn tấn thăng đã nhất định kết cục diêu su su bưng chén rượu dựa vào dưới bóng cây chúng ta thân phụ đại khí vận cuối cùng rồi sẽ phụ tá mệnh định người tại thiên vân đại lục không có tấn thăng trước thành tiên cũng là chuyện không thể nào người muốn ta làm cái gì nàng mặc dù bị lâm vũ l ừ a cả một đời có thể cái này cũng không đại biểu nàng là kẻ ngu tâm của ngươi rất thuần túy ta tin tưởng hắn có thể cảm giác được đoạn ma đi chỉ cần ngươi một mực ở bên cạnh hắn cuối cùng sẽ khiến hắn lòng chắc cẩn giang triệt mới thật sự là khí vận tri tử hắn muốn muốn bảo vệ m ị tiên n h a n tất nhiên muốn cùng thiên đạo đối đầu bảo hộ một cái cũng là bảo vệ bảo hộ một đám cũng là bảo vệ chỉ cần cái kia khỏa tịch diện tâm khôi phục hắn vẫn như cũ sẽ thực hiện câu nói này đ o ạ ma hữu dụng không thanh nguyệt đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là đ o ạ ma hậu không thể thừa nhận đại giới mà là như thế này hành vi đến cùng có hữu dụng hay không đừng nói cho ta n g ư ờ i đem thiên thương sư bá man ra không có mượn nhờ giang triệt lực lượng nếu như thanh nguyệt thật hoàn toàn không biết gì cả đối giang triệt cũng là đầy ngập h y náy nàng tin tưởng thiên lang bí cánh lúc hai người ở chung hẳn là cũng không tệ lắm thanh nguyệt xứng sở nghĩ lại tới b i cảnh lúc cái kia mấy năm mặc dù tiểu triệt đại đa số thời điểm đối nàng đều là lạnh lông mày tương h ư ớ n g có thể ngẫu nhiên cũng sẽ chiếu cố nàng cũng có thể nói mấy câu nói đùa thậm chí còn bởi vì lo lắng đưa nàng lễ vật l i ế c nhìn đã tính trước diêu su su giờ k h ắ c này thanh n g u y ệ t tựa hồ minh bạch cái gì tiểu triệt tựa hồ tại tha thứ hán ngươi rời đi trước đi ta cần sắp xếp cẩn thận sư h u n h an trí cùng theo một lúc đi ma tộc không tốt sao có hắn tại ngươi còn sợ thiên thương sư ba không thể khôi phục diêu su su lời nói tựa như đánh đòn cảnh cáo trong nháy mắt gõ tỉnh thanh nguyện cũng làm cho nàng minh bạch mình vì sao muốn đoạt ma lần này tiên ma ao c ấ p đ o ạ t chiến cơ hồ đoàn diện chín thành cường giả đỉnh cao cho dù là còn sống hoặc nhiều hoặc thiếu đều hứng chịu tới trình độ nhất định tổn thương mà thanh nguyệt cũng tại trận chiến đấu này không lâu về sau tu luyện ra xóa bất hạnh đoạn ma sư muội ngươi có biết ngươi đang làm cái gì giết hại đồng môn đây chính là khi sư diện tổ tội lớn tử dương nhìn cả người b ư ớ c lên hắc khí thanh nguyệt đau lòng như góc hiện tại ngươi còn ham đến không sâu nhanh cùng ta trở về lao tông chủ nhất định có thể thay ngươi loại bỏ ma khí tử dương sư h u n h đ o ạ ma là ta ý nghĩ ta cũng không có mất trí trở về đi ta không muốn cùng ngươi sử dụng bạo lực Thanh n g u một sau mươi n g n hành kiếm tản kiếm ba lăng vị tạo hóa trung kỳ trưởng lão đồng thời huy kiếm tạo thành một chương to lớn lưới đem không gian chung quanh phong tỏa sau đó lại từ từ coi lại phạm vi nhỏ t ậ n lực cam đoan giảm nhỏ đối thanh n g u y ệ t tổn thương các ngươi là khốn không được ta tinh không sáng chói n g u y ệ n hoa vẩy xuống ngọn lửa màu tím bao trùm tại thanh n g u y ệ t quanh thân theo thiên hành kiếm vùng r a ngưng tụ mười ba vị thái thượng trưởng lao dệt lưới trong nháy mắt bị bổ ra một đường vết rách quy nhất cảnh mọi người cùng đủ rút lui nôn một n g ụ máu m không thể tin nhìn về phía thanh n g u y ệ t đây đã là lần thứ mấy cương ép tăng cao tu vi chẳng lẽ liền không có một chút nội thương ả thế mà còn có thể b ộ c phát ra có thể so với tại quy nhất cảnh lực lượng thinh n ô n lạc phá vỡ chói buộc về sau thanh nguyện cũng không có lập tức chạy trốn theo nàng thanh em rơi xuống đ ầ y trời tinh thần tựa như phát sinh chết đi thanh l à n h ánh sáng huy cấu trúc thành một cái thấy không rõ môn sau đó bảy vị tinh linh từ đó đi ra tinh linh mạnh y ế u quyết định bởi tại thanh nguyện lực lượng thực lực của nàng càng mạnh nguyễn hoa hội tụ tinh linh càng mạnh mặc dù lấy nàng lực lượng bây giờ có thể triệu hồi r a tạo hóa đỉnh phong tinh linh nhưng bây giờ nàng chỉ là muốn rời đi vì vậy cái này bảy vị tinh linh cũng liền tạo hóa trung kỳ mắt nhìn cùng tinh linh giao chiến trường lão thanh nguyện cũng không quay đầu lại mang theo sư huynh rời đi nàng nhất định phải gấp rút tốc độ gia ra thực lực mạnh hơn nàng quá nhiều cho dù vận dụng tất cả lực lượng cũng không có khả năng ở trước mặt hắn rời đi nhất định phải trước ở gia ra đến trước đó c người thả tiểu nguyệt nhi là ta duy nhất tôn nữ ta chưa từng có hố con nàng thanh tích nguyên muốn chất vấn có thể cảm nhận được thanh nguyệt di chuyển nhanh chóng căn bản không hứng thú cùng lao tổ ở chỗ này cắt cọ trực tiếp xông vào nhưng mà trên lệnh cảnh giới bảy ở chỗ này cho dù vận dụng tất cả lực lượng có thể trước mặt khí tường liền như núi lớn ngay cả nhiều đi một bước đều không thành công lao tổ tôn nữ của ta đoạn ma để cho ta cứu nàng đều không được sao ta không có bảo vệ lâm nhi chẳng lẽ ngươi còn phải xem lấy ta gặp được duy nhất huyết mạch từ trước mặt ta biến mất sao nhìn xem gõ khí tường đau khổ cầu tình thanh tích nguyên thái huyền cũng không có nhiều lời vẫn như cũng lặp lại trước đó lời nói đây là n à n g con đường của mình làm gì đi cản k i ế p trước cũng bởi vì lâm vũ làm xong lão nhân này thanh nguyệt tiểu cô nương kia mới chịu đáp ứng trở thành lâm vũ lão lữ h ắ n có thể không muốn nhìn thấy ngày xưa tái diễn người tin không giang triệt tiện tay đem chắc trở ném trên bàn một mặt phức tạp nhìn về phía mỹ tiên nhan dù sao cũng là trải qua sóng to gió lớn tu luyện ra đường rẽ khả năng cực kỳ bẽ nhỏ bất quá tin tức này truyền đi rộng như vậy hẳn không phải là giả cũng không biết nàng vì sao căng nguyện và ma nói đến chỗ này mỹ tiên nhan cười hì hì nhìn về phía giang triệt sở lấy hắn cảm t r e o t r ọ n g sư đổ tình t h â m a vì ngươi nàng thế mà từ bỏ tất cả vinh quang không có khả năng đơn giản như vậy giang triệt không người lại đi lấy tấu trương thuận thế tránh đi mỹ tiên nhan ma tộc nàng chán ghét đến cực điểm nàng mặc dù cảm thấy thua thì ta thế nhưng tuyệt đối sẽ không đứng tại nhân tộc mặt đối lập khẳng định là có đứng tại nhân tộc chuyện trọng yếu hơn nhìn xem đi qua đi lại suy nghĩ thanh nguyệt mục đích giang triệt bị tiên nhan giữ im lặng thu tay về nàng sẽ tới tìm ngươi chương ba trăm mười bốn thanh nguyệt dập đầu ma ngoài hoàn thành thanh nguyệt lôi kéo thiên thương từ trong cái khe đi ra b à n g bạc ma lực lập tức để thủ thành binh sĩ như lâm đại địch chuyện gì xảy ra cái này nhóm cường giả thế mà lại đi đ ạ i môn không biết n g à i tìm ai một vị ma binh mặc dù lòng có e ngại nhưng vẫn là cả gan hỏi thăm ma tôn băng l ê n h thanh âm khắp nơi bên thai văng lên ma binh trong ngực cũng nhiều túi linh thạch túi chữ vật ai đều biết ma binh cũng không nghĩ tới mình chỉ là tiến lên dựa theo lệ cũ hỏi thăm một phen liền thiên hàng thành tài định nọ t hành lễ còn xin thượng tôn trở thuộc hạ cái này đi thông báo dẫm nhằm cướp chó một bên ma binh hâm mộ nhìn về phía đồng liêu rời đi bóng lưng vị này thượng tôn tối thiểu nhất cũng là sinh tử cảnh cường giả nàng đưa ra đồ vật giá trị tuyệt đối không phàm tiểu triệt hẳn là sẽ gặp ta đi thanh nguyệt sững sờ ngước mắt thâm t h ủ y ánh mắt xuyên qua cửa thành xuyên qua náo nhiệt đường phố thị đến thiên ma điện nàng làm mượn nhờ tâm ma mới đưa mình linh lực chuyển hóa làm ma lực tâm ma cường đại vượt qua thời đại này tất cả cường giả nhận biết ai đều khó có khả năng rửa sạch trên người nàng ma lực nói một cách khác tất cả đường lui đều bị mình cắt đứt một khi tiểu triệt không nguyện ý tiếp nhận nàng. thiên hạ lại không nàng dung tân h chỗ thiên ma điện bên trong nghe được ma binh bờ báo m ị tiên nhăn một bộ quả nhiên biểu tình như vậy ta cứ nói đi nàng khẳng định sẽ tới tìm ngươi có bị bệnh không tại nhân tộc đợi được thật tốt t ì m ta làm gì giang triệt phất tay lui ma binh miệng phun hương thơm cái này tạm thời không đề cập tới hiện tại mấu chốt là ngươi có muốn hay không tiếp nhận nàng không thấy thanh n g u y ệ t bối cảnh cũng không phổ thông ngoại trừ một đám thái thượng trưởng lão đều là g i a g i a của nàng mãi mãi bên ngoài vẫn là khâm định tử tiêu kiếm kiếm chủ một khi nàng gia nhập ma tộc tử tiêu kiếm tông đàm kia lão già toàn đều muốn dẫn theo kiếm tìm đến nàng và i n g à y trước mới tại tiên ma a o hô giết hai tộc nhân yêu cường giả đỉnh cao lại bởi vì vị tiền bối kia dẫn đến nước vạn vạn sinh linh vẫn lạc lúc này nhập ma còn chạy đến ma tộc hắn đều có chút hoài nghi là có người hay không trong bóng tối khuyến khích vẫn là gặp một lần đi thuận tiện xem hắn có mục đích gì nếu như nghe xong nàng hay là không thể tiếp nhận lại đổi đi cũng không mượn nói xong cũng mặc kệ giang triệt đồng ý hay là không đồng ý phất tay vung ra một đạo lưu quang giang triệt tiến lên đưa tay muốn bóp nát đạo tia sáng này có thể bị tiên nhàn cái tia trừng trừng ánh mắt trong nháy mắt để hắn bỏ đi ý nghĩ này gặp liền gặp đi bất qu giang triệt thở dài ngồi xuống hưng hở đọc qua tàu chương liệu quang như ảnh nhìn lấy trong tay xuất hiện ma tôn lệ n h bài thanh nguyệt m ở người hướng hai bên ma binh g i á hiệu về sau liền đi vào thành trì nha đây không phải thanh nguyệt tiên tôn nha sao ngươi lại tới đây ma hoàng cung trên tường thành huyết ma ném một mảnh lạch nói vụn ổn chuẩn rơi vào thanh nguyệt trước mặt thanh nguyệt lạnh lông mày quanh thân màu đen xương mù dày đặt càng nồng đậm nàng la tìm tới dựa vào tiệu triệt có thể ma tộc ngoại trừ giang triệt bên ngoài ai đều không có tư cách nhục n h á nàng người có rảnh rỗi uống rượu không lại hảo hào tu luyện đi tăng lên chút thực lực nàng cũng không trở về mắt vẫn như cũ không nhanh không chậm hướng phía thiên ma điện rời đi mà ở nàng đi qua địa phương lưu lại ma lực ngưng tụ thành hình chém về phía huyết ma huyết ma cũng mới sinh tử cảnh vẹn vẹn vừa đối mặt liền bị những n à y kiếm khí thọt tới trên v á c h tường m á u tươi chảy r ò n g f i m lão tử nói cái gì khi dễ như vậy lão tử huyết ma hùng hùng hổ hổ tránh thoát có thể qua một hồi lâu đều không thể chấn v ỡ những ngày kiếm khí Nha, cái này không phải chúng ta huyết nam đại cái này n g ắ m phong cảnh không được sao huyết ma cũng không muốn ở trước mặt nàng kinh ngạc trong nháy mắt thu hồi thống khổ s á t mặt du ly liếc mắt che khuất ánh nắng mái hiên lại liếc mắt huyết ma c h ả o máu tư chi cắn ngôi tận lực không để cho mình cười ra tiếng được thôi vậy ta sẽ không thấy rời ngươi nói xong liền làm bộ muốn rời khỏi liệt nhật viêm viêm huyết ma tâm thật lạnh thật lạnh không phải ngươi thật đúng là đi à, lớn như vậy bốn đạo kiếm khí không nhìn thấy sao đừng a ta chính là mạnh miệng mau đưa ta cứu ra nghe được huyết ma cầu cứu du ly cũng liền không có đang trêu của hắn tiến lên làm vỡ nát kiếm khí ma tôn gọi chúng ta đây đừng để tôn trụ sốt ruột chờ ma hoàng cung chiếm diện tích trường vạn giảm dư dư nhiều thiếu không rõ ràng thế nhưng là dùng đi cho dù mấy chục năm cũng đi không hết thanh nguyệt từ là không thể nào như thế xuẩn có thể khi nàng đến thiên ma đ ị a lúc tất cả ma hoàng đô đã tụ tập ở đây nhìn thấy nhiều như vậy đã từng được nhân thanh nguyệt lập tức minh bạch nàng phải đối mặt sẽ là cái gì giờ khác này lòng của nàng thật giống như bị xé rách đổng dạng thống khổ nhắm mắt lại tu sĩ nhân tộc thanh nguyệt b á i kiến ma tôn thanh nguyệt hai đầu gối quỳ xuống hai tay c ù n mặt đất dán vào nằm dạp trên mặt đất hướng vương tọa phía trên thanh niên đi lễ bái chi lễ đây là hạ vị giả đối tượng vị giả tôn kính cũng là quy hàng người tại cho thấy lập trường của mình nàng quỳ mị tiên nhan ngây ngốc nhìn xem thanh n g u y ệ t theo bản năng nhìn về phía giang triệt gặp hắn một mặt chấn kinh hai tay nắm chắc lan can sợ ngoài ý muốn nổi lên mị tiên nhan cấp tốc tiến lên để lại hắn ngươi là ma tôn không phải đệ tử của nàng ma tôn lúc có thống ngự vạn ma trí năng nàng quỳ ngươi cũng đều thỏa nghe được tiên nhan truyền âm giang triệt cầm chặt lấy lan can tay nơi mới lỏng đ ạ n mạc ngồi trở lại ngồi xuống đứng lên đi tạ ma tôn thanh nguyện cúi đầu từ dưới đất bỏ dậy run dậy vai không dám cùng tiệu triệt nhìn thẳng lời nói thật sao thanh nguyệt liếc mắt rất h u n g quanh ma hoàng cùng những cái kia âm thầm thăm dò ma tộc lao tổ đường đi của ngươi ta cũng không muốn làm quyết đoán để cho bọn họ tới nơi này cũng là vì bỏ phiếu nếu như đáp án của ngươi không đủ để, để bọn hắn hài lòng rời đi chính là ngươi lựa chọn duy nhất giang triệt là để nàng không cần thiết bận tâm có thể nghe được bọn hắn xuất hiện ở đây chỉ là vì bỏ phiếu thanh nguyệt lập tức cứ thế tại nguyên chỗ không phải muốn nhục nhát nàng thất thần làm gì m ị tiên nhan q u á lớn thanh nguyệt s ữ n g sờ nhìn xem tiểu triệt không hiểu nở nụ cười rêu su su để cho ta đầu nhập vào ngươi nàng nói chỉ cần một mực đợi tại bên cạnh ngươi ngươi nói không chừng có thể tha thứ ta v ậ phần nói là gì đ o ạ ma ta một mực đều có tâm ma thường xuyên cưỡng ép tăng thực lực lên cũng làm cho tâm ma có thừa dịp cơ hội quả nhiên là nàng giang triệt nắm chặt nằm đấm thật muốn lập tức vọt tới rêu su su trước mặt hung hàng phiến nàng mấy bàn tay đáp án này tất cả ma hoàng đô phủ ánh mắt cùng nhau nhìn về phía ma tôn đáy mắt tràn ngập tò mò cái này hai sư đồ không có sao chứ chỉ là vì tha thứ thế mà liền muốn gia nhập ma tộc giang triệt há lại không biết những n à y ma hoàng tâm tư lạnh hư một tiếng khiếp người uy áp đánh tới hướng bọn hắn lực lượng của hắn không phải ai đều có thể tiếp nhận mặc dù không có mượn nhờ phân thân có thể những n à y ma hoàng không có một cái còn an an ổn ổn đừng đấy thậm chí có hai cái còn bởi vì ngăn cản không nổi bạo thể mà chết nên đem giang triệt coi như lâm vũ bực này rắt r ư i chết không có gì đáng tiếc hắn là vì ngươi quy xuống phòng đoán ma tôn có thể là tử tội nghiệm tình các ngươi là vi phạm lần đầu lần này chỉ là cảnh cáo lần tiếp theo có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy mạng sống giang triệt thu hồi huy áp tia tay thanh lý mất cái k i a mấy cỗ tử thi khấu tạ tôn chủ khai ân cảm nhận được trên người áp lực biến mất tất cả ma hoàng dập đầu tạ ơn đồng thời bọn hắn cũng minh bạch giang triệt không hề giống nhìn thấy như vậy nhân tử tốt bỏ phiếu đi nguyện ý để thanh nguyệt lưu lại đứng ở bên trái để nàng lăn đứng ở bên phải này làm sao bỏ phiếu bọn hắn vừa rồi chỉ là phỏng đoán dưới giang triệt cùng thanh n g u y ệ t quan hệ thiếu chút nữa mất mạng bỏ phiếu liên quan đến thanh n g u y ệ t đi ở một khi chọn sai nói không chừng coi như thật chết chúng ma hoàng hai mặt nhìn nhau ai cũng không dám tùy tiện lựa chọn thanh n g u y ệ t tâm thần bất định nói g nhìn khẩn trương nhìn xem bọn này ma hoàng d ù ly trung thành với m ị tiên nhan từ không phỏng đoán thánh tâm giống như ngày thường nước mắt tìm kiếm m ị tiên nhan nhắc nhở thất thần làm gì lại không quyết định toàn kéo đi tử vong tri hải mấy cái sinh tử cảnh mà thôi bản tôn còn có thể nuôi dưỡng tử vong tri hải là ma tộc cấm địa một khi bước vào trong đó sẽ bị không gian loạn lưu trong điện lập tức ồn ào bắt đầu các loại truyền âm không ngừng đại khái qua ba mươi giây tất cả ma hoàng đồng loạt đứng ở bên trái thanh nguyệt là tạo hóa cảnh còn nắm giữ lấy t ử tiêu kiếm cùng bọn hắn cũng không có lợi ích bước mắc còn đối giang triệt hổ thẹn nghĩ cùng đủ loại cho ra một đáp án mặc kệ từ phương diện nào tới nói thanh nguyệt gia nhập ma tộc đều là chuyện tốt giang triệt cũng không nghĩ tới xưa nay tranh đấu không nghỉ ma hoàng vậy mà đứng ở cùng một trận chiến dây do hỏi các ngươi xác định nàng đánh vác nhân quả thật không đơn giản một khi nàng gia nhập ma tộc các ngươi ở đây những n à y ma rất có thể toàn bộ ngã xuống đây là đang uy hiếp du ly cứu chợ nhìn về phía mỹ ti ma tôn đến cùng ý tưởng gì à rời đi vẫn là lưu lại cho cái tin chính xác còn những quả trừ phi ma tộc tuyệt chủng bằng không bọn hắn không có khả năng toàn bộ ngã xuống bỏ phiếu đã kết thúc n g ư ờ i đây là đang bức bách bọn hắn cải biến ý nghĩ của mình tiếp thu được du ly xin giúp đỡ m ị tiên nhan trừng mắt về phía giang triệt ta vừa rồi giết mấy cái ma hoàng bọn hắn rất có thể sẽ cho là ta đối thanh nguyện còn có tình nghĩa hỏi nhiều mấy lần tương đối tốt không có sao nếu quả như thật là không có bất kỳ cái gì tình nghĩa, vừa rồi nàng sau khi quỳ xuống giang triệt liền sẽ không có tâm tình chập trờn càng sẽ không đứng ngồi không yên không có chỉ là ta giáo dưỡng nói cho ta biết nàng không nên quỳ xuống ta cũng không thể tiếp nhận hắn quỳ lệ quỳ lệ cũng không phải là lễ nghi tử tiêu kiếm tông tu chính là kiếm tu thả chết chứ không chịu khuất phục quỳ lệ đây là đem người tôn nghiêm đệ xuống đất ma sát còn lại là hướng đã từng đồ đệ dập đầu hắn cùng thanh nguyệt mặc dù không có sư đồ tình nghĩa có thể để nàng quỳ lệ cái này cùng ti tiện tiểu nhân có gì khác biệt thanh nguyệt cuối cùng vẫn lưu lại có thể giang triệt cũng không muốn nhìn thấy nàng trực tiếp để nàng tại ma hoàng thành tùy tiện tìm chỗ ở không cần thiết không thể tiến lên vào cung ngươi vì sao muốn quỳ xuống khoảng cách ma cung cách đó không xa một chỗ dinh thự tiếp nhận đưa tới trả m ị tiên nhan trừng trừng nhìn chằm chằm thanh nguyện giang triệt hạ người gì ngươi không thể nào không rõ ràng không hứng thú cũng sẽ không đi làm nhục người khác có thể ngươi khi thấy những cái tiêm một bộ xem kịch vui giống như ma hoàng lúc trước tiên thế mà lựa chọn q u ỳ xuống có phải hay không ở kết trước các ngươi dạng này tra tấn qua hắn nàng về đi suy nghĩ thật lâu ngoại trừ khả năng này thực sự nghĩ không ra nguyên nhân khác thanh nguyện mặt đ ỏ lên yên lặng túi đầu không có trả lời lại cấp r a đáp án các ngươi mỹ tiên nhan không nghĩ tới chỉ là một cái suy đoán thế mà thật là chuyện như vậy hắn cao ngạo như vậy một người tình nguyện đọa ma cũng không muốn bị vô hạn có thể thế mà hướng dưới người quỳ đáng chết mỹ tiên nhan hối hận nàng liền không nên để thay thanh nguyệt nói chuyện dạng này người r i á p rưỡi tại ma tộc khu vực đều là suối quậy nàng thế mà tại còn để nàng tiến cung gặp mỹ tiên nhan tức giận đả thần tiên đều muốn rút đến trên người nàng thanh nguyệt lui một bước cười khổ nói hắn là vì cứu ngươi quỳ xuống vì ta mỹ tiên nhan hung roi động tác cứng đờ, toàn thân đều rất giống tháo lực không thể tin nhìn về phía thanh nguyệt thanh nguyệt gật đầu năm đó ngươi sau khi chết giang triệt giống như nổi điền xông vào liên minh đến mãi không hết sinh linh vẫn l ạ ai cũng đỡ không nổi hắn liền ngay cả ta liền ngay cả lanh tâm thiền hắn cũng không biết là ai vì để cho hắn bình tĩnh trở lại lâm vũ láo s ư n g bảo lưu lại n g ư ờ i một tia chân linh giang triệt người biết thân phận của ta ngươi như còn dám giết tiếp m ị tiên nhan liền không bao giờ còn có thể có thể sống lại lâm vũ đứng tại đại quân phía trước nhất phía sau là ư ớ c vạn vạn sinh linh đối mặt hai mắt đỏ ngầu giang triệt xuất ra một cái tịch bình bên trong chính là m ị tiên nhan một sợi chân linh làm giang triệt nhìn thấy chân linh trong nháy mắt hắn lập tức cứ thế tại n g u y ê n chỗ đáy mắt màu đỏ tươi dần dần rút đi thanh âm khản, khản nói ra hai chữ đưa ta không thể trả nếu là còn cho hắn như thế nào cho chết đi tu sĩ làm b à giao nhược tư vi đứng d ậ y sợ hãi mà toán độc nhìn xem giang triệt không thể còn không thể còn tất cả mọi người đều coi là lâm vũ trong tay chân linh là thật nhao nhao khuyên nhủ lâm vũ đây chính là nắm giang triệt thủ đoạn duy nhất ngươi cũng nghe đến lực lượng của ngươi quá mức kinh khủng cho dù thiên vân đại lục tất cả tu sĩ thêm bắt đầu đều không phải là đối thủ của ngươi một khi đưa nàng trả lại cho ngươi còn sẽ có vô số người vô tội bởi vì ngươi mà chết đưa ta ta chết thanh em vẫn như cũng là như vậy khẳng hạn Giang thanh r i ệ t t là i đại ê n vân nhân lớn nhất,、chỉ、cần hắn địch lục chỉ chết, một m tộc c ũ g bất tôm quá là é p nguyện có khả hắn thủ, nháy hắn năng vẫn là bọn hắn đối thủ. Đáp án này trong nháy mắt để bọn là mắt đối đáp để động. tâm vũ, v cho hắn、đi. đánh lâu như đi, lâu ậ c h đứng ra phức tạp nhìn về phía giang triệt cũng không nói gì thêm hủy bỏ tu vi lời nói đối với bị phế trừ tu vi sau nhục nhã chết mới là hắn kết cục tốt nhất các ngươi quên công pháp của hắn à các ngươi quên ta từng chém giết hắn mấy trăm lần à chỉ cần thế gian còn có giết chóc hắn sẽ không phải chết chết chỉ là hắn lấy cớ lâm vũ lời nói trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người nhớ tới giang triệt kinh khủng vậy phải làm thế nào giết lại giết bất tử chấn áp lại không thể chẳng lẽ lại trận đại chiến này muốn vĩnh vĩnh viễn viên tiếp tục kéo dài tất cả mọi người đều có chút không biết làm sao quỳ xuống chỉ cần n g ư ơ i n g u y ệ n ý quỳ xuống gọi ra ở thế giới các nơi cô động phân thân ta có thể đem chân linh cho ngươi lâm vũ một bộ làm bộ muốn bóp nát tỉnh bình hủy diệt chân linh dáng vẻ phình một tiếng giữa thiên địa vang lên một đạo hồi âm đám người đều đang tự hỏi giang triệt có thể hay không quỳ thời điểm giang triệt đã quỳ trên mặt đất không gian xung quanh vỡ vụn từng đạo phân thân hàng thế chương ba trăm ê n t r đạo cảnh giới m ặ c cao có dù không cao lắm, t h không ể nếu u là x mươi sáu rất đau a giang triệt là thời đại này trí cơn giả cũng là bọn hắn ngưỡng vọng sợ hai tồn tại tất cả mọi người đều không có dự kiến đến hắn vậy mà trực tiếp quỳ xuống ngay cả từng tia do dự đều không có cái thứ hai mươi đạo phân thân thủ hộ tại giang triệt trước người hình thành một đạo tường đồng vách sắt sụp đổ không gian không thể không khiến lâm vũ đám người lưu lại đây cũng là ngươi lực lượng chân chính sao lâm vũ tham lam nước mắt kinh ngạc nghĩ mà sợ còn có nồng đậm may mắn may mắn bị tiên nhan chết rồi may mắn giang triệt không phải giống như hắn nếu không chỉ bằng những này phân thân hắn không biết còn muốn chết bao nhiêu lần thậm chí liền ngay cả hệ thống đều khó có khả năng tiếp tục phục sinh hắn lâm vũ sau lưng cường giả sớm đã nói không ra lời bị giang triệt nội t ì n h thật sâu rung động nếu là giang triệt vận dụng những này phân thân bọn hắn cũng sớm đã chết ra lực lượng chân chính sao giang triệt thất thần nhìn xem thanh n g u y ệ t nếu như mình không có bị lừa gạt nếu như mình chẳng phải tin tưởng các nàng hắn hiện tại càng mạnh tựa hồ là phát giác được giang triệt ánh mắt thanh nguyện mấy người cúi đầu xuống không dám nhìn th là người tạo sát nhiệt quá nhiều nếu như không sử dụng thủ đoạn phi thường còn sẽ có so hiện tại càng kinh khủng l u y ệ ngục n động thủ đi giang triệt cúi đầu tựa như biết mình kết cục ngay vậy gặp mưa cũng không khách khí từng bước một đi lên trước đi đến phân thân trước người trong lòng bàn tay ru làm quang mang lấp lóe phân thân lực lượng cấp tốc suy giảm một bộ hai c ố tất cả phân thân đều thành lâm vũ chất dinh dưỡng chỉ còn lại giang triệt còn không có bị thôn phệ giang triệt lực lượng quá mức kinh khủng chỉ là những n à y phân thân liền đã đạt đến lâm vũ cực hạ tiếp tục thôn phệ xuống dưới hắn tất nhiên sẽ bạo thể mà chết người hận sao đưa tay khoác lên giang triệt đỉnh đầu lâm vũ nói câu làm cho người xa mớn hận cái gì hận bại trong tay nơi g ư bên trên hận những cái kia tất cả vô hãm vẫn là hận chúng bạn x a lánh ánh mắt đảo qua lâm vũ sau lưng thanh nguyệt nhược tư vi lanh tâm tiền h đã từng bằng hữu trưởng bối hậu sinh giờ khác này hắn giống như không biết cái gì gọi là hận đột nhiên màu đỏ bóng hình xinh đẹp trong đầu x t qua giang triệt mặt người liếc nhìn lâm vũ trong tay tịnh bình nếu như nói nhất định phải hận lời nói hẳn là hận mình đi hận mình nhân tử hận tại sao mình muốn lặp đi lặp lại nhiều lần tin tưởng các nàng càng hận hơn tại sao mình không ép buộc nàng tu luyện bất tử chân kinh ngươi sẽ h ả o h ả o bảo hộ ta chính là không phải giang triệt gật đầu đúng vậy a có ngươi tại ta vì cái gì còn muốn tu luyện vách núi c h i đ ỉ n h váy đỏ tùy phong mà động lộ ra một vòng kinh thế nét mặt tươi cười nghĩ đến lúc ấy mình cứ như vậy đồng ý quyết định của nàng giang triệt rất muốn trở lại quá khứ b ó p chết mình ngươi vì sao lại đồng ý ngươi chẳng lẽ nhìn không ra nàng là tại suy nghĩ cho ngươi sao con đường cuối cùng chính là tranh đấu cùng một thời đại cùng một loại công pháp chỉ có một người có thể thành tiên nàng không tu luyện bất tử chân kinh là không muốn cùng ngươi tranh tiết lộ không muốn trở thành ngươi trên đường t r ư n g ngại v ậ ta hận cùng không hận sớm đã không trọng yếu hiện tại ngươi đã vô địch tại thế gian ta cũng mất lực lượng tiếp tục ngăn cả ngươi đưa nàng trả lại cho ta đi ta sẽ dẫn lấy nàng rời đi rời đi lâm vũ che mặt cười to cười đến trường b u ồ n g cười đến chào phúng ta là người không phải thần ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta còn bảo lưu lấy nàng thần hồn nàng thế nhưng là chết tại cựu tiêu thần lôi phía dưới nhục thân cũng bị tách rời ta làm sao có thể giữ lại nàng chân linh dứt lời tịnh b ì n h vỡ vụn đây chẳng qua là thiên đạo mô phỏng ra một sợi chân linh mặc dù hoàn toàn tương tự có thể cũng không phải là thuộc vệ mỹ tiên nhan giang triệt ngây ngốc nhìn xem cái k i a sợi chân linh bên hai không ngừng truyền đến tiếng cười nạo một cỗ khí tức quỷ dị từ trên người h ắ n bắn ra sau đó ẩm ẩm nổ tung thế gian hết thể đều biến mất quỷ dị giữa hồng quang đây là lâm vũ bảo hộ lấy thanh n g u y ệ t đám người xuất hiện tại thiên khung sưng sờ nhìn xem không ngừng mở rộng hồng quang thiên vân đại lục hủy diệt cho dù không có hủy diệt cũng triệt để trở thành luyện ngục giang triệt đạp lên h ỏ a diễm quỷ dị t ĩ n h mịch khí tức như là luyện ngục tu la át chủ bài vẫn rất nhiều nhưng bây giờ ngươi đã không phải là đối thủ của ta thuộc về hắn hai quyết chiến tại thời khắc này mới hoàn toàn khai hỏa Nhìn xem hình chiếu đến chiếu xem đây là không ế t t ú c chẳng Mỹ mặc Tiên Nhan k nói, n giọt giọt ư ớ cần mắt từ khỏe mắt trượt xuống có thể làm xem Mặc thắng. từ trượt thể ta tiếp tục xem tiếp sau. Mặc dù biết trận chiến đấu này kết cục, có thể Triệt thể khỏe Không cho chiến hy xuống sau. này nàng vẫn là hy vọng Giang triệt có cục, có có c là dù đấu thiết phân thân của hắn đều bởi vì ngươi bị lâm vũ thốt vệ mạnh yếu chuyển đổi tiếp tục xem tiếp ngươi rất có thể không chịu nổi thanh n g u y ệ t túi đầu mặc cho bằng mỹ tiên nhan như thế nào thuyết phục nàng đều không có đồng ý tiểu triệt cũng không muốn để ngươi thấy hắn chật vật một mặt cứ như vậy kết thúc đi ngươi chỉ cần biết rằng hắn đối ngươi tốt vượt qua bất luận kẻ nào mỹ tiên nhan không biết là làm sao rời đi thanh nguyện phủ đệ trong đầu đều tất cả đều là giang triệt quỳ xuống tràn diện tất cả đều là hắn vì mình một sợi chân linh từ bỏ tôn nghiêm dáng vẻ hôn đàn này vì cái gì không nói đâu vì cái gì không nói ta thua thiệt ngươi nhiều như vậy hồi cung trên đường mỹ tiên nhan khí tức đều có chút để hoài khí tức ngột n g ạ t để tất cả ma tộc tử đệ đều thở không nổi những nơi đi qua chỉ có thể nhìn thấy từng dãy quỳ dạp trên đất sợ hãi đem đầu kề sát mặt đất ma cái này p h ậ t ra làm sao vẫn là như thế đáng ghét không tại tây vực hào, hào t ụ kinh gia nhập trận chiến đấu này làm gì giang triệt lo lắng nhìn trước mắt tấu trương phật giáo đang tia chết con lửa chọc hắn căn bản vốn không trêu chọc từng cái hàng yêu chử ma hướng chết mà sinh hiện tại bọn hắn thêm tiền đến lại thêm chuyên môn khắc chế ma tộc thủ đoạn chiến trường thế cục sợ là muốn đảo ngược ca không được vẫn là muốn đi gặp mấy cái kia lá o hòa thượng nói làm liền làm giang triệt hợp thượng tấu chết chính muốn đứng dậy rời đi có thể chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn mị tiên nhan lập tức dọa hắn nhảy một cái nhìn xem b ệ nước mắt trên mặt nàng nhìn không tàu ánh mắt giang triệt mật n ư ờ i một cô p ẫ n nổ xông lên đầu thanh nguyệt có phải hay không đã nói gì với ngươi mị tiên nhan không nói gì trăm chú địa ôm lấy giang triệt cho dù cách bàn đọc sách lại tựa như muốn đem cả người g á n t ạ i giang triệt trên thân sợ sau một khắc hắn liền sẽ biến mất giang triệt phẫn nộ im bặt mà dừng không minh bạch chuyện này rốt cuộc là như thế nào chỉ có thể nhẹ nhàng đưa tay đặt ở lưng của nàng bên trên l ặ n g lặng chờ đợi không biết qua bao lâu trong ngực mới chuyển đến một đạo khóc nước n ở nghẹn nào ngươi cái kẻ n g u đại đồ đẩn t h ằ n g đốc tại sao phải hướng hắn quỳ xuống tại sao phải hướng ác ma kia thần phục ta căn bản vốn không đáng giá ngươi làm như vậy a giang triệt mọi người một hồi lâu mới minh bạch mỹ tiên nhan nói là cái gì trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười thời gian trôi qua lâu như vậy ngươi không nói ta đều quên chuyện như vậy làm sao có thể quên ngươi cao ngạo như vậy một người làm sao lại quên Mỹ tiên nhan căn bản không tin hắn sờ lấy giang triệt trái tim vị trí mắt đỏ muốn thay hắn vuốt lên đã từng thương tích rất đau a cả đời đều đang vì mình chứng minh trong sạch nhưng đến cuối cùng lại hướng hết thệ kẻ cầm đầu cúi đầu cái này là bực nào t r â m trọc lại sẽ là bực nào đau đến không muốn sống đã sớm quên nào có cái gì có đau hay không giang triệt cũng không hề nói dối chuyện này hắn cũng thật không có ấn tượng Coi i như h ba trăm mười bảy thả tôn giang triệt trung pi là không có hỏi vấn đề này thiên ma điện bên trên thanh nguyệt cái kêu phiên lời đã để nàng và diosusu đều đi lên mới một con đường hiện tại lại để cho nàng tại ma tộc không tiếp tục chờ được nữa đối với hai kế hoạch đều cực kỳ bất lợi không cần nhớ nhiều chuyện như vậy tây vực bên kia phật đạo tại cả chút yêu tiêu h thân ta dẫn ngươi đi giải sầu một chút nói xong cũng mặc kệ tiên nhàn có đồng ý hay không lôi kéo nàng biến mất tại thiên ma điện mà vừa mới tu luyện kết thúc nam thanh thanh nhìn thấy không có một hai thiên ma điện lúc sắc mặt lập tức đen như đáy nổi quay người liền rời đi u á n lại tức giận chỉ vào giấy trắng chửi ẩm lên các ngươi hai cái có xấu hổ hay không ta là thị nữ thị nữ a ngươi gặp qua cái nào người cầm quyền đem quốc gia đại sự giao cho thị nữ xử lý cầu văn ngươi tìm những người khác áp đi ta còn muốn tu luyện không có nhiều thời gian như vậy xử lý tấu c h ư ờ n g a ma tộc ngoại c h ừ ngươi đều là ma a không có những người khác giang triệt thiếu thiếu m ở m i ệ n g để nam thanh thanh n g ậ m miệng không lời đồng thời còn có chút bị i khuất vậy ta còn muốn ngươi thế nhưng là đem bất tử chân kinh tu luyện tới tiểu thành mấy chục cô phân thân sợ hay chậm trễ tu luyện đáng chết hôn đản này để lão nương tu luyện chân kinh liền làm muốn có người thay chỗ hắn lý những này phá sự a nam thanh thanh hận đến nghĩa l ế n răng hoàn toàn quên thứ tự trước sau ha ha xem ra ngươi là đồng ý trở về cho ngươi mang ăn ngon có thể không đồng ý à, tiền trảm hậu tấu nam thanh thanh nhìn xem đống tia gấp thành núi đến tấu trường thống khổ vừa bất đắc dĩ ngồi vào ma tôn trên bảo tọa bản thân ă n u ổ i tối thiểu còn có ăn tây vượt khoảng cách ma tộc xa xôi giang triệt cũng cần trên đường trồng lên mấy cái hạt giống vừa đi dừng lại dừng lại vừa đi liền dùng hơn hai mươi năm cắt vàng sa mạc cuốn phong gạo thét t u ở i đi người đi đường vết tích hai người tựa như duy nhất người sống cổ phật c h ú a không tại cái phương hướng này đi ngươi đây là muốn hướng đi nơi đâu mỹ tiên nhan một lần uống và gớp lạnh nước trái cây một bên quẳng i ó trần c h ù i mắt cá chân giẫm tại các sỏi bên trên hơi đỏ lên đám k i a con lựa chọc không có quyền nói chuyện nào muốn gặp cũng là thấy đạo cao tăng t h ả tôn mỹ tiên nhan trong đầu trong nháy mắt hiện hiện một vị hất lên rách dưới ca xa hình như tiểu tụy l ã o giả t h ả tôn phật gia góp lại người không dựa vào tu vi đi bộ thế gian làm việc thiện tích đức Quan niệm của niệm hắn, người, người chi hắn, qua hắn chiến lược à từng mấy lần nghiền ép giang triệt chỉ tiết hạ chàng cũng không tính tốt nham cốc s n t đạo là từ phía đông thông hướng cổ phật chùa đường tắt duy nhất có thể vật tư thiếu thốn giá cả đắt đỏ cho dù đến nơi đây lưu nhân cũng không thiếu bởi vì xấu hổ vì trong ví tiền g dốc thuyết dưới tường thành thả tôn bưng lấy cái chén bể nhắm mắt dưỡng thần mà tại bên cạnh hắn một cái thùng nước thùng nước sừng sững không ngã nhìn nó lớn nhỏ đủ để cho mấy ngàn người giải khẩn cấp mỗi l à m qua đường lữ nhân thực sự nhịn không được lúc liền sẽ có người hảo tâm chỉ dẫn tới đây uống một ngụm cam lộ khoảng cách nham cốc sạn đạo gần nhất nguồn nước tại khoảng cách nơi đây ba mươi dặm có hơn muốn đổ đầy như thế một thùng nước không phải sức người n h â n vì liền ngay cả mị tiên nhan đều đi ánh mắt hoài nghi những này a i hẳn không phải là thả tôn một mình l ư n g sao thế gian có ác cũng thiện, nước có tận lúc thiện vô thợ pháp sư cái này là chúng ta một điểm tâm ý đa tạ năm đó ân cứu mạng một vị tư thế hiên ngang khuôn mặt mỹ lệ cô nương hướng phía thả tôn không mình hành lễ mà ở sau lưng nàng là một xe lại một xe chứa nước t h ù n g t h i ệ n h a i t h i ệ n h a i thả tôn mở mắt ra hướng phía đông tiểu du hành lễ đục ngầu đôi mắt nhiều chút n u hỏa n ữ thi chủ trạch tâm nhân hậu phúc duyên sắp tới à. cái kia liền đa tạo pháp sư trúc lành đông tiểu du cười cười lập tức chào hỏi thủ hạ chuyển nước tiểu cô nương này làm sao nhìn khá quen mỹ tiên nhan sở lấy cầm đánh giá đông tiểu du có thể nghĩ một lát từ đầu đến cuối không có nhớ tới thân phận của nàng cũng không nhìn quen mắt c người ta mới bước ra tay vực liền bị ngươi cùng thanh nguyện chiến đấu dư ba đánh chết. như vậy phải không m ị tiên nhan có chút xấu hổ nàng nói làm sao nghĩ không ra đến đâu có thể cái này cũng không trách ta à ta cùng thanh nguyện chiến đấu mỗi lần đều là sinh tử chi chiến ai sẽ chú ý tới một cái ngay cả dư ba đều không chịu nổi người chẳng lẽ lại ngươi muốn ta đứng đấy bị đánh m ị tiên nhan trừng mắt giang triệt một bộ ta có lý tư thế ta chỉ là nhắc nhở ngươi thân phận của nàng mà thôi không cần thiết sinh khí a giang triệt biết nàng nói không sai tại thiên vân đại lục thua thấp hơn nguyên tội nào có sinh khí chỉ là không nghĩ tới đường đường bị tổ làm sao lại nhớ ký một tiểu nhân vật mà thôi Bị Giang Triệt n h ắ cái nhở, nàng m nhớ tới cuộc chiến đấu kia cái thể chính n là thời này n gian điểm giang triệt mới trở thành ma tôn mấy chục năm đối nàng căn bản không tình cảm gì không cần đoán đều biết hắn là sợ thanh nguyện xảy ra chuyện cùng đi theo giang triệt sẽ không nói dối cái này giải thích còn không bằng không giải thích miễn cho nàng t â m phiền nhìn xem cái kia ngạo kiểu b ó n g lưng giang triệt cười cười lần này n g ư ờ i có thể đoán sai ta đích thật là vụn trộm theo tới bất quá không phải là bởi vì thanh n g u y ệ t có một số việc vẫn là muốn giải thích rõ ràng miễn cho ngày sau lấy r a kéo không phải là bởi vì nàng m ị tiên nhan v n hai h muốn nghe giang triệt có thể kéo ra cái gì hai tám năm ngươi lúc đó cảm thấy ta xuẩn không quả quyết m a n g ta một trận đem ta phong tại ma giới về sau liền dự định được lấy thanh nguyện đi xứ tây vực liền muốn, muốn giết nàng cảnh giới bên trên ngươi sẽ thắng có thể bối cảnh bến trên Ta biết Thanh Nguyệt những chương á i kia t ú thúc c bá bá, ba trăm mười tám người nha cuối cùng sẽ biến thanh nguyệt là hắn sư tôn cho dù hắn thật là vì bảo hộ thanh n g u y ệ t mới theo tới nàng cũng, cũng không ngại có thể nghe được giải thích của hắn chẳng biết tại sao luôn cảm giác có một đám lửa tại đáy lòng dâng lên ấm áp được rồi ta và các ngươi có không đồng dạng coi như không giải thích ta cũng không có cảm giác gì không có cảm giác giang triệt kéo kéo khoe miệng cái này nếu là không giải thích h ắ lặng lặng đại sư hồi lâu không thấy giang triệt chắp tay trước ngực lấy van bối tư thái hướng thả tôn hành lễ sông tiểu thí chủ lây là thả tôn đục ngầu con ngươi hiện lên một tiêu mờ mịt hắn không minh bạch từ tiêu kiếm tông tương lai tông t h ụ tại sao lại cùng ma tôn đồng hành cử chỉ thân mật đại sư có chỗ không biết tiểu thí ử t r chủ trạch tâm nhân hậu có khỏa xích từ tri tâm vì sao rời khỏi tông môn ứng cho là từ chính ngươi nguyễn liên do chỉ mong tiểu du có thể giáo dục ma tộc dốc lòng hướng thiện không cần thiết dùng võ loạn thương sinh bởi vì ma tộc đưa đến chiến tranh rất rất nhiều không biết mai táng nhiều thiếu sinh linh nghe được giang triệt trở thành ma tôn thả tôn cũng không tốt kỳ hắn là làm sao làm được chỉ là giống một trưởng bối dốc lòng căn g d ạ n pháp sư lời ấy sai rồi ma tùy tâm phật cùng ma đều là trong một ý nghĩ ma tộc cũng không phải là tàn bạo thị sát mà nhân tộc làm cho q u ác á đưa chúng nó chạy tới linh tuyệt chi địa không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nhân tộc tự cho mình thành cao lại không biết dưới chân dơ bẩn ác về ma thiện về thần há không biết thần ma đều là người có cường quyền bây giờ ma tộc xuống dốc thôi đợi cho cường thị ngày ma có lẽ mới là cái gọi là chính đạo ai mạnh ai có lý đây là tuyên cổ bất biến chân lý ma chính là ác đây là thiên vân đại lục chung nhận thức có thể thả tôn xưa nay không cảm thấy ma chính là ác ma tùy tâm vạn vật đều là ma vạn tộc đều có thể thành thần nghe được giang triệt lần này ngôn luận không khỏi cao nhìn mấy lần nhiều năm không thấy tiểu thí chủ thay đổi rất nhiều hắn còn nhớ rõ lần đầu cùng giang triệt gặp m ặ t lúc non nớt gương mặt bên trên đều là đối y ê u ma c ă m ghét thời gian mấy chục năm thế mà có thể phát giác được điểm này không hổ là trời sinh người tu đạo người nha cuối cùng sẽ biến giang triệt cười cười nghĩ đến lại là từng tại nhân tộc chạy trốn tại trong khe hẹp cầu sinh hình tượng không sai người đều sẽ biến có thể tiểu thí chủ làm tu sĩ có được p h à m nhân không gì sánh được thọ nguyên cái này t h i ệ n ác một cây cái cân các không thể quên ta đã không quan tâm cái gì t h i ệ n ác cầu thiện cầu ác với ta mà nói giống như đều như thế giang triệt không có hình tượng chút nào ngồi xuống cuốn lên cho bụi dưới ánh mặt trời lại như thế rõ ràng thả tôn l ầ người n lại có chút không biết trước mắt tiểu gia hỏa là lão nạp quá lâu không quan tâm đại lục thế cục sao tiểu hữu như vậy thế sự xoay vần n ô n ữ cũng không giống như một cái mới ra đời tiểu gia hỏa có thể nói ra được ha ha ha đại sư là nên ra ngoài đi đi nhân ma yêu tam tộc hôn chiến các tộc cường giả tử thương người vô số thái huyền đã từng quyết định khế ước cũng theo từng cái lao già xuất thế thùng rông kêu to cho nên ngươi hôm nay đến đây thả tôn có chút minh bạch vì sao lại ở chỗ này gặp được bọn hắn chỉ bất quá tìm hắn có làm được cái gì hắn hiện tại chỉ là cái đi tăng m à thôi giang triệt uống một hớp liếc nhìn cổ phật chùa phương hướng tiền bối nên đi quản quản phật giáo tam tộc hôn chiến các ngươi tham dự theo lý thường ứng làm có thể chẳng lẽ không biết giữ họa vào thân sao một đám phật đà đá, đánh lấy trợ giút nhân tộc nguy trang tại đạo ra địa bàn truyền đạo trên chiến trường cũng là chuyên làm ma tộc. Cái chiến Cũng trách tại nuôi khỏi bối i này nếu là tại không lui ra khỏi chiến trường.、Cũng、đừng văn không là ra ệ một đại đối đạo với ngài sư ân tình, đối với ngài chỗ đạo thống xuất thủ. chỗ m trận cuồng phong thổi qua ánh mắt mơ hồ mấy phần nhưng lại mơ hồ không được giang triệt ngưng thực s á c ý hắn lần này tới liền là hỏi hỏi thả tôn quyết định nếu là không nguyện ý thuyết phục những cái k i a con lựa chọc hắn coi như tự mình động thủ thuyết phục phật ra tuy chỉ tại tây vực danh truyền thậm chí đều không có thành là thánh địa có thể luận cường đại không thua tại bất kỳ thánh địa thả tôn rất ngạc nhiên giang triệt đến cùng có cái gì đảm lượng nói ra cồn vọng tri ngôn thâm thúy đôi mắt lóe ra một đạo ánh sáng màu và nóng đây là hắn mấy ngàn năm nay lần thứ nhất vận dụng mắt vàng vốn cho rằng có thể thấy rõ giang triệt c u ồ n g vọng nguyên do nhưng nhìn đến chỉ là tối t â m mở mịt một mảnh ngươi khí tức trên thân là cái gì trong mắt kim sắc dần dần tiêu tán thả tôn n ổ ngụm trọc khí nghi hoặc không hiểu nhìn về phía giang triệt hắn không dám xưng vô địch có thể giới này có thể tránh thoát mắt vàng ngoại trừ thái huyền hắn còn là lần đầu t i ê n gặp. chẳng biết tại sao cái kêu màu xám khí tức vậy mà để hắn yên tĩnh nhiều năm lòng có chút lệ khí thiên cơ bất khả lộ để l ọ giang triệt ra vẻ cao thâm nói câu có thể không đợi thả tôn nậu đen ra mu cũng cái là t hầu ế môn loạn ngữ một gốc cỏ một hạt cát thế gian bất kỳ tồn tại tại thiên đạo trong mắt đều không có gì khác nhau ngươi cũng không phải dị giới người xâm nhập tại sao lại dùng không được hơn vạn năm ở giữa hắn chưa bao giờ thấy qua bị thiên đạo bài xích người liền ngay cả cái gọi là trời g á c h người cũng chỉ là thiên đạo dựa theo quy tắc hạ xuống tương ứng khảo nghiệm mà thôi cấp độ khác biệt khảo nghiệm tự nhiên khác biệt nhưng từ sẽ không bài xích nếu quả như thật bài xích lại làm sao có thể đạp vào con đường tu luyện kéo xa kéo xa còn dị giới người xâm nhập làm sao ngươi còn đi qua thế giới khác giang triệt có nhiều thú vị nhìn xem thả tôn sách nguyên lai đam kia yêu ma lại là thiên vân đại lục người đi qua thả tôn rất t h ẳ n g nhiên thừa nhận chương ó t ể không ba trăm tục nói h mười chín ý chí tín ngưỡng có thể phát sinh cái gì đơn giản liền là tiểu đà tiểu náo một đám tu sĩ vì tài nguyên địa bàn dết chóc mà thôi thả tôn không hứng thú thôi diễn nhưng nhìn lấy giang triệt rời đi b ó n g lưng nghĩ đến lời hắn nói thái huyền quyết định khế ước bị phế do dự một lát vẫn là nhắm mắt thần thức vượt qua núi non sông ngòi băng thiên tuyết địa bắt đầu ở trong thiên địa du đãng thế nhân hôn tạp tiếng thảo luận lọt vào thai sắc mặt hắn cũng dần dần trở nên nặng nề đầu ngón tay nhanh chóng kích thích những năm này phát sinh sự t ì n h triệt để để hắn trợn to mắt không thể tin nhìn về phía giang triệt ước vạn, vạn sinh linh mấy trăm vị tạo hóa hơn mười vị quý nhất cái này vẫn là sinh linh thế mà sẽ nhiều như thế hơn nữa còn đều là bởi vì hắn tại sao có thể như vậy tiểu gia hỏa này sao như thế lạ l ắ m chẳng lẽ thái huyền lão nạp hỏi ngươi hắn có phải hay không giống như ngươi tại phía xa vạn dặm xa cùng ngạo thiên đi thả câu thái huyền thân thể s ư ớ c sở lặng yên nửa ngày ta may mắn thắng con rể mà hắn đã từng bại một lần thua ở người một nhà trên tay ngươi đối với hắn có ân nhìn xem lưu lại cái gì không có lẽ ngươi có thể trong tương lai sống sót quả nhiên là giống nhau người tiểu gia hỏa này cũng bị thiên đạo chọn chúng ạ trong lúc nhất thời thả tôn lại có chút đồng tình trước mắt tiểu gia hỏa hắn tự nhiên minh mạch được tuyển chọn đại giới có thể câu kia sống sót lại là có ý gì thả tôn vô ý thức nhìn về phía trên đất chén rượu rượu thanh tịnh cái chén cũng là tại cực kỳ đơn giản đ ổ sứ rượu ngon phản chiếu ra tiểu tụy giản mua gương mặt giá như vậy sao sờ lên rún gió mặt đục ngầu con ngươi nhiều chút phiền muộn lực lượng mạnh hơn để làm gì còn không phải trốn bất quá thời gian hai chữ đột nhiên trong nước chiếu ra từng cái kim sắc chữ viết tiền bối mang theo phật giáo đệ tử rời đi a theo một chữ cuối cùng xuất hiện rượu ngon tựa như sống lại hóa thành du long tại chén bên trong du tẩu sau đó xông vào thả tôn mỹ tâm du long tại thất hải tán loạn Muốn chỉ là trong h nháy n c h mắt thả tôn một đời sở học tựa như thu vào trùng kích cảnh giới chập t r ũ n g không chừng tán phát dư ba tràng ngập bao cắt đình trệ sau đó ẩm ẩm xe rách phạm vi ngàn dặm tận quy hư không tuy là vô tâm chi tội vẫn như trước che giấu không được là hắn giết nham cốc sạn đạo một triệu sinh linh ngàn dắm bên ngoài giang triệt ngoái nhìn nhìn xem không ngừng lan tràn c ắ t vàng nhẹ nhàng lắc đầu một lần đơn giản đột phá một lần ba động tâm tình đều sẽ để đến mãi không hết sinh linh vẫn lạc đây cũng là tu sĩ cường đại mặc kệ là cái nào phe thế lực mặc kệ thiệt ác đối với phạm nhân mà nói tu sĩ đều là ác ma a di đạo phật thả tôn cảm xúc vừa mới ổn định có thể khi nhìn thấy chỗ sâu trăm mét sâu hố hết thể kiến trúc đều không còn tồn tại lúc đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó ngồi xếp bằng chắp tay trước ngực trong miệm thì thảo tụng i ệ m văn kinh là những n à y vô tội sinh linh siêu độ đây cũng là hắn không có có thành tiên nguyên nhân phật có lòng từ bi kim cương trừng mắt giết là ác mà không phải bọn này tay trói gà không chặt p h à m nhân mỗi lần không kiềm chế được nỗi lòng đều sẽ để đến một triệu sinh linh v ỡ lạc cái này cùng bọn hắn muốn giết tà tu yêu mà có gì khác biệt chúng sinh bình đẳng nhưng vì sao tu sĩ sẽ có được cường đại như vậy lực lượng vì sao p h à m nhân không thể ngăn chặn tiên khống chế lực lượng của bọn hắn vạn vật tương sinh tương khắc có thể tu sĩ giống như không có thiên địch p h à m vật cũng không có phản kháng thủ đoạn cũng không biết tiền bối có thể hay không qua cái này khảm cái gì khảm cùng sau l ư n g giang triệt mỹ tiên nhan hiếu kỳ nước mắt không phải là những phạm nhân này chết đi giang triệt k h a gật đầu tiền bối thực lực sớm đã đạt tới tiên nhân có thể chính là bởi vì cường đại mỗi lần chiến đấu đều sẽ có vô số vô tội sinh linh bởi vì hắn mà v ỡ lạc phật phổ độ c h ú n g sinh có thể kết quả là lại phát hiện bọn hắn giết ma cứu người còn không có bọn hắn chiến đấu dư ba chết nhiều người vậy ngươi nói phật vì cái gì còn muốn tồn tại phật không phải liền là đám kia con lửa chọc tín n g ư ỡ n g à tồn tại hay không đều không ảnh hưởng bọn hắn tu luyện cường giả vi tôn chết thì chết để ý nhiều như vậy làm gì phật tồn tại chỉ là bởi vì bọn hắn cần tu luyện công pháp đến giúp đỡ bọn hắn mạnh lên mà thôi nếu như không có công pháp không có tu sĩ phật có tồn tại hay không cũng không ai sẽ để ý mị tiên nhan ý nghĩ rất đơn giản mặc kệ là phật môn vẫn là đạo môn cho tới bây giờ đều không có chân chính để ý qua những người phạm tục kia bọn hắn để ý chỉ là những người phạm tục kia bên trong xuất hiện tại thiên tiêu chỉ muốn nắm giữ càng nhiều địa bàn mới có thể từ một đám rác rưởi bên trong phát hiện một khối vàng giang triệt cười cười vẫn là các người ma tộc đơn giản t h ú bạo chỉ nhận cờ giả ta nói không đúng sao phật à đạo à nho à lộn xộn cái gì đều là tu sĩ vì truy cầu lực lượng công cụ nếu thật muốn tê thế cứu dân còn không bằng học một ít nhân gian đế vương chế định tốt cuốn sách tuyên bạt nhân tài quản lý t h a một quan sao. dạng này không lại, được m cái cầu đạo quan tâm những này không quan hệ chút nào sự t ì n h có ích lợi gì nói trắng ra là đều là tự tư quỷ ở đâu chứa cái gì t h á n h nhân có thể chiếu ngươi nói như vậy đạo lại là cái gì thế gian đệ nhất vị phật vị thứ nhất tiên tôn thứ nhất ma lại là như thế nào xuất hiện giang triệt đồng ý tiên nhan quan điểm nhưng hắn không thể để cho tiên nhan cảm thấy tiên phật đạo thống đều là vô dụng còn có thể làm sao xuất hiện thiên đ ị a khai ích mới bắt đầu tự nhiên thai ngén mà thành thôi ngươi cũng không phải chưa thấy qua thiên sinh địa dưỡng sinh linh bị tiên nhan một bộ nhìn thẳng nóc ánh mắt nhìn về phía giang triệt có người có thể tu luyện có người không thể tu luyện cái này cũng là bởi vì có chút kế thừa bọn hắn huyết mạch cái này nhân tộc võ đạo đâu nhân tộc võ đạo nhân tộc đều có thể tu hành không có thiên kiến bẻ phái thiên phú có khác bọn hắn cũng đều kế thừa huyết mạch sao mỹ tiên nhan là người đúng vậy a võ đạo vì sao không giảng cứu thiên phú võ đạo tồn tại là do ở đại chu đệ nhất nhân nhân hoàng có cảm động tộc suy nhược chỉ có thể không đúng xin giúp đỡ tu sĩ căn cứ nhân tộc kinh mạch sáng tạo pháp môn nếu quả thật như mình nói chỉ có huyết mạch người sở hữu mới có thể căn cứ công pháp tu luyện cái kia võ đạo liền sẽ không tồn tại mỹ tiên nhan luôn cảm giác bắt lấy cái gì? có thể lại cái gì cũng không có bắt lấy ý chí tín ngưỡng nhân tộc tín ngưỡng là tinh thần bất khuất cho nên mới có trường sinh võ đạo công pháp sáng tạo đều là bởi vì những cái kia không cam lòng hiện trạng hướng tới đỉnh cao người sáng tạo cầu thang phật đạo cũng là như thế chỉ có vô kiên bất tội ý chí mới có thể đánh vỡ hậu thiên hạn chế trở thành ngươi nói nhóm đầu tiên sinh linh chương ba trăm hai mươi chỗ lấy các ngươi tại sao phải đánh hắn giang triệt mặc dù chưa thấy qua tiên thiên ma thần có thể cũng từng giết tiên nhân đối với tiên vực cũng có nhất định được giải không có vĩnh viễn c h ủ tộc mạnh mẽ cũng không có vĩnh viễn hương thị vương triều hết thể tất cả đều ở trong luân hồi mà cái này dựa vào chính là bất diệt ý chí trường tồn tín ngưỡng nhớ kỹ không nên xem thường tín ngưỡng đây là đủ để thí lực lượng của thần tín ngưỡng có mạnh như vậy sao mỹ tiên nhan không minh bạch cũng không hiểu có thể lại không hiểu có chút đồng ý nhân tộc nội đấu không ngừng nhưng cho tới bây giờ đều không có ngã ra võ đài của thế giới thủy t r u n g tại đại lục chiếm cứ lấy bá chủ địa vị đã tín ngưỡng cường đại như thế vì sao ta lại chưa hề nghe nói dựa vào tín ngưỡng thành tiên tu sĩ cùng sau l ư n g giang triệt mỹ tiên nhan không hiểu đưa ra nghi vấn chờ ngươi bước vào tiên vực liền minh mạch tín ngưỡng hương hòa cường đại n giang h ĩ đến vị h ư ơ hỏa chân triệt i đại, dù là hiện tại, Giang ê n cường dù là t vẫn như mắn. chút cũ có chút may đã ư ợ c cái thôi. Độ kiếp thành tiên kiếp Độ đ này ố sớm nghĩ kỹ chỗ những năm này một mực đều tại chú trọng tu luyện còn không có mang theo mỹ tiên nhan đi một chút mà vong ưu cốc hoàn cảnh ưu mỹ cấm chỉ c h i ế n đấu, ở nơi đó mở một gian quán u ở mở nơi gian cũng coi như coi một trà c h y ế n này đi không tệ. Lại người ó i ở trên bầu ru long một cái vây như như đi, đi, đi cơm o h trên h t g nháy đi nếu là lại tiếp tục như thế hai ta không phải chết đói mỹ tiên nhan vị lan can khi thì quét mắt qua đường người đi đường khi thì liếc nhìn tổ chức trên ghế xích đu uống trà thanh niên mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu kiên nhận trở lấy chính là chắc chắn sẽ có khách nhân tới cửa giang triệt hai tay khoác lên trên lan can như cái giả trên tám mươi tuổi l ã o giả lại như là nhìn thấu nhân sinh triết học g i a còn chờ chúng ta cũng chờ ba tháng từ đầu tới đuôi cũng liền mười mấy cái khách nhân đến uống mị tiên nhan đu hoán không thôi chúng ta đây là đang kiếm tiền kiếm tiền a đại ca cửa hàng tiền thuê mua trả tiền vốn đều không kiếm về ta nói thật hoặc là cho cửa hàng nhiều hơn mấy cái hạng mục người đi làm đầu bếp làm điểm bánh ngọt đồ ngọt hoặc là ngươi cho ta nghĩ biện pháp đem thanh phong trà lâu pha tan thanh phong trà lâu là vong hữu cốc thiên nhiên lao điếm lui tới khách nhân nối liền không dứt có no tại bọn hắn mở quán trà vĩnh viễn không thời gian xoay sở không cần thiết đi mở tiệm chỉ là vì dưỡng tâm m ặ thôi t có phi thường có cần phải mỹ tiên nhan hầm hầm đi đến giang triệt trước mặt hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm đến h o à n mỹ đã mở quán trà liền muốn đem quán trà làm đến xa gần nghe tiếng thành là thứ nhất lúc này mới là phong cách của ta giang triệt nửa mở mắt ra nhìn xem nắm chặt nằm đấm hùng dũng a i vệ khí phét hiên ngang mỹ tiên nhan cười một tiếng cô nàng này. làm sao lại đối quán trà sinh ý cảm thấy hứng thú như vậy bất quá cũng rất khả ái a a a ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a gặp giang triệt không trả lời mỹ tiên nhan dắt lấy tay của hắn dùng sức lay động nếu như đã từng bị mỹ tiên nhan uy hiếp ma hoàng ở chỗ này nhất định sẽ dùng sức rụi mắt hoài nghi nặng có phải hay không bị đoạt xá đường đường uy chấn một phương ma tôn thế mà đang làm lũng lao giang lão h ủ lại đến tìm được ngươi rồi ngoài viện một tiếng cởi mở thanh â m vang lên sau đó m ặ c lao dậm chân đi vào trong viện mặc dù đã già trên tám mươi tuổi chi niên có thể bước chân vững vàng không có nửa điểm dáng vẻ dàn u a lao già này lại tới mỹ tiên nhan hất ra giang triệt tay đi trên quầy cầm đồ u ố n g trà giang triệt cười cười đi ra n h ê n h đón mặt lão nha ngọn gió nào đem người pha tới mặt lão cười hát hát đây không phải thèm ăn nha ta lần này trả lại cho ngươi mang đến mấy cái khác h nhân cũng không thể khách khí với ta hung hăng thị bọn họ nói xong lại liếc mắt phòng gặp mỹ tiên nhan lại không tại nhỏ giọng bám vào giang triệt bên thai hỏi thăm vợ ngươi có phải hay không không chào đón lão hủ làm sao ta mỗi lần tới đều không tại giang triệt mời mặc lão ngồi xuống nếu là ngươi chịu đem cái tiêu mấy triệu tiền trả nước ra một cái nói không chừng lần sau liền gặp được m ạ c lao xấu hổ gãi gãi đầu nhất định nhất định gặp hắn cái bộ dáng này giang triệt liền biết tiền trả nước thu không trở lại trở về phòng lấy đồ uống t r à một lần nữa ngồi vào m ạ c lao đối diện dù sao cũng là quy nhất cảnh ngươi thế nào lẫn vào như thế áp chế liền chút c ự c phẩm linh thạch đều không bỏ ra nổi đến hắn nhìn ra được m ạ c lao cũng không phải là giả nghèo mà là thật người không có đồng nào có thể đây càng để hắn tò mò đừng nói mấy triệu coi như mấy trăm triệu vài tỷ c ự c phẩm linh thạch chỉ cần vị này muốn làm còn sợ không lấy được mặc lao cho mình ngâm chém trả có chút bất đắc gì ta có biện pháp gì gần vạn năm tích xúc đều nện vào thanh phong con trả thuận tiện lấy còn muốn ở nơi đó làm công trả nợ không thể rời đi vong l ư u g ố c n g ư ơ i đó là làm công trả nợ rõ ràng chính là cho tôn nữ của ngươi làm bảo tiêu một tiếng trào phúng cách đó không xa chuyển đến ba vị tiên phong đạo cốt lão giả đi vào con trả trực tiếp phơi bày mặc lao nói láo tiểu gia hỏa đừng nghe hắn lao già này giàu đến chảy mỡ chỉ là có chút móc m à t h ô i ngươi lần sau tại nếu không trở lại trực tiếp đi thanh phong quán trả cáo trạng lan ni h t ử tuyệt đối làm cho người chủ dựa vào có ngươi như thế hố người sao mặc lao a y còn không sợ liền sợ cái kia tôn nữ bà bối nàng giận g ữ toàn bộ vong lưu cốc đều muốn run bên trên ba run giang triệt nếu thật là đi đòi tiền hắn lại được bị giam mấy chục năm giang tiểu tử ngươi cũng đừng tin hắn ta cùng thanh phong quán trà không có chút quan hệ nào cũng không có gì tiền mặc lao cuốn quít giải thích có thể cái kia giấu đầu lòi đuôi dáng vẻ ai gặp đều minh bạch lao nhân này liền chờ mong hắn đi q u a y dối đâu ta nói a mặc lão cái kia thanh phong trà lâu nếu là tôn nữ của ngươi mở không cần thiết cho nàng chiêu đen a cái chiêu gì đen ta làm sao nghe không hiểu chứa mẹ nó đâu sau lưng cầm đầu, đầu một cước đá vào mặc lao trên lưng nhiều năm như vậy ngay cả hí cũng sẽ không diễn m ạ c lao chỗ nào nghĩ đến cái này không được mặt cũng dám đ ặ p hắn căn bản không kịp phòng bị trực tiếp nào vào trên mặt bàn giang triệt tay mắt l ê n h lẹn cấp tốc đem ấm trà cầm lấy lúc này mới tránh khỏi một trận nguy cơ cha này có thể là thượng hạng long b ù a hương một mảnh liền muốn ba trăm ngàn linh thạch sao thế còn muốn thiếu đến càng nhiều vốn đang phẫn nộ mạc lao nghe được giang triệt trực tiếp buộc ra l á trà c h ủ loại lập tức ôm bụng kêu trên ai u bụng của ta a vừa mới khẳng định là góc b à n đ ậ p đến tt đau chết mất nhìn xem mạc lão nằm dạm trên mặt đất lăn qua l a lại khoảng cách cửa sân càng ngày càng gần đứng đấy cái tia ba vị ánh mắt càng phát ra băng đây là thật dự định giết chết hắn mặc lão nào còn dám chăn c h ở vắt chân lên cổ liền muốn chạy có thể nơi cửa ba người đã sớm ôm tay chờ đợi ngay tại sông lên trong máy mắt một người nâng lên một chân đồng thời đạp tới đạp địa hố tiền của lão tử mình tại cái này uống c ự c phẩm long bồ hương để lão tử uống nước tiểu ngựa đó là người uống đồ vật sao cho lão tử đánh chết hắn mặc lão co quắp tại địa ba người vây chung quanh căn bản không có lưu thủ vào chỗ chết đạp thấy giang triệt một mặt được cho nên đến cùng phát sinh cái gì các người muốn đánh hắn 321, cho mèo làm lông. ba vị lão giả đều tại chuyên trú đi mặc lão ai cũng không có phản ứng giang triệt. cũng có không phản ứng Muốn đều á là bằng hữu không cần thiết ác như vậy không sai biệt lắm là được rồi không phải muốn muốn trả nay thiên toán ta mời khách cái thứ nhất miễn phí m ạ c lao nâng lên bụi bẩn mặt cảm kích nhìn về phía giang triệt đủ ý tứ vất quá có nghe lầm hay không cái thứ nhất miễn phí có này nghi v ẫ n không chỉ là m ạ c l a o trà quý là thứ yếu có thể long bồ hương hiếm thiếu trình độ các ngươi cũng không phải không biết cho các ngươi miễn phí một ngụm liền đã đủ ý tứ à. ta còn muốn lời ít tiền phụ cấp gia dụng đâu tiểu g i a hỏa chúng ta thương lượng như thế nào tìm b ự c xoa xoa tay xấu hổ luôn c u ố n g đạo tiền của chúng ta đều bị m ạ c lao quỷ lừa g ạ t đi cho chúng ta nhiều đến mấy chén sau đó tiền này chứ thiếu được hay không long bồ hương là tại đáy biển sinh trường còn muốn có nhiễm cường đại lòng tộc khí tức mới có thể hình thành tây vực hải vực không biết bao nhiêu dặm mấy người bọn hắn lao già lúc tuổi còn trẻ mặc dù đi qua hải vực có thể long b ù a hương nhưng không có gặp được đi ăn chùa giang triệt mặt bá một cái lạnh xuống cũng không tính đi ăn chùa đi chúng ta sẽ t r ả ngươi nhìn bọn ta thực lực quy nhất tam cảnh quy nhất lục cảnh cái nào không phải đủ để sưng bá một phương cừng giả vì uống một n g ụ n trà tim vực là triệt để không biết xấu hổ dùng cảnh nói chuyện có thể cảnh giới mạnh hơn để làm gì một cái đi ăn chùa coi như xong lại tới ba cái đây không phải để hắn cùng mỹ tiên nhàn cãi nhau sao hắn không có mở miệm mà là vung tay lên trực tiếp đem bọn hắn toàn đều ném ra sân làm xong đây hết t h ể còn n h ị n không được đ ầ u đen rau muống quả nhiên là người tụ theo loại vật phân theo bầy còn trông cậy và có thể kiếm mấy cái từ đâu mỹ tiên nhan m ặ t không thay đổi nhìn xem giang triệt biểu diễn thẳng đến giang triệt diễn đến mình đều cảm thấy xấu hổ mới không nhanh không chậm vươn tay giao ra a giang triệt hầm hực giao ra nạp giới cũng chỉ có cái này một viên ngươi tin tưởng ta cái khác đều cho ngươi đã nói muốn ở chỗ này mở một gian q u á n t r à qua thoáng qua một cái cuộc sống đơn giản nạp giới liền khẳng định không thể dùng vì thế mỹ tiên nhan sớm lấy đi tất cả nạp giới toàn bộ ném tới dị không gian mỹ tiên nhan lạnh hừ một tiếng lại để cho ta nhìn thấy ngươi có nạp giới nhìn ta không giết chết ngươi ba ba ba nói xong còn làm cái tắt một phát động tác được được được ngươi yên tâm tuyệt đối không có giang triệt bị chọc phát cười v ũ bộ ngực căn đoan cái này còn tạm được tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút lao đầu kia nếu là thành phong quán t r à người chúng ta đi đem linh thạch muốn trở về nàng mới mặc kệ cái gì mưu tính là gì rõ ràng có tiền còn thiếu nợ nàng tuyệt đối không có thể cho phép ngay vậy giang triệt buồn đồng tình liếp mắt ngoài cửa cầm lấy cái chổi thanh lý cho đùi những n à y cái bàn đều là làm bằng gỗ cũng không phải tài liệu quý hiếm liền vừa rồi tìm vực cái kia mấy cước mấy bản lớn đều phế đi trọn vẹn bỏ ra hắn nửa canh giờ mới đưa hết t h ạ khôi phục như lúc ban đầu đi chúng ta đi đòi nợ thay giang triệt xoa xoa trên mặt cho bụi để hắn đổi bộ quần áo về sau liền lôi kéo hắn h ả o hứng hướng thanh phong quán t r à đi đến mặt l ã o quỷ giang đạo hưu sẽ không thật đi tìm lan nhi tử đòi nợ a thanh phong quán t r à tầng cao nhất tìm vực g i thổi nhẹ uống vào giang triệt đưa ra trả lo lắm nói sao thế ngươi cũng sợ bị giam lại ngươi không sợ nói nhảm lão tử bị giam thời gian thêm bắt đầu sắp có có thể không sợ sao. mặc lão vừa thẹn vừa giận các ngươi biết cái gì đó là ta cháu gái ruột hắn là vì lão hủ suy nghĩ nào giống các ngươi ngay cả cái tôn g i tử còn đều chạy đi ra bên ngoài sông t ì n được tiếng cười im mặt mà dừng nhìn vẻ mặt đắc ý mạc l a o quỷ đột nhiên có chút tay ngướng ấy được rồi được rồi đều làm một nửa quan tài xuống ngầu người ngây thơ như vậy không không thể nhạt vẫn là ngẫm lại những linh thạch đỏ a mấy triệu c ự c phẩm linh thạch cũng không phải một số lượng nhỏ không sai biệt lắm sắp có thanh phong quán trả hai mươi năm thu nhập cái này nếu như bị xem tài nhập mệnh cô gái nhỏ biết chúng ta bốn người đều phải giam lại không làm công trả nợ mấy tầm mắt của người đồng loạt rơi xuống mạc lao trên t h ầ n cái này lao bất tử nói gặp vị tuyệt thế cao nhân có thể tu bổ vong hữu cốc pháp trận chỉ bất quá cần hơn trăm triệu c ự c phẩm linh thạch còn có mười cái thanh khí vị tiền bối kia mới chịu đáp ứng bất quá trải qua qua hắn một phen dựa vào lý lẽ biện luận lại đáp ứng đi theo hắn mấy chục năm lúc này mới nhà ra chỉ cần mười triệu t ự c phẩm linh thạch kết quả là bốn người bọn họ đem trên người linh thạ kiếm ra hơn tám triệu đưa hết cho cái này lao bất tử có thể kết quả đây tuyệt thế cao nhân liền không nói thế mà cầm một đồng quá thời hạn trả cho bọn hắn uống nói là cái gì khảo nghiệm mình tại chỗ ấy uống vào thượng đẳng long bồ hương ngược lại thiếu giang tiểu hữu gần năm triệu linh thạch không có giết chết hắn cũng đã là xem ở lan n h i tử trên mặt mũi mặt lao t r ộ t dạ ruột cổ một cái vài ngày trước trên đường thấy được kiện bị long đong tiên khí cho nên cho nên n g ư ớ i lại bị hố tìm vực trực tiếp bù đắp còn chưa nói xong lời nói cũng không tính bị hố đi dù sao cũng là kiện ẩn chứa tiên lực linh khí nói ra câu nói này lúc mặt lão mình đều cảm thấy thẹn đến hoảng về o n g yêu cốc x phần kinh ngạc như vậy à các ngươi còn không phải bị hố qua liền nói ngươi ba ngàn năm trước thế nhưng là bị liên tục hố vài chục lần hai mươi kiện thanh khí mười mấy ước linh thạch cơ hồ một nửa nhà làm đều bị hố không có còn có ngươi lao trương lao tống bị hố số lần còn thiếu nói cho cùng còn không phải chó chê mèo l à m lông mặc lao trực tiếp vào đ ã mẹ không sợ rơi nói lấy bọn hắn trước kia hai nạn xấu hổ ý đồ để bọn hắn quên sự ngu xuẩn của mình hoàn toàn chính xác bọn hắn cũng đều lúng túng túi đầu đang tại mặc lao đắc ý thời điểm phịch một tiếng cửa phòng bị một c ư ớ c đá văng ta nói vì cái gì ngài bốn vị không có một chút vốn liếng đâu bốn người thân hình run lên không cần quay đầu lại đều biết là ai chương ba trăm hai mươi hai không nên thân ra ra một bộ h n g trang thanh thuần bên trong mang theo vài phần cao lệnh nữ tử phá cửa mà vào nghĩ đến mới vừa nói những lời kia mặc lao rụt cổ một cái lui về sau ra người muốn đi đâu còn a m ặ c lan ngoài cười nhưng trong không cười tiến lên sau đó trực tiếp nắm chặt mạc lão lô thai còn lại ba người thấy thế muốn chạy có thể mạc lan tốc độ tay càng nhanh đem bọn hắn toàn bộ đẻ vào trên chỗ ngồi bất kính chừng bối vốn nên là đại nghịch bất đạo có thể bốn người lại không ai dám nổi giận trên mặt đồng thời xuất hiện một loại nịnh n ọ t biểu lộ tiểu lan a sao ngươi lại tới đây quán trà sinh ý tạm được có phải hay không có q u á i dối a tìm ra ra cái này xuống dưới giải quyết cho n g ư ơ i đi ngồi xuống nhìn thấy tầm vực muốn chạy trốn mặt lan chừng mắt liếc hắn một cái rõ ràng không có, có bao nhiêu đại uy nhất lực thậm chí còn có chút đáng yêu có thể t ầ m vực lập tức ngồi thẳng người chờ đợi xử lý ta nói bốn người các ngươi tiểu lão đầu có thể hay không suy nghĩ một chút cảm thụ của ta mặc lan chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép liếc nhìn bốn người mấy chục tỷ linh thạch mấy chục kiện thánh khí thế mà cầm lấy đi cược không phải cược chúng ta đó là dự định mua tiên khí mặc lão yếu đớt phản bác cái này ác liệt hơn người ta là đồ thạch các ngươi cược thượng cổ chi vật đồ thạch tối đa cũng liền mấy triệu c ư c phẩm linh thạch các ngươi ngược lại tốt mấy chục tỷ a các ngươi biết vì trả nợ ta mấy năm nay đều tại không biết ngày đem kinh doanh quán mấy cái tiểu lão đầu rụt cổ một cái yên lặng gật đầu nói chuyện biết bốn cái tiểu lão đầu tiếng như dồi mũi dùng chính bọn hắn mới có thể nghe thấy thanh âm trả lời biết nói sao còn thiếu người ta năm triệu c ự c phẩm linh thạch người ta đều tìm tới cửa mặc lan đối mấy một trưởng bối gào thét năm triệu a đây chính là thành phong quán trả hai mươi năm í t lợi các người có phải hay không muốn chọc g i ậ n chết ta mới cao hứng không có không có ta làm sao giam khí tiểu lan che chở còn đến không kịp đâu nhìn xem bốn cái tiểu lão đầu cười theo đụng lên đến nắm bay đấm chân mặc lan bóp bóp nắm tay bản thân thôi miên đều là trưởng bối đều là trưởng bối măng mắng là được rồi không thể đánh không phải liền làm ấ y triệu hả không phải cái đại sự gì không được vẫn là đến đánh một lần mặc lan xuất r a lang nha bồng liền hướng ra ra trên thân c h à o hỏi chẳng phải mấy triệu các ngươi thế nào không lên trời ơ i bốn cái lao đầu bị đau trong phòng khắp nơi tán loạn tiếng kêu rên vang vọng toàn bộ vong hữu cốc lâu một đại sành nghe mái nhà dối bởi tránh né âm thanh giang triệt hiếu kỳ dối cổ muốn nhìn rõ cụ thể chuyện gì xảy ra không có thấy cái gì lại quay đầu hướng một bên khách nhân hỏi thăm lão ca không phải nói vong u cốc không cho phép đánh nhau h phía trên này làm sao các ngươi làm sao tuyệt không k i n ạ bị hỏi khách nhân xứng sở lập tức cười to xem ra các ngươi là mới tới ngay cả điều này cũng không biết đánh người chính là chủ quán mà bị đánh là nàng cái kia không nên thân bốn cái ra ra đây chính là vong y ê u cốc một đại c h u y ệ n lý thú tại sao có thể có người ngăn cản không nên thân giang triệt một người cái kia bốn vị có thể đều là quy nhất cảnh tu sĩ cái này nếu như cũng không tính là thành dụng cụ lời nói thiên vân đại lục liền không có mấy cái người bình thường ha ha bình quân tính được mỗi trăm năm muốn bị l ừ a gạt một trăm triệu linh thạch có thể không phải liền là không nên thân sao l ừ a gạt quy nhất cảnh giang triệt rất khó đem hai cái này từ liên tưởng đến nhau có thể nghĩ tới chỗ này tính b ặ c t h ủ cũng liền không có lại tiếp tục hỏi nhiều ra ra sai ra ra sai về sau cũng không tiếp tục đi đổ cổ đường phố đăng đăng đăng đăng thang lầu chuyền đến rồn rập tiếng vang m ặ c lao bốn người như là chuột g ặ p mẹo tranh nhau chen lấn chạy trốn m ặ c lan nổi giận đùng đùng cùng sau lưng bọn họ bất quá tay bên trong lang nha bổng cũng bị thu lên h i ệ n nhiên nàng vẫn còn có chút để ý mình hình tượng m ặ c lao tiền bối các ngươi đ â y l à nhìn thấy mấy người chật vật giang triệt ép ép khỏe miệng ra vẻ hiếu kỳ hỏi tham hoạt động một chút gân cốt ngược lại là ngươi không kinh doanh con trả làm sao cũng là coi trọng tôn nữ của ta cũng không đúng nhà n g u y ê nương n tử đều tới hẳn là không sao mà t o gan như vậy m ặ c lao bịa chuyện ý đồ nói sang chuyện khác giang triệt cười cười liếc nhìn m ặ c lan mặc trừng quỹ m ặ c lan trừng mắt nhìn ra ra lấy ra một viên nạp giới ném cho giang triệt năm triệu linh thạch một điểm không ít từ đó về sau nợ nần thanh toán xong cũng không cho phép lại hố ra ra của ta nếu không gặp một lần đánh một lần dưới cái nhìn của nàng ra ra khẳng định lại là đi mua cái gì thượng cổ tiên kiếm bằng không liền vòng ư u cốc tiêu phí trình độ làm gì cũng không có khả năng đạt tới năm triệu thiếu năm triệu t ự c phẩm linh thạch cô nương không thể nói lung tung được chúng ta đều là buôn bán nhỏ làm sao có thể gạt người m ị tiên nhan đứng ra có chút mất hứng nói mặc lao đầu tại ta quán trà uống bốn mươi lần trà trong đó long b ù a hương bốn lần thất g a i lá trà ngộ đạo sáu lần máu mai bảy lần năm triệu đều là xem ở hắn là khách quen trên mặt mũi đánh cái chiết khấu bảy mươi vậy cũng là hố người m ị tiên nhan nói mỗi một loại trà đều là hiếm thấy chân bảo đừng nói năm triệu coi như năm trăm i triệu linh thạch đều chưa hẳn có thể uống đến tầm vực ba người hâm mộ mà phẫn nộ nhìn về phía mặc lao đầu a n một mình đ ặ t mã không biết xấu hổ ra ra nàng nói là sự thật mặc lan quay đầu hiền lành mà hỏi ngoại trừ long bồ hương những vật khác tự mình quán trà liền có có thể thế mà chạy đến cái khác quán trà đi uống chẳng lẽ cứ như vậy hy vọng nàng đóng cửa cái kia cái này mặc lao rất muốn tìm cái hợp lý lấy cớ có thể đã nhiều năm như vậy ai còn không hiểu do hắn cái kia phiêu hốt ánh mắt trong nháy mắt để mấy người xác định m ị tiên nhan lời nói không qua giết chết hắn t â m vực mấy người lại có chút nửa g tay hung hăng giáo hơn cái này lao bất tử đến đến đây là tiên sông quán trà danh thiếp chư vị có dành đi nâng cái trận a ta dám cam đoan nguồn cung cấp chân thực để chư vị cảm nhận được thưởng thức trà hảo rượu cầm danh thiếp có thể đánh gãy giá cả lợi í c h thực tế già trẻ không gạt giang triệt mượn cỗ này k ỉ n h lần lượt phát danh thiếp tiên sông quán trà không ai nghe qua có thể ngay cả mạc lan ra ra đều đi hương vị khẳng định không kém chỗ nào thế là liền không có cự t u y ệ t giang triệt hiện tại gọi là một cái đặc ý liền l à đến đòi nợ mà thôi thế mà còn phát triển khách hàng không tệ không tệ lần này tiên nhăn sẽ không để cho hắn đi làm đầu bếp có người cao hứng có người sầu mạc lan liền là cầm mặt cái kia đến trà của ta q u á n kéo người khó tránh khỏi có chút quá mức à. coi như ngươi trả so với ta tốt coi như giá tiền của ngươi so ta tiện nghi nhưng cũng không thể vô s ỉ như vậy ai nhìn lấy trong tay danh thiếp cũng bị mất giang triệt chê cởi gãi đầu một cái tựa như là có chút quá mức à đã n g ư ờ i đều nói như vậy cái k i a tiên nhan chúng ta đi thôi dù sao danh thiếp đều phát xong đợi thêm chuyện nơi đây lên men kết thúc t i ê n sông quán trà tuyệt đối sẽ b ạ mãn nhìn xem giang triệt bóng lưng mặt lan bị chọc giận quá mà cười lên vô s ỉ như vậy tu sĩ chính đạo nàng còn là lần đầu tiên gặp đâu sờ lên nạp d ư ớ i đầu ngón tay có chút nóng lên một giây sau mặt lan hoảng sợ lui lại không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giang triệt như thế thuần túy linh lực thế mà không phải nào đó cái tông môn công tử mà là giết người không chấp mắt bước lên tam tộc chi chiến ma tôn tiểu lan đây là thấy cái gì tâm vực hỏi tiểu lan nạp giới liên tiếp vong hữu cốc mạng lưới tình báo trinh sát dò xét đến tin tức nàng đều có thể từ đó t h ẩ m tra đã nhiều năm như vậy bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu lan như thế thất kinh chẳng lẽ cái này giang triệt có gì đặc thù bối cảnh mặc lan cũng không có nóng lòng trả lời phối hợp đi lên bậc cấp trở lại tầng cao nhất nhã gian mở ra pháp trận sau mới một mặt nghiêm túc nhìn về phía mặt lão ra ra giang triệt có vấn đề ngươi có biết hay không tới đây hoặc là đào vòng hoặc là chán ghét chém chém g i ế t g i ế t hoặc là đối với nơi này cảm thấy hứng thú lao răng khi tức sạch sẽ người mang đại lượng t à i phú cho dù có vấn đề cũng ra không được bao lớn sự tình mặt lao chẳng hề để ý mở miệng ứng hồ có vấn đề cũng chuyện không liên quan đến ta vong l ư u cốc là một mảnh tinh thổ ở chỗ này các loại chủng tộc đều có thể kết làm bằng hữu chỉ khi nào rời đi vong l ư u cốc là ai còn là ai hắn lại không rời đi vong l ư u cốc giang triệt người nào không cần thiết để ý chương ba trăm hai mươi ba đáp ứng ta một điều tình cầu mặt lan là người vậy mà cảm thấy ra ra nói có đạo lý vậy o nào hoàn toàn lo n không cùng bất kỳ thế lực nào tiếp xúc, bọn hắn cũng không dám xâm phạm, giống như hoàn toàn chính xác, không cần đến lo lắng. g yêu cốc lực xúc, xác kỳ thế phạm, bất tiếp xâm dám v ngươi nói tâm vực nhớ tới vài ngày trước lắc lư bọn hắn linh thạch sự tỉnh gặp qua giang triệt về sau vốn cho rằng là tại vâng nghĩa có thể hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy mặc lao nhấp một n g ụ c trà đạo giang triệt người này không chỉ có am hiểu đáng lược trận pháp nhất đạo cũng mạnh hơn ta không ít chỉ cần hắn chịu ra tay tu bổ trận pháp sự tỉnh tuyệt đối không có vấn đề đi qua trong khoảng thời gian này ở chung nhân phẩm cũng không có vấn đề không sai biệt lắm có thể nói với hắn tu bổ pháp trận sự tỉnh vong yêu cốc trận pháp vỡ tan một mực bọn hắn là họa lớn trong lòng m ặ c lan cũng biết chuyện như vậy gặp da da không phải tùy ý tiêu xài linh thạch lập tức có chút xấu hổ da da ta vừa rồi không có đánh đau ngươi đi m ặ c lao trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp tôn nữ đang nói cái gì có thể thấy được nàng trên mặt ấ y n g y lúc vô ý tức h sờ lên phía sau lưng cười cười ta là ai ta thế nhưng là đại lục đỉnh cấp cờ ư n giả g làm sao lại đau nếu như nói m ặ c lão đột nhiên ngã trên mặt đất nói nơi này đau chỗ đó đau mặt lan cũng sẽ không cảm thấy mình ra tay rất nặng chẳng qua là cảm thấy da da lại đang ngồi xào đấy nhưng mà loại này ẩn nhẫn kiên cường lập tức để nàng tim nhảy tới cổ rồi ra tay sẽ không thật nặng đi ta xem một chút thật không có sự tình người m ớ i sinh tử cảnh nếu có thể đối g i a g i a tạo thành tổn thương ta không phải tu luyện h ố n phí lập tức mặc lao trong giọng nói mang theo vài phần g i o hạn giúp g i a g i a xoa bóp vài a mặc lan một người có chút bất đắc dĩ lại có chút b u ồ n c ư ờ i cái này tiểu l ã o đầu càng ngày càng sẽ lắp bất quá vẫn là đi đến g i a g i a phía sau tầm vực ba người một mặt hâm mộ vui vẻ a tự nhiên là vui vẻ tiền này cuối cùng là muốn trở về mỹ tiên nhan nằm tại trên ghê xích đu yêu thích không bông tay sở lấy nạp d ư ớ i ánh nắng xuyên qua trong suốt sáng long lanh nạp d ư ớ i vẩy xuống trên mặt chiếu ra mấy phần ngây thơ vui vẻ là được rồi bất quá ngươi cần phải mấy ngày kế tiếp có chiếu cố đi bận điệu liền bận điệu thôi liền pha t r à mà thôi còn có thể m ệ t đến ta ạ m ị tiên nhan bĩu môi hiển nhiên là không để mắt đến cái gì ngày kế tiếp quán trà bình thường g â y dựng lần này tới khách nhân rõ ràng nhiều hơn rất nhiều có thể đại đa số ngồi xuống câu nói đầu tiên là hỏi có hay không l o n g bồ hương các loại đỉnh cấp lá trà giá cả thế nào khi biết được một bình trà cần năm trăm n g h n linh t h á c lúc không ai lại dám mở miệng lùi lại mà cầu việc khác đổi chút tương đối như thế tiện nghi t r à đương nhiên cũng có không thiếu thanh phong khách sạn tới khách hàng lớn hảo ném tiên kim mấy ngày kế tiếp nương tựa theo xuất sắc lá trà phẩm chất không phải bình thường chất lượng tốt linh thủy sinh ý cũng lửa lên mặc dù không bằng t h a n h phong q u á n t r à thế nhưng so trước đó tốt không thiếu bận rộn mấy tháng ở giữa giải quyết không thiếu phiền phức mỹ tiên nhan tâm tình kích động cũng dần dần bình tĩnh lại mệt mỏi quá a đưa tiên cuối cùng một nhóm khách nhân mỹ tiên nhan nằm tại trên ghế xích đu hữu khí vô l ư ợ đậu đen rau muốn bọn hắn đều vô sự h mỗi ngày tới đây uống trả là thật mệt mỏi nếu không chúng ta trước đóng cửa đi. các loại lúc nào nghĩ thông s u ố t rồi lại mở giang triệt đ ề cái đề nghị bị tiên nhan suy tư một lát nghĩ đến tiền vốn đều đã kiếm về thế là gật đầu đồng ý cứ như vậy hai người lại nghỉ ngơi mấy ngày thẳng đến mặc lao đám người tới cửa xin giúp đỡ sinh ý không phải rất tốt à, q u á n t r à này sinh ý làm sao không mở mở q u á n t r à lại không phải là vì mưu sinh n g h ị thoáng liền mở muốn quan liền con đi giang triệt tan bù đạo hai lòng cười nói mấy tháng không thấy đột nhiên tới tìm ta là có chuyện muốn nói mặc lao gật đầu rất sớm đã muốn s i n ngươi rút một tay bất quá lo pha trả quản khí thế ngất trời cũng không có cái dày rốt cuộc đã đến giang triệt liếc mắt chợp mắt tiên nhan đạo ta đại khái đoán được ngươi cầu ta sự tình bất quá trước đó ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện vong ưu cốc trận pháp vết dạn là cái cựu phẩm trận pháp sư đều có thể chú ý tới mặc lao cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nói một chút nếu như có thể thỏa mãn ta nhất định đáp ứng để nàng đi cái không gian kia tu luyện tài nguyên chính chúng ta có không cần ngươi cung cấp mặc lao hiếp mắt nghiêm túc dò xét giang triệt cái không gian kia ngoại trừ chúng ta bốn người lao g i ả hẳn là không người biết được mới đúng ngươi là như thế nào biết được cho tới bây giờ biết đến tin tức trọng yếu vẫn là vong u cốc trận pháp trọng yếu giang triệt hỏi lại mặc nhẹ nhàng gật đầu có thể bất quá ngươi phải bảo đảm trận pháp có thể triệt để chữa trị cái này không có vấn đề hai người đ ạ t thanh ước định lại nói chuyện chút chi tiết mặc lao đám người cái này mới rời khỏi đóng lại cửa sân vô vô tiên nhan vai ngươi đem phân thân đều triệu tập trở về đi có chỗ tốt có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nhất thành tiên hai người đối thoại cũng không có tránh đi mỹ tiên n h à n mặc dù không biết giang triệt nói thời gian ngắn nhất là nhiều ít có thể nàng tin tưởng giang triệt nhẹ gật đầu lập tức khống chế cấp nơi phân thân hướng phía nơi này chạy đến có cỗ phân thân là ta đến tây vực trước n n g tụ coi như mượn nhờ vân chu cũng cần hai tháng có thể tới là được chẳng ậ m một chút h k lẽ ngươi Trận tu pháp bổ nói những ngày phân thân đều đi một cái gọi vong ưu cấp địa phương yêu vệ kinh ngạc nhìn thiếu nữ trước mắt hắn đều dựa vào hệ thống mới biết được m ị tiên nhàn có nhiều như vậy phân thân với lại đều tiến về vong hữu cốc có thể nàng chỉ làm ấy câu thế mà liền có thể đoán được diêu su su gật đầu có phải hay không như ta đoán như vậy đi xem một chút liền biết bất quá ta đề nghị ngươi tốt nhất mang lên yêu tộc đứng đầu nhất chiến lược từ khi riyosusu -su gia nhập yêu tộc nàng vẫn là thâm cư không ra ngoài trốn ở phía sau cùng b ả y mưu tinh kế tuy biết tính nét của nàng có thể vong lưu cốc đồ vật cũng không yếu theo một ý nghĩa nào đó tới nói so vong lưu cốc còn mạnh hơn nhiều riyosusu -su gật đầu bằng vào ta thực lực bây giờ đi cũng chỉ là phá hôi vong lưu cốc tổng cộng có bốn vị thủ hộ giả liên giới tay chiến l ự c có thể so với thiên tiền còn có một vị không nhận quy tắc hạn chế g i a hỏa nàng cũng không phải giang triệt thông qua hệ thống phân tích yêu vệ biết đại khái nơi đó p h i ề n phức gặp riyosusu thật không hứng thú cũng liền không có tiếp tục truy vấn thanh nguyện giống như phát giác được phân thân của ta có chỗ gì m ị tiên nhan nghĩu n h u mày lại có chút bất an nhìn về phía giang triệt nàng đều có thể phát giác lâm vũ khẳng định có thể không ngại tây vực không phải yêu t ộ c sân nhà không có khả năng toàn bộ cường g i ả yêu t ộ c đều tới đây giang triệt nhàn nhạt nói câu động tác trên tay không ngừng không ngừng mô phòng trận pháp hai ngày này mạc lão tiền bối đã mang theo hắn đem trận pháp đều nhìn một lần thiếu hụt đều rõ ràng tại tâm có thể mỗi một đạo trận v ă n ở giữa đều có chặt chẽ liên hệ đây không phải biết phiền phức châu vô cùng đơn giản liền có thể thành công nhất định phải mô phòng thiên biến vạn biến mới có thể thành công vừa dễ dàng mượn những cái kia phân thân trở về khoảng cách để mà hoàn thiện suy nghĩ vong yêu cốc không phân mạnh yếu chủng tộc chỉ cần muốn đi vào tùy thời đều có thể vì sao cản chúng ta yêu vệ ngữ khí lạnh lùng hỏi vì sao tâm vực quét mắt yêu vệ bên cạnh bốn vị quý nhất mười bảy vị tạo hóa cảnh các ngươi trận này cho cũng không giống như chạy nạn vong yêu cốc nghiêm cấm đánh nhau không trong khu vực quản lý là có nhiệt lượng các ngươi đào phạm vẫn là họa loạn thương sinh ma tu chỉ cần còn không có rời đi vong yêu cốc đều là ta bà bọc tâm vực ý tứ rất rõ ràng không cho phép bọn họ bước vào trong cốc có thể trong chấp n o á n này đưa tới một vị yêu tộc lao tổ bất mãn tâm vực ngươi bất quá là bị vây ở chỗ này một con chó mà thôi còn dám cả ta tin hay không lão phu phế bỏ ngươi hắn tên giống như suối bản thể là thiên lang cũng là cùng tầm vực cùng một thời đại cường giả tự nhiên minh bạch tầm vực vì sao một mực đợi tại vong y ê u cốc ha ha liền n g ư ơ i đầu này chó sủ cũng có thực lực này trông thấy cự nhân tầm vực dậm chân đi ra cảnh giới ẩm ẩm thiên khung mấy đạo lôi đình rung động huyết hồng sắc lôi đình không ngừng lấp lóe trời phạt đây là đối tầm vực cảnh cáo cảnh cáo hắn lui về vong lưu cốc có thể tầm vực tựa hồ cũng không có cảm giác được mình bị thiên đạo khóa chặt thiếu đốt khí huyết lấy thế xét đánh lôi đ ỉ n h p h ó n g tới giống như suối bàng bạc máu đ ỉ n h khuynh thiên mà xuống một tôn chân long phật tượng đột ngột từ mặt đất mọc lên lao g i ả này giống như suối sừng sốt một cái trước mắt kinh hãi nhìn về phía tầm vực máu phạt trời phạt đây là thiên đạo chỗ không dùng có nhất định phải diệt trừ sinh linh mới có thể xuất hiện trời phạt gia hỏa này những năm này đã trải qua cái gì thất thần làm gì phòng ngự a chỉ thấy máu đình chút xuống bổ về phía tầm vực đồng thời cũng bổ về phía chung quanh hắn chỉ là một cái trước mắt bình t h ư ớ n g như đất băng tan giã bị đánh tàn phế chân long phật tượng một trưởng vô hướng giống như suối v a n h một tiếng run dày dữ dội vòi rồng cùng xa một từng cơn sóng gợn ở trong không gian chấn động tựa như miệng thủy tinh n ứ ớ c thanh em n ộ t ngột văng lên một cái nhỏ không thể thấy điểm đen xuất hiện trên không t r u n g sau đó điểm đen không ngừng mở rộng bao cắt bị cuốn vào trong đó tựa như muốn thôn phệ vạn vật đùng dạng núp trong bóng tối m ị tiên nhan nhìn xem cái này một bộ diện thế trí cảnh n h ữ n h ữ mày lại có chút hoài nghi thực lực của mình lao đầu đây quả thật là quý nhất cảnh thời không luận lưu mấy tên quý nhất cảnh tu sĩ thế mà có thể phá toái hư không dẫn phát không gian l o ạ n lưu cái này là chuyện tuyệt đối không thể nào phải biết liền xem như mới vào tiền cảnh tiên nhân đều không thể nào làm được tình trạng này đúng vậy a đây quả thật là quý nhất cảnh mặc lao s ữ n g sờ nhìn xem sụp đổ hư không mặc lao nói tự nhiên không phải tầm vực mà là cùng hắn đối chửng người rời đi v o n g lưu cốc tầm vực mặc dù sẽ bị thiên đạo chấn sát có thể lại có thể mượn v o n g lưu cốc phía dưới món kiêu bảo vật lực lượng đạt tới không biết cảnh giới đối diện có treo chẳng biết lúc nào tầm vực xuất hiện tại bên cạnh hai người xì máu phẫn n ộ mà vừa bất đắc dĩ nhìn về phía màu đen vòng xoáy vừa rồi thực lực của hắn tuyệt đối có thiên tiên cấp bậc thế nhưng là đối diện thế mà cùng thiên đạo có quan hệ không chỉ có giảm bớt máu phạt trời phạt còn đem chỗ bị thương tổn toàn bộ chuyển rời đến trên người hắn chương ba trăm hai mươi lăm hoàn tất yêu vệ từ trong không gian đi ra nhưng không có nóng lòng tiến công cũng chỉ là l ặ n g lặng đứng tại vòng y ê u cốc trận pháp bên ngoài chờ đợi giang triệt bù đắp trận pháp lập tức phát động tổng tiến công không ngoài sở liệu hắn bại mà mỹ tiên nhan cùng hư vô không gian hư vô không gian là độc lập thiên đạo phát giác không được đồng thời khác biệt phân thân cũng chỗ tại khác biệt không gian đ e một, một m năm hai năm hắn không biết đi nhiều năm trong cơ thể dọn kia hỗn độn linh dịch cũng nhiều không biết nhiều thiếu tích thẳng đến trở thành một mảnh ung dương hắn đi tới bạch thất chỗ thế giới đem kiếp trước nhận biết bằng hữu tại dương âu đáp ứng trong nhánh mắt ớ thiên duyên h u n g đánh rách tạ tơi thiên đạo chi nhãn hiển hiện hiện lâm vũ yêu phệ hợp hai là một đứng ở cái kia uy hiếp vạn linh con ngươi hạ đây là thiên đạo vẫn là lâm vũ giang triệt đã không thèm để ý hàng trăm hàng ngàn cột sáng xông vào thiên cơ rơi vào giang triệt trong cơ thể giờ khác này giang triệt cảnh giới là như vậy mơ hồ như vậy thấy không rõ lắm nhưng lại cường đại như vậy tựa như thiên địa vạn vật cùng hắn hòa là một thể hắn là thế giới thế giới cũng là hắn hắn cùng t i ê n đạo chiến đấu cuối cùng vẫn không thể tránh né một trận chiến này nhật nguyện quýt nào tinh hà vỡ vụn vừa vặn rất tốt tại kết quả là khả quan mặc dù không có chém giết thiên đạo có thể bằng vào cái này cái gọi là khí vận c h i từ thân phận cũng làm cho này phương thế giới tái diễn thiết lập lại dị giới thiên đạo mưu tính giang triệt cũng biết có thể trận đại chiến này b u phát quá sớm cũng liền cũng không thành công người đi đi một lần nữa thành là cái thế giới này thiên đạo g i a n g triệt đối hệ thống nhẹ dọn g nhị non, hệ thống cũng không nói lời nào biến mất tại mênh mông tinh hạ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng đi qua cùng thiên đạo chiến đấu hỗn độn linh dịch cũng tại thời gian ảnh hưởng dưới trở thành sáng thế chi trụ tạo hóa thiên kinh có lẽ sáng thế thiên kinh hai chữ này càng thích hợp nó nói xong sáng thế chi trụ nổ tung lên tạo thành nước vạn tinh thần không biết trải qua bao nhiêu năm thế giới tái diễn xuất hiện thứ một sinh linh g i a n g triệt biến mất mà một cái thế giới mới ra đời cái thế giới này không lớn nhưng lại có được hoàn chỉnh quy tắc mà bên ngoài thế giới bên ngoài nữ tử áo đỏ cười nhạt một tiếng không hổ là nam nhân của ta sáng thế đều đơn giản như vậy người còn phải đợi hắn sao một tên thanh thuần cao ngạo nữ tử đứng tại bên cạnh nàng người còn không phải ta thế nhưng là sư tôn của nàng tự nhiên muốn chờ hắn trở về chờ hắn một lần nữa đạp vào con đường trường sinh Cắt, vậy ta vẫn hắn nữ nhân đâu cái này nhỏ yếu trong thế giới một vị thiếu niên phụ kiếm mà đi hắn muốn tìm trong truyền thuyết tiên nhân thay mẫu thân chữa bệnh nhìn thấy thiếu niên hai cái xinh đẹp nữ tử l i ế n nhau đều là nhẹ nhàng cười một tiếng song kỳ thật quyển sách này ta rất sớm đã muốn kết thúc căn bản vốn không biết đang viết gì cố sự không hoàn chỉnh lỗ chính tạ nghiêm trọng tựa như là vì ấ y n ấ y mà ấ y n ấ y tóm lại vấn đề rất nhiều sở dĩ chưa xong kết nguyên nhân nhà các ngươi cũng đ o á n được mỗi ngày hơn trăm không nỡ hôm nay cùng bằng h ư u nói chuyện h i ế m phát hiện bọn hắn đi qua rất nhiều nơi ta siêu cấp hâm mộ nhưng ta đâu đều ở nhà chơi game hai mươi hai tuổi cũng không phải hơn ba mươi tuổi tại sao phải vì tiền từ bỏ du lịch tốt đẹp non sông cơ hội có lẽ về sau không có thành tích khá như vậy cũng không có khả năng không kiếm được hơn một trăm khối bất quá không có gì thật hối hận tiếp xuống hai tháng ta định dùng tiền thù lao đi nhìn xung quanh nguyễn ngươi đạp biến sơn hà trở lại đến này vẫn cảm giác nhân gian đ n g giá trân trọng